t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu số hai ẩn bọc thép thể t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu số hai ẩn bọc thép thể thôn một giờ phút này có thập nhất d i a i viễn cổ v u thần bản thân thực lực tăng v ọ t một tỏ con bậc thang không khí đột nhiên ngưng trệ thành chất keo thôn một quanh thân bắn ra năng lượng màu tím thấm gợn sóng lại để bốn phía không khí phát ra gọt ghét sau lưng của hắn b ậ n bèo rắn khổng l ồ chín đầu vong linh hư ảnh a một tiếng rối ra chín quả giữ tợn đầu rắn giống như mánh long xuất động phân biệt cắn về phía dạ ca b ọ n người dạ ca cùng một kiếm nam vội vàng hướng về sau né tránh né tránh ngụy phệ t ê n lâm dạng chu ngự cũng hướng hai bên né tránh mấy cái đầu rắn đập xuống đất sắc bén răng trên mặt đất c h y ra một đạo thật dài khe ránh chỉ có xem ra yếu nhất cạn đứng tại chỗ xem ra không kịp né tránh ba viên nhất là giữ tợn đầu rắn như ngửi được máu tanh linh cầu đột nhiên thay đổi phương hướng đánh út về phía cạn khe anh kim loại cộng hưởng phong minh nói nói tất cả mọi người mà nghĩ vốn nên bị xé thành mảnh nhỏ cắt lại sừng s ữ n bất động màu trắng bạc nạ nổ chất lỏng đàn g từ hẳn phần cổ á nhân hình x ă m cấp tốc lan tràn thể lỏng bạc lỏng t ạ t không chấm ba dây bên trong hoàn thành xương vỏ ngoài cấu trúc rác vai chỗ hình lục rác năng lượng ma tr cuối cùng ở ngoài thân ngưng tụ thành lưu t r u y ề n hồng quang tợ lạt mạ hậu thuẫn chỉ thấy cặp toàn thân cao thấp đã bao trùm đầy màu trắng bạc mười phần xoáy khí xương vỏ ngoài cơ g i á c đồng thời cơ g i á c bên ngoài còn có một tầng trong suốt công nghệ cao tợ lạt mạ năng lượng bình ư h n g ba viên đầu rắn cắn lấy cái kia mặt tợ lạt mạ trên bình ư h n g có được v i ê n cổ chi lực giang lanh vậy mà hoàn toàn không cách nào xuyên thấu cái này công nghệ cao hậu thuẫn dạ ca nhìn thấy c ặ t trên thân đột nhiên hợp thành công nghệ cao bọc é p mí mắt hơi động một chút cái kia là thôn mục thay thế trầm âm á nhân số hai ẩn bọc t h é h ể thôn mục gia hò này quả nhiên cũng được hôm nay không cần thiết cùng bọn hắn rông dài thôn một nghĩ như vậy hai tay nhanh chóng kết ấn thi triển kỹ năng viết cổ mục nát độc trướng viết cổ cao áp gió lốc sau lưng bên trái đầu rắn ngẩng đầu tụ lực một giây cổ họng nâng lên hình quang lục túi nương theo gây mũi mùi lưu hình thình lình phun ra phun ra màu xanh s ố n g ăn mòn xương đ ộ u đầu rắn phải thì bỗng nhiên phun ra cường khí lưu cao áp cùng phong tại khí lưu dưới sự tác dụng mục nát độc t r ư n g lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng lan tràn diện tích lớn bao trùm ngay phía trước tất cả sự vật da ca l ư ỡ i khá lắm những người khác tối thiểu là hai người hợp tác mới có thể khiến r a dùng h ợ p kỹ g i a hỏa này ngược lại tốt chín quả đầu rắn một người liền đủ thánh pháp cơ thủy chi che ậ y một kiếm nam vội vàng thi triển ra thanh long thánh pháp hậu thuẫn đưa nàng cùng d ạ ca cùng một chỗ bảo vệ mặc dù bọn h ắ n ă n ngự độc đan không sợ hút vào khí độc nhưng cái tia thể lỏng độc vật dính vào trên da cũng là có cực mạnh tính ăn mòn bất quá đối phương là viễn cổ quỷ thần một kiếm nam một người thánh lực duy trì thanh long vòng bảo hộ hiển nhiên là không cách nào ngăn cản thánh pháp cơ thủy chi che lệ dạ ca cũng đồng thời bộc phát thanh long thánh lực tăng cường bình t r ư ớ n g cường độ một kiếm nam đôi mắt khé đậu đồng dạng thanh long cơ túc chi thánh lực h ô mang theo ăn mòn độc vật cuồng phong gào thét phá đến nháy mắt liền đem dạ ca một kiếm nam cắt, lâm dạ bọn người hoàn toàn báo phủ không biết qua bao lâu sương mục trong đầm lầy hoàn toàn tinh mịch màu lục sền sệt nọc độc bao trùm hết thảy những cái k i a sâm mạch to lớn yêu thú hải cốt cây khô nhan thạch toàn bộ đều bị độc vật báo phủ trước đó nguyên bản đã bị hồng liên nghiệp hỏa đốt khô địa phương lần nữa biến thành đầm lầy lúc này một cái tay theo bùn nhão bên trong khó khăn ruột ra dạ ca cùng một kiếm nam hai người khó khăn theo trong đầm lầy bỏ đi ra b ấ t quá trên người của hai người ngược lại là không có bẩn cơ thủy thánh khí tại bọn hắn mặt ngoài hình thành một tầng nhàn nhạt thánh khí màng bảo hộ ngăn cách nọc độc ăn mòn độc này hại thật sự là đủ túi dạ ca quay đầu nhìn một chút một kiếm nam sư người thế nào một kiếm nam khe khẽ lắc đầu ta không sao một lát sau cắt lấp dạng chu ngự ngụy p h ệ thiên bọn người cũng đều theo trong vũng bùn bỏ lên vất quá bọn hắn liền hiển nhiên không có vẫn tốt như vậy chứ nguyên b ả n hữu cơ giáp h ộ t h e ka xem r a c ò n sạch sẽ m ộ t c h ú t n h ữ n g người khắc q u ầ náo t r ê n n g ư ờ i l à n d a hoặc nhiều hoặc ít đều lọt vào m ộ t c h ú t ă n mòn chung ự c ắ n c h ặ t hàm r ă n g c h e l ấ y c á n h tay phải của mình c á n h tay kia mạch m á u mạch lạc có thể thấy rõ r à n g toàn bộ mạch lạc đã biến thành một loại mục nát mô luộc hiện nhiên là d ấ u hiệu t r ú n g đ ộ c nàng nguyên b ả n xuyên cận chin ế thuận t c o dài giờ phút này đã biến thành con đuổi hai đ ầ u nguyên b ả n tuyết t r ắ n g chân dài bên t r ê n cũng tương tự xuất hiện một chút mô l u c mạch lạc người thật dòng như chung đâu zaka con mắt nhìn chăm chăng k i kia hai đâu chân chăng bên chân mô l u c mạch、lạc. lại nói loại rắn này độc dùng miệng hút ra tới l ư u dụng không chu ngự một kiếm nam cắt lúc này theo trong thanh vật phẩm đao loạn ra một chi luyện kim dược tề ném cho nàng đây là em y nẹm lưu kháng độc huyết thanh có thể đối kháng cựu đầu sàn độc độc chu ngự nghe nói không nói gì cầm lấy dược tề liền cho cánh tay mình đâm một cây hô hấp cuối cùng là thư sướng một chút lẫm dạ cùng bị vệ thiên cũng đều phân biệt cho chính mình tiêm vào một chi nhìn ra được bọn hắn cũng đều trúng độc rắn dạ ca nhìn chung v n h không thấy thôn mục thân ảnh đem ma kiếm vác lên vai xem ra tiêu cái gì thôn mục đã chửng c ắ t chậm rãi nói cựu đầu x à tướng l i ề u vong linh quỷ thần thu hoạch được ký sinh thể cơ hồ khôi phục tiếp cận biến cổ đỉnh phong thời kỳ năm mươi sức chiến đấu năm mươi da ca nhữ nhữ mày vậy chúng ta còn có thể đều sống sót thật đúng là may mắn a không đúng còn là chết một cái ngụy vệ thiên lúc này đem ma quỷ la sát không đầu thân thể theo đầm l ấ y bùn nhau bên trong rút r a k é o tới trước mặt mọi người da ca cúi đầu nhìn một chút cái thi thể này các ngươi còn dự định mang về lời còn chưa dứt chỉ thấy cô kia không đầu thân thể vậy mà chậm rãi dây rủa lấy bắt đầu chuyển động chẳng được bao lâu vậy mà chậm rãi đứng lên da ca xứng sở p h chỉ thấy cái kia chặt đầu cái cổ tại một trận nâng lên về sau thình l i n h mọc ra một viên hoàn toàn mới ma quỷ đầu lâu bắn tung tóe ra một chỗ nước cái đầu kia dung mạo cùng ma quỷ la s á t nguyên bản diện mạo giống nhau như lúc la s á t dội ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm chính mình mới vừa từ trong cổ mọc ra sền sẻ khuôn mặt lập tức lộ ra một cái âm trầm nụ cười nói h <cười> thôn một đ i ể u từ này vì thoát ly chúng ta ma quỷ tộc trói buộc thật đúng là dám không tiếc đ ạ i rơi à vậy mà để viễn cổ quỷ thần bám thân thân thể của mình <cười> dạ ca nhìn qua ma quỷ la sắt mới mọc ra đầu chầm mặc một trận tế bào tái sinh Không. hẳn không phải là ma quỷ tộc cũng không có nắm giữ phục sinh loại tế bào tái sinh loại kỹ năng thiên phú cho nên hẳn là cái gì khác năng lực chứ tám trăm tám mươi bảy không có ý định đến cái c i u biệt gặp lại ông chứ tám trăm tám mươi bảy không có ý định đến cái c i u biệt gặp lại ông chẳng lẽ là huấn tượng dạ ca nhìn một chút trên mặt đất bắn tung tóe ra chất lỏng cũng không đúng đầu của hắn bị chém nước cũng không phải là ảo giác À, xem ra cái này ghen công ty cao tầng người chơi xác thực cũng đều không phải hạ người bình thường dạ ca thầm nghĩ trong lòng xác thực không thể quá coi thường những người này đây là công ty kinh đô phân bộ vị trí địa chỉ các đem một bó màu đen quyển trục giao cho dạ ca khe cười nói đến lúc đó chủ tịch sẽ đích thân cùng mặt ngươi đ à m gia nhập hội đồng quản trị phúc lợi được rồi dạ ca tiếp nhận quyển trục lại nói làm gì phiền thoái như vậy trực tiếp hệ thống cho ta phát một cái định vị chẳng phải được các tôi cười, cười vậy không được dựa vào hệ thống trên bản đồ định vị hướng dẫn là tìm không thấy công ty vị trí dạ ca lông mày nâng lên đại khái hiểu công ty này tổng bộ hẳn là dấu kín tại loại nào đó trong k ế giới được hiểu được dạ ca đem quyển trục thu lại đúng rồi vừa mới cái kia thu hút nguyên bản cũng là công ty hội đồng quản trị kết quả phản bội các ngươi rồi cắt đúng thế dạ ca trầm mặt một trận nói ừng chúng ta công ty này hẳn là sẽ không còn có cái khác phản đồ a cắt a không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi một chút dạ ca gãi gãi mặt ta chính là sợ ta tiến vào chính là cùng loại cái nào đó nhà máy rượu công ty cắt cung cát ngụy phệ thiên lâm dạng trung ngự la sát bọn hắn tách ra dạ ca nhìn qua cắt bọn người bóng lưng nhất là cắt bóng lưng ánh mắt dần dần trầm xuống như có điều suy nghĩ vừa mới dạ ca từng cái quét hình c ặ t bọn hắn tất cả mọi người bảng thông tin ngụy phệ tiên h lâm dạng trung ngự la sát mấy người bọn hắn đều là kẻ giáng lâm cũng chính là kiếp trước trên địa cầu người chơi cho nên tin tức của bọn hắn bảng đều không thể quét hình duy chỉ có cái này c n dạ ca phát hiện g i a hỏa này vậy mà không phải kẻ giáng lâm không phải kẻ giáng lâm lại tại hội đồng quản trị bên trong dạ ca cười nhạt một tiếng thú vị một kiếm nam lúc này đi lên phía trước cùng dạ ca sóng vai mà đứng thế nào dạ ca cười cười tìm tới n g u y ê muốn thiên tài địa bảo rồi、ừ. một kiếm nam tay d ơ lên một đoá màu đen sống ngoại hình giống như hoa sen trong cánh hoa hiện ra màu tím nhạt ma văn kỳ dị đoá hoa lơ lửng ở trong tay nàng màu đen phẩm chất sát thân hoa vậy chúc mừng ngươi dạ ca ha ha cười nói chắc hẳn sư đệ của ngươi thu được lễ vật của ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ thật sao một kiếm nam liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói bọn hắn đều đã đi ngươi còn muốn tiếp tục cùng tà trang dạ ca Ê! dạ ca cười ngượng ngùng hai tiếng có chút xấu hổ lúng túng nói sư tỷ ngươi chừng nào thì nhận ra ta đến ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền hoài nghi chỉ có điều trên người ngươi xác thực có được tây long tộc cùng át ma tộc huyết mạch khí t ứ c gạt ta đi qua một kiếm nam lạnh nhạt nói bất quá về sau trong quá trình chiến đấu ta liền cơ bản khẳng định ngươi có được cùng dạ ca cơ thủy tinh tú thánh lực mà lại là âm dương mạch song thắp sáng còn có trong quá trình chiến đấu ngươi cho ta gửi đi truyền âm nhập mật tinh thần c â u thông nhưng một cái người xa lạ làm sao có thể biết ta hệ thống mã hóa giọng nói tên dạ ca bất đắc di cười cười sư tỷ quả nhiên thông minh bất quá người bộ thân thể này đến cùng là chuyện gì xảy ra một kiếm nam nhìn một chút hắn cố này ma long thân thể tao mày nói đây không phải biến thân thuật cũng không phải dịch dung thuật dĩ nhiên không phải dạ ca nói trở về về sau ta sẽ nói cho người mới đi trở lại kinh đô một kiếm nam ngẩng đầu nhìn trước mắt công trình kiến trúc đây là một gian q u a n trà sư lệ nói cho nàng chân chính dạ ca ngay tại phía trên vip gian phòng đợi nàng một kiếm nam đẩy cửa đi vào sau đầu đôi ngựa nhẹ nhàng lăn lư nhanh chóng xuyên qua đại sảnh đại sảnh lầu một không ít tuổi trẻ người có chút lên người nao n a o ghém ắ t theo một kiếm nam cái kia như gió bước nhanh dáng người xê dịch ánh mắt kinh đô dù sao cũng là cao hiện đại hóa thành thị một kiếm nam dạng này một thân cổ đại hiệp khách trang mang bội kiếm trang phục thực tế có điểm giống là c ộ t tợ lạy đích sáp thu hút sự chú ý của người khác ai cái kia mặc cổ trang tiểu t ỷ t ỷ tốt tắc nha một cái tiểu nam sinh kinh ngạc nhìn nói bên cạnh một cái tướng mạo rất xấu hổ nam sinh cũng sững sờ gật gật đầu ngang t ố ấ t cờ giỏi mặc dù là nam trang nhưng vẫn là nhìn ra được thật xinh đẹp bất quá nàng xem ra thật cao lạnh bộ dáng đi lên muốn vê đốt ít hẳn là không quá dễ dàng bên cạnh một cái nữ sinh cũng một mặt hẹn tải mà nói ta ta cũng vậy ta cũng rất muốn muốn cái kia t ỉ t ỉ vê đô í c nam sinh cổ quái nhìn một chút nàng ngươi một cái nữ sinh đến cùng chúng ta nam sinh đoạt cái gì náo nhiệt thứ ta mới cùng các ngươi không giống chứ nữ sinh chép miệng lập tức nhìn qua vừa mới một kiếm nam đi qua thang lầu trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn vừa mới tỉ tỉ kia ánh mắt lạnh như băng để cho người hưng phấn thật hy vọng nàng ở trên cao nhìn xuống dùng như thế nhìn r ắ c rưởi ánh mắt nhìn ta những nam sinh khác đi tới số một vip phòng khách một kiếm nam rốt cục ở trong này nhìn thấy chân chính d ạ ca đã lâu không đạo a dạ ca đang ngồi ở gần cửa sổ chỗ bưng cái chén uống trà nhàn nhạt mỉm cười nói ta bạn gái trước sứ tỉ một kiếm nam nhìn thấy dạ ca nguyên bản tâm tình là phi thường nhẹ cỡng nhưng là nghe tới dạ ca câu nói này tấm kia thanh lãnh băng xương mỹ nhân trên mặt lập tức nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ ngươi làm sao còn là giống như trước kia một kiếm nam có chút ngượng ngùng rời đi ánh mắt nàng đại khái cũng chỉ có ở trước mặt dạ ca mới có thể không có ý tứ cùng người đối mặt nghe nói ngươi đều làm tập trường làm sao còn là như vậy lỗ mãng này chỗ nào liền lỗ mãng rồi dạ ca dợ khóc dở cười đứng lên đi tới một kiếm nam trước mặt mà lại ta nói lại không sai ngươi vốn chính là ta bạn gái trước sư tỷ một kiếm nam cúi đầu tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt vẫn như c ũ duy trì thanh lãnh bình thản không gợn sóng biểu lộ nhưng là khuôn mặt đã đỏ tới cực điểm xem ra mười phần tư phản sư tỷ làm sao đột nhiên lại trở nên như thế xấu hổ rồi dạ ca b ộ t người quên lúc trước chúng ta tách ra trước đó là làm sao vì ngươi bạn trai cũ đại nhân tiến đưa đúng không Không. đừng nhắc lại nữa chuyện kia một kiếm nam giống như là nhắc lên cái gì làm nàng mặt đỏ tới mang h a i ngón chân trừ lịch sử mang h a i càng đỏ ách ách tốt ta dạ ca lúc này mở rộng hai tay à trước mặt bạn trai sư đệ đã lâu không gặp sư t ỷ không có ý định tới một cái cựu biệt gặp lại ông sao một kiếm nam trừng mắt liếc hắn một cái nhưng là nhìn qua dạ ca tấm kia trên mặt tấm áp mỉm cười xoáy khí khuôn mặt một kiếm nam cuối cùng vẫn là không n h ì n được ừ m g ư một tiếng đẫu nhiên nào h vào dạ ca trong ngực t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám cái này một thân không quá phù hợp t r ư ơ n g tám trăm tám mươi tám cái này một thân không quá phù hợp một kiếm nam chôn ở trên vai của dạ ca hai tay ô m thật chặt phía sau lưng của hắn dùng sức ngửi ngửi trên người hắn h ơ n g ị sư đệ ta rất nhớ ngươi một kiếm nam giống như là một cái r ú t vào trên người chủ nhân lũng nịu nhỏ con ở bên thai của dạ ca thì thầm nhẹ nói ta cũng rất muốn nghiệm sư tỷ đâu dạ ca b u ố t b u ố t một kiếm nam đầu không tin không tin một kiếm nam liếc mắt nhìn hắn s â u khi nói ngươi đi về sau liền rốt cuộc không có liên lạc qua ta dạ ca lời nói này không công bằng rõ ràng sư tỷ ngươi cũng không có liên lạc qua ngươi bạn trai cũ đ ạ i nhân một kiếm nam trầm mặc một chút tiếp tục nói bởi vì ta biết ngươi làm giả a người chất trưởng bình thường cần vất vả sự tính rất nhiều cho nên ta không biết cho ngươi phát tin tức lời nói có thể hay không q u á i dày đến ngươi đây cũng không phải là lý do Dạ ca một mặt nghiêm túc đ ô a tay cô y đem một kiếm nam tấm kêu bình thường xem ra rất lạnh lùng nhưng là tình xảo tuyệt mỹ lại phong cách hoàn mỹ khuôn mặt bóp biến hình ta thế nhưng là vẫn luôn đang chờ sư tỷ tin tức lại vẫn luôn không có chờ đến thực tế là rất khó qua đây ta có hướng a n lang nguyện sư muội hỏi qua ngươi tình huống một kiếm nam liếc mắt nhìn hắn ú h nói an sư muội nói ngươi sống rất tốt cũng xác thực b ể bộn nhiều việc mỗi ngày đều có khác biệt nữ hài hầu ở bên người có lúc những nữ hài kia sẽ còn cùng một chỗ cùng ngươi cho nên bình thường có thể rút mở thân thời gian cũng không nhiều liền nàng muốn gặp ngươi đều phải xếp hàng dạ ca cái gì gọi là có lúc sẽ cùng một chỗ bồi ta nói như vậy rất dễ dàng để người hiểu lầm có được hay không phỉ báng đây tuyệt đối là phỉ báng dạ ca một mặt chính khí sư tỷ ngươi hẳn là hiểu rõ an sư tỷ nàng nói chuyện luôn luôn qua trường tuyệt đối không thể tin tưởng một kiếm nam trầm mặc không nói gì chẳng lẽ tại sư tỷ trong mắt sư đệ đã là loại kia thích khắp nơi hái hoa ngắt cỏ hình tượng sao dạ ca thở dài một kiếm nam nhàn nhạt nhìn một chút hắn cái kia vừa mới cái kia ghen công ty nữ nhân viên ngươi nói ngươi muốn giúp nàng hút trên đ ù i lục rắn có tính hay không hái hoa ngắt cỏ dạ ca được rồi ta không cùng ngươi truy cứu những này một kiếm nam ngồi ngay ngắn nhìn qua hắn nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi tiếp lấy dạ ca liền đem đ ạ i khái tình huống đều báo cho một kiếm nam phân thân một kiếm nam tại nghe xong dạ ca giải thích về sau hơi lộ ra kinh nặng thân sắc thì ra là thế bị ngươi đoạt xa sao cho nên tinh minh long trên thực tế chính là minh long không nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là Dạ ca một bên bưng uống trà một bên lắc đầu ta còn có cái khác mấy cái đoạt xá phân thân duy chỉ có tinh minh long hắn là ta dùng minh long tế bào phân giải về sau d u n g hợp ma giới chi thụ tế bào còn có một chút cái khác vật chất hợp thành đi ra sản phẩm nguyên lai、like、là dạng này một kiếm nam nhẹ gật đầu lập tức rất chân thành nhìn qua hắn nhưng ngươi tại sao muốn gia nhập g e n công ty đâu cái kia công ty cũng không phải bình thường nguy hiểm bởi vì ta nghĩ làm rõ ràng một c á chuyện có chút bí mật chỉ có gia nhập bọn hắn tài năng làm cho rõ ràng dạ ca dừng một chút đặt chén t r à xuống nhìn qua một kiếm nam sư tỷ n g ư ơ i đối với g e n công ty cũng có hiểu biết ừ một kiếm nam lên tiếng ta ở trên vạn tộc bản đồ bốn phía du lịch thời điểm đi qua rất nhiều địa khu rất nhiều chủng tộc lãnh địa quốc gia gặp qua rất nhiều rất nhiều khác biệt tai nạn ma khi ô nhiễm hát diễm cháy rừng virus ô n dịch xương độc mưa acid rất nhiều lần trải qua ta một phen điều tra về sau phát hiện phía sau màn kẻ chủ mưu toàn bộ đều là g e n công ty dạ ca h í p h í p mắt ngang thật đúng là phù hợp ta đối với bọn hắn cứng nhắc ấn tượng còn có vài chỗ xuất hiện đại lượng nhân khẩu mất tích một kiếm nam nói ta đã từng cứu một vị người sống sót người kia nói cái kia một ù người toàn bộ đều bị ghen công ty bắt đi làm công việc thể thí nghiệm chỉ cần bị bắt đi người cơ hồ không có người sống sót ta đã từng thử xông qua ghen công ty một ít địa khu phân bộ nhà máy cùng căn cứ phát hiện bọn hắn không chỉ là một cái bình thường tại việt công ty mà thôi dưới cờ nuôi cường giả đông đảo mà lại bối cảnh của bọn hắn thần bí cùng á c ma ma quỷ đọa lạc thiên sứ đông p ư ơ n g long tộc tây p ư ơ n g long tộc á nhân tộc chờ một chút rất nhiều vạn tộc bài danh phía trên chủng tộc đều có liên hệ một kiếm nam dừng một chút rất là nghiêm túc nhìn qua dạ ca nói những người kia có thể nói là một đám không từ thủ đoạn tiên đ i ê n ngươi gia nhập bọn hắn quá nguy hiểm dạ ca cười cười ta lại không phải bản thể gia nhập bọn hắn nhưng các ngươi c h u n g pin là dùng chung một cái linh hồn một kiếm nam nghiêm túc nói nghe nói bọn hắn tại rất sớm trước đó ngay tại nghiên cứu linh hồn vong linh rút ra cùng k h ô n g chế kỹ thuật có thể nói bọn hắn là đem siêu phản cùng khoa học kỹ thuật dung hợp thủy tổ dạ ca nhẹ gật đầu điểm này nói ngược lại là bất quá sư tỷ ngươi yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc ta tin tưởng ngươi một kiếm nam nói nếu như ngươi cần hỗ trợ nhất định phải nói cho ta. dạ ca, đúng thế, ta chắc chắn sẽ không cùng ta bạn gái trước sư tỷ k h á c h khí. đông kéo tây kéo trò chuyện một hồi ngày. một cái buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh. dạ ca còn nói thêm, sư tỷ, đã ngươi thật vất vả trở về nhân tộc thành thị một lần, muốn hay không đi nhìn một chút lao sư, còn có an lăng nguyệt sư tỷ cùng ngao t â m sư tỷ. các nàng hiện tại đều tại kinh đô thành. một kiếm nam đáp, ừ m đã trở về, ta khẳng định phải trở về nhìn một chút các nàng. nhưng là, một kiếm nam lộ ra có chút do dự thân sắc. dạ ca nghi hoặc nghiêng đầu một chút, nhưng là, chẳng lẽ sư tỷ cũng không phải là rất muốn gặp lao sư các nàng ta muốn cùng ngươi đơn độc chờ lâu một hồi một kiếm nam nghĩ thầm nếu như bây giờ đi gặp lao sư cùng sư mỗi các nàng như vậy có thể cùng với dạ ca hoặc là nói đơn độc cùng một chỗ thời gian khẳng định liền mỗi một, một kiếm nam ngóc đầu lên đến cặp kia bình tĩnh trong suốt đôi mắt mang theo mong đợi nhìn qua dạ ca có được hay không dạng này a đó là đương nhiên tốt dạ ca sợ sợ cái cảm vậy chúng ta bây giờ nên đi làm được gì đây một kiếm nam trầm mặc không nói, chuyện. Đối với nàng mà nói đi làm cái gì không trọng yếu cùng dạ ca hai người cùng một chỗ làm mới là trọng yếu nhất cái kia m u ố n không ta mang sư tỷ ngươi tại kinh đô thành khắp nơi dạo chơi dạ ca gãi gãi đầu thực tế nghĩ không ra quá nhiều giải trí hạng mục được một kiếm nam không chút do dự lên tiếng xong liền đứng lên chuẩn bị cùng dạ ca cùng đi dạ phố c h ờ một chút dạ ca ngăn cản nàng cẩn thận dò xét một phen sư tỷ bộ trang phục này trầm ngâm nói ừ m sư tỷ kinh đô là một tòa hiện đại hóa thành thị ngươi mặc cái này một thân hành tẩu giang hồ hiệu khách trang phục dạ phố giống như có chút không quá phù hợp chương tám trăm tám mươi chín không cho nhìn chương tám trăm tám mươi chín không cho nhìn một kiếm nam cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục ánh mắt lộ ra m ở mịt không quá lý giải mà nói không thích hợp à. vì cái gì lập tức ban đêm ta biết kinh đô có một đầu chơi rất vui đường phố bất quá ban đêm sẽ ở nơi đó đều là t ì n h lữ dạ ca nhú may nhưng sư tỷ ngươi lại mặc cái này thân nam trang lời nói người khác có thể sẽ cho là chúng ta là huynh đệ t ì n h lữ một kiếm nam gương mặt hơi đỏ lên lập tức hỏi vậy ta muốn như thế nào xuyên chúng ta mới càng giống t ì n h lữ kết quả là dạ ca trước mang một kiếm nam đi tiệm bán quần áo mua một bộ quần áo sau mười phút một kiếm nam một mặt ngượng ngùng theo trong tiệm bán quần áo đi ra dạ ca cho nàng chọn chính là một thân tương đối phù hợp nàng bản thân khí chất h n phục trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạm trang phối hợp nàng cái kia một m bảy mươi lăm cao gầy dáng người vừa mới đi ra cửa liền dẫn tới trong cửa hàng không ít người ngu trệ kinh diễn máy mắt ừ m dạ ca k h u a n h tay thỏa mãn gật gật đầu coi như không tệ kỳ thật lần trước cho dạ ca tiễn đưa thời điểm một kiếm nam sẽ xuyên qua một lần nữ trang nhưng là một lần kia cũng chỉ có dạ ca một người dạng này mặc nữ trang ra đường bị nhiều người như vậy trông thấy không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên sư đệ một kiếm nam đ ổ i nữ trang về sau tựa hồ thanh âm cũng biến thành tiểu nữ nhân lên tại dạ ca bên cạnh nhỏ giọng nói ta như vậy xuyên có thể hay không để người cảm thấy rất kỳ quái ta cảm giác thật nhiều người đều đang n h ì n ta làm sao lại kỳ quái dạ ca nói đó là bởi vì sư tỷ n g ư ơ i thật xinh đẹp một kiếm nam lại cúi đầu nhìn một chút c h â m mặt một t r ậ n quen thuộc mặt nam trang nàng còn là không thế nào t h í chứng cảm giác đi đường đều muốn bị cái này vướng b ậ n váy dài cho trật chân thế nhưng là ta cảm thấy thật không được tự nhiên đó là bởi vì sư tỷ người còn không có thích c n g tôi dạ ca dỗi ra cánh tay tới đi kéo n g ư ơ i bạn trai c ũ đại nhân mang ngươi đi một đoạn liền thích ứng một kiếm nam nhìn một chút dạng ca cánh tay rất hớn hở kéo đi lên ân nếu như có thể một mực dạng này kéo sư đệ đi đường lời nói mặc nữ trang giống như cũng cũng không tệ lắm con đường này tên là nhân duyên đường phố liếc nhìn lại đều là chăm chú gắn bó điểm điểm mật mật tình lữ bên đường phố mỗi một gốc r ậ m rạp đại thụ t ă n g cây đều bị cắt xén thành to lớn hình quả tim ven đường đỏ rực đèn lồng lung lay mỗi một viên đèn lồng súng đều bực lên một chuỗi bảng hiệu mỗi một tấm bảng hiệu bên trên đều một cặp tình lữ lẫn nhau viết cho đối phương chuyển lời ven đường chuyền đến bán hàng rong gạo to âm thanh trong không khí bay tới mê người đồ ăn mùi thơm một kiếm nam rất nhanh liền thích đứng nàng cái này một thân quần áo mới đồng thời giống như là một cái bình thường nữ hài bông ra chính mình đi theo dạng ca cùng một chỗ bên này ăn ăn một lần bên kia đánh một chút thẻ bên kia vô vô chiếu làm ộ t cái bốn phía du lịch kiếm sĩ một kiếm nam hiển nhiên rất ít có cơ hội như vậy cảm nhận dạng này ăn bình tường h hòa khói lửa khí cũng càng ít có cơ hội có người theo nàng đi ra đến dạng phố cho nên giống như đối với cái gì đều rất hiếu kỳ bộ dáng đi ngang qua cái gì chơi vui đều muốn thử một lần đi ngang qua cái gì ăn ngon đều muốn nếm thử sư tỷ người viết cái gì dạ ca cùng một kiếm nam cũng viết cái kia treo tại trên đèn lồng bài bài dạ ca viết xong về sau liền đối với sư tỷ viết nội dung có chút h i ế u kỳ một kiếm nam nhìn thấy dạ ca đầu lại gần liền vội vàng đem trong tay mình bài bài che lại người viết cái gì ta a dạ ca không e rẽ cầm ra cho nàng nhìn a một kiếm nam hướng dạ ca trong tay bảng hiệu nhìn lại không có gì khác nguyện vọng chỉ hy vọng sư tỷ về sau có thể lại nhiều yêu thương ta một điểm liền tốt một kiếm nam hai gò má lập tức nổi lên đọ ứng oán trách nhỏ giọng nói dê x u ồ g c h u y ề n lời hẳn là cho đối phương kỳ vọng cùng lời chúc phúc đi n g ư ơ i biết đây là cái gì không sai a dạ ca đây chính là ta đối với sư tỷ kỳ vọng lời nói a một kiếm nam vậy sư tỷ ngươi đây ngươi lại viết cái gì dạ ca nghiêng đầu một chút một kiếm nam lại vội vàng đem bảng hiệu che lại g ư ơ n g mặt đỏ đỏ mà nói không cho ngươi nhìn dạ ca một kiếm nam loại vật này vốn chính là không cho đối phương nhìn thế nhưng là sư tỷ ngươi đều nhìn ta dạ ca im lặng kia là chính ngươi tự nguyện một kiếm nam mỉm cười đáng ghét quả nhiên là giả hóa sư tỷ dạ ca g i ữ tợn như mặt không để ta nhìn ta muốn phải đ o ạ n nói liền vươn tay ra một kiếm nam ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng khét động khối kêu bảng hiệu không biết thế nào không h i ể u thấu liền bay đến một cái tay khác đi lên am h i ể u sử kiếm nàng hiển nhiên làm cái này kỹ xảo tính tiểu động tắc cũng càng thêm linh mẫn không cho không cho một kiếm nam cười khanh khách vậy mà giống như là treo vựa tiểu nam sinh nữ hải cùng dạ ca tranh đ o ạ n lúc này cách đó không xa an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm hai người vừa v ậ n cũng ở trên con đường này đi lung tung ô sư tỷ nơi này không có chút nào chơi vui nhi ngao tâm nhô lên nhậm nhỏ ngươi nói cái gì nơi này là kinh đô chơi tốt nhất địa phương nhưng nơi này đều là từng đôi từng đôi t ì n h lữ chỉ có hai chúng ta là đồng tính cùng đúng ai nha có quan hệ gì mà an lăng n g u y ệ t một tay cầm mức quả một tay cầm kẹo đường cười nhẹ nhàng mà nói chí ít nơi này cũng có rất nhiều ăn ngon nha ta mới không muốn ăn ngon ngao tâm lúc này bị cách đó không xa trong nơi hẻo lánh một đôi mặt đối mặt áp sát vào cùng một chỗ nhân loại nam nữ hấp dẫn lực chú ý nhịn không được hỏi sư tỷ ngươi nói cùng nam hải tử cùng một chỗ bụ bồ đến cùng là cảm giác gì ừ n an lăng nguyện nhớ lại nghĩ nghĩ đồng bền ấm áp tim đập rỗi lên toàn thân đều cùng điện giật đ ồ n g đạm ngao tâm mở mịt một trận lập tức nghi hoặc hỏi sư tỷ người hiểu rõ như vậy người thử qua sao ba miệng miệng lời nói ngược lại là không có nhưng là an lăng nguyệt khỏe miệng có chút d ơ lên nàng hồi tưởng lại lúc trước ở trên xe ngựa thân đến dạng ca tiểu sư đệ khuôn mặt hình ảnh dù sao đều là thịt đối với thị tiếp t xúc cảm giác hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu nhưng là cái gì ngao tâm nháy mắt rất là hiếu kỳ không có gì an lăng nguyệt nói ngươi n à y nào có cơ hội thử một chút chẳng phải xe biết ngao tâm trầm ngâm nghĩ, nghĩ. trong đầu dạo qua một vòng bên cạnh hắn nam tính cuối cùng dừng lại tại một tấm xoáy khí gương mặt lập tức vị này thuần chân long tộc tiểu công chúa dùng sức nhẹ gật đầu ừng có cơ hội thử một lần lúc này an lăng n g u y ệ t đ ố n g nhiên trông thấy cái gì nao nao ai ai ai an lăng n g u y ệ t vội vàng dùng lực vô vô ngao tâm kinh ngạc nói ngươi mau nhìn cái kia giống hay không dạ c a sư đ ệ chương tám trăm chín mươi nhất định sẽ là một vị tốt mụ mụ chương tám trăm chín mươi nhất định sẽ là một vị tốt mụ mụ sư đ ệ ngao tâm mở mỹ thuận an lăng nguyện chỉ phương hướng q a y đầu nhìn lại quả nhiên ở phía trước hai người ướt chừng hơn một trăm mét chỗ ngao tâm nhìn thấy một đôi nam nữ nam tử ra mặt trắng nón vũ quan tuấn t i ế u thanh tú ngọc thụ lâm phong tướng mạo đường đường xoáy khí làm cho người khác giận sôi không phải các nàng tiểu sư đệ dạ ca còn có thể là ai mà ở bên người dạ ca hiển nhiên cũng là một vị siêu cấp đại mỹ nữ một thân khí chất mười phần h ă n phục dáng người cao gầy phong thai h i ể u điệu mặt mày như vẽ cùng dạ ca tiểu sư đệ đứng chung một chỗ s á t thực mười phần xứng hai người còn một bộ mười phần thân mật bộ dáng theo an lăng nguyệt cùng ngao tâm cái này dình coi góc độ nhìn thấy chính là dạ ca cơ hội là ôm thật chặt ôm bên người nữ tử đồng thời còn đối với nữ tử dở ờ cho dù cho nữ tử ở trong ngực hắn làm sao dễ giụa dạ ca đều phi thường bá đạo đem hắn k h ô n g chế lại cái kia thân mật trình độ cái kia mập mở động tác đơn giản quả thức khó coi ngao tâm kinh ngạc thật sự là sư đệ an lăng nguyệt nhìn xem hai người tựa như s ở tới s ở lui động tác t r ứ n g t ó mắt sợ hai thán phục liên tục ta đi ta đi ta đi không nghĩ tới sư đệ lại còn có t i ế n công ý đổ mạnh như vậy một mặt nàng mân mê miệm nhỏ chua x u ố t đất sở nói trước đó ở trước mặt ta bộ kia ngây thơ con cựu nhỏ bộ dáng quả nhiên đều là đặc người hai người ngồi sồn tại ven đường một cái đồ chơi bán hàng rong dưới đ ấ y chỉ lộ ra hai cái đầu bên cạnh bán hàng rong lão bàn quay đầu mở mịt nhìn qua hai nàng một mặt dấu chấm hỏi lại nói ngao tâm nghiêng đầu một chút an sư thị người có hay không cảm thấy tiểu sư đệ bên người nữ hải kia nhìn rất quen mắt à? a ồ an lăng nguyệt cẩn thận dò xét một phen dạ ca bên người nữ tử ừng tựa như là có một chút nhìn vào mắt an lăng nguyện nhí mày nhưng là lại quả thực là nghĩ không ra dù sao các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một kiếm nam mặc nam trang bên ngoài quần áo cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi tư thế như ngang lẫm như băng xương nhị sư tỷ có một ngày sẽ cùng nam hải tử thân mật như vậy cùng một chỗ tiếp xúc lại không dám tưởng tượng nhị sư tỷ sẽ cùng nam hải tử đùa g i ỡ n đến vui vẻ như vậy cho nên căn bản liền không có hướng trên người nàng nghĩ dạ ca từ phía sau ôm một kiếm nam c ư ớ p đoạt một trận vẫn không thể thành công đem bài bài đ o ạ tới t một kiếm nam không hổ là luyện kiếm chi nhân ngón tay thực tế quá linh hoạt khối kia tấm bảng gỗ ở trong tay nàng k é o léo t u bay dạc a căn bản đụng đều không đụng tới không cho、nhìn. liền không cho ngươi nhìn một kiếm nam cũng rất tình nguyện cùng dạ ca dạng này thân thể tiếp xúc theo nhỏ chỉ có khắc khổ tu luyện nàng thời học sinh chưa từng có cùng nam sinh đùa dỡn thân thể đụng vào cơ hội mỗi lần bị dạ ca đụng vào đều sẽ làm nàng trong lòng có một loại không h i ể u rung động cảm giác một kiếm nam cười nhẹ nhàng mà nói sư đ ệ xem ra trong khoảng thời gian này ta không có giám sát người tu luyện ngươi lui bước rất nhiều đâu dạ ca bất đắc dĩ đây chẳng qua là bởi vì ta để cho sư tỷ ngươi không đành lòng đối với sư tỷ dùng quá thô bạo thủ đoạn c ủ ta đứng k ó lác một kiếm nam khỏe miệng khanh n h vậy ngươi cứ việc đối ta thô bạo một điểm thử một chút chứ sao thử vậy ta coi như không khách khí dạ ca nói liền không khách khí chút nào ôm lấy một kiếm nam sau đó ngón tay tại nàng trên bờ eo cào lên ngứa lạc lạc lạc lạc k h á n h khách người chơi xấu một kiếm nam k h á n h khách cười không ngừng nơi nào còn có một điểm thanh lãnh kiếm thánh bộ dáng lúc này có một cái tiểu nữ hài hai tay cầm đồ chơi chơi đùa chạy tới không cẩn thận va vào đàng cùng dạ ca đùa dẫn một kiếm nam ngã nhào trên đất một kiếm nam thấy thế vợi không lương đem hắm đỡ lên ôn nhu hỏi tiểu bằng hữu ngươi không sao chứ tiểu nữ hải ánh mắt ngốc manh lắc đầu bi bô mà nói không có việc gì lúc này một đôi nam nữ chạy vội tới t h ầ n s á c g á i này nói không có ý tứ thật không có ý tứ con đường này đương nhiên cũng không ít đã kết hôn phụ mẫu mang tiểu hải tử cùng đi chơi một kiếm nam mỉm cười lắc đầu không có việc gì tiểu nữ hải phụ mẫu nắm nàng rời đi một kiếm nam nhìn xem một nhà ba người rời đi bóng lưng cười cười dạ ca nói sư tỷ thật sự là ôn nhu đâu về sau nếu là có hải tử nhất định là một vị tốt b ụ mụ một kiếm nam gương mặt đọ lên nói nhăng gì đấy tiếp đấy nàng nhón chân lên cầm trong tay tấm bảng gỗ treo đến trên nền lồng dạ ca nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói thật không cho ta nhìn a đương nhiên không thể cho một kiếm nam liếc mắt nhìn hắn lập tức quay đầu đi lộ ra có chút xấu hổ biểu lộ bởi vì phía trên viết nội dung thực tế là tóm lại tuyệt đối không thể bị dạ ca nhìn thấy vâng không mà nói vâng không mà nói thực tế quá cảm thấy khó xử tốt a dạ ca liếc nhìn phía trên kia tấm bảng gỗ bất quá sư tỷ đã không nguyện ý vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không cấm cầu chúng ta lại cùng đi phía trước dạo chơi đi、ừ. hai người cùng một chỗ hướng mặt trước đầu kia đường phố đi đến ngao tâm cùng an lăng nguyện tại sạp hàng đằng sau nhìn trộm một hồi lâu lúc này lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt nhìn nhao nhao c h u i ra đi tới vừa mới hai người đứng đèn lồng phía dưới bởi vì dạ ca bảng hiệu là trước buộc lên đi các nàng đã tìm không thấy cái kia là dạ ca viết nhưng là một kiếm nam bảng hiệu các nàng là nhìn tận mắt một kiếm nam buộc lên đi nô chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm ngao tâm hai cái tay nhỏ ngón tay lẫn nhau điểm một cái vị này long tộc tiểu công chúa còn có vẻ hơi xấu hổ nhìn trộm người khác bí mật cái gì này làm sao có thể gọi nhìn trộm đâu an lăng n g u y ệ t nghiêm trang nghiêm túc nói chúng ta dù sao cũng là dạ ca sư tỷ chúng ta cái này gọi cái này gọi lo lắng tiểu sư đệ bị giáp tâm bất lương nữ nhân xấu lừa gạt cho nên đường nhiên phải xem xem rốt cục là ai đang cùng tiểu sư đệ của chúng ta kết giao kết giao ngao tâm mờ mịt nói cho nên vừa mới nữ tự kia là tại cùng tiểu sư đệ kết giao sao không phải đâu an lăng n g u y ệ t chua chua nói bọn hắn đều như thế như thế như thế còn không phải kết giao là cái gì ngao tâm nhưng bọn hắn giống như không có cùng một chỗ ba miệm miệm ải dù sao chúng ta nhìn lại biết an lăng nguyệt nhón chân lên đem trên đèn lồng một kiếm nam chỗ treo biển gỗ cầm xuống tới ngao tâm mặc dù ngoài miệng nói không tốt lắm cổ còn là thành thật dối tới hai người cùng một chỗ nhìn phía trên viết chữ rất muốn cùng dạ ca có một đứa bé a ngao tâm an lăng nguyệt chương tám trăm chín mươi mốt bắt quái chương tám trăm chín mươi mốt bắt quái an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm đều là một mặt trần kinh nàng nàng nàng nàng nàng nàng ngao tâm phảng phất đại nao đ ứ n g máy t r ư ừ n g lớn mỹ lệ con mắt màu xanh nước biển kinh ngạc nói nàng muốn cùng tiểu sư đệ s i n con an lăng nguyện liếc nàng liếp mắt hiện tại ngươi còn hoài nghi a ngao tâm dùng sức lắc đầu đều muốn sinh con điều này nói rõ bọn hắn khẳng định đã ba qua miệng miệng mà lại khẳng định đã rất nhiều lần thế nhưng là ngao tâm cẩn thận hồi ức một chút nghĩ nghĩ trước đó cùng nhau ăn cơm thời điểm ta giống như cũng chưa từng thấy qua cô gái này nha ở trong đầu của ngao tâm lúc này hiện lên một tấm lại một tấm gương mặt cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê long anh bạch n g u y ế t linh lê nguyện ngừng tiêu ngô hề tiểu sư đệ bên người cô gái xinh đẹp đích xác rất nhiều mà lại mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên t i ế u quốc sắc thiên hương k h u y n quốc k h i n thành cấp bậc tồ tại theo lý mà nói nếu như nàng gặp qua không nên không nhớ rõ a nhưng là ngao tâm lại luôn cảm thấy nữ h à i kia giống như ở nơi nào gặp qua bộ dáng đáng ghét quá đáng ghét an lăng n g u y ệ t siết chặt nắm tay nhỏ một bộ t h ở phì phì bộ dáng cùng một chỗ sinh con thế mà không mang ta ngao tâm tóm lại vừa mới nữ nhân kia xem xét chính là đặc biệt sẽ t r e o chọc ngây thơ tiểu nam sinh đặc biệt sẽ sâu người về miệng loại kia loại hình an lăng n g u y ệ t tức giận bất bình sâu người về miệng là có ý gì ngao tâm nháy mắt tò mò hỏi chính là đặc biệt sẽ sử dụng một chút t r e o chọc t r e o chọc thủ đoạn làm cho nam nhân đối với người hưng phấn an lăng nguyệt nói biết mị ma nhất tộc a sư đệ bên người có một cái gọi là yêu nguyệt thủ hạn liền sẽ sử dụng mị hoặc loại siêu phàm năng lực ờ ngao tâm còn đang tiêu hóa an lăng nguyệt lời nói cho nên cái k i a cái kia xem ra rất xinh đẹp rất phong cách nữ hải là muốn lừa gạt tiểu sư đệ cùng với nàng cùng một chỗ sinh tiểu bà bảo đi chúng ta đuổi theo s á t đi an lăng nguyệt vẩy lên nhỏ ta ngược lại muốn nhìn xem cái tia nữ nhân xấu muốn đem chúng ta đơn thuần tiểu sư đệ ngọc đến đi đâu ngao tâm liên tiếp gật đầu Ừ、bử. nàng đi lên phía trước mấy bước quay đầu phát hiện an lăng n g u y ệ t còn đứng ở tại chỗ nghi ngờ nói sư tỷ an lăng n g u y ệ t chính điều ra nàng bảng hệ thống thông tin công năng tựa hồ ngay tại trò ai gọi điện thoại chờ một chút ta trước cho lão sư gọi điện thoại an lăng n g u y ệ t nghiêm túc nói đây chính là dưa lớn lão sư nàng khẳng định cũng rất muốn muốn ăn ngao tâm hai người bước nhanh hướng phía trước đuổi theo các nàng cũng không biết một màn này v ừ a lúc bị đi ngang qua nơi này lãnh n g u y ệ t ngừng cùng tiêu ngu hề nhìn thấy tiêu ngu hề nghi hoặc nói sư tôn vừa mới hai người kia có phải là an lăng n g u y ệ t đại tế tự cùng đ ô n g phương lòng tộc ngao tâm công chúa trước đó cùng một chỗ lúc ăn cơm tiêu ngu hề cùng lãnh n g u y ệ t n g ư n g đều là cùng với các nàng gặp qua một lần biết an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm đều là dạ ca đồng môn sư thị các nàng tựa như là tại theo dõi dạ ca tiêu ngu hề mờ mịt nói không biết các nàng hai cái bộ này lén lén lút lút bộ dáng là đang làm gì cũng không hiểu các nàng vì cái gì không trực tiếp đi lên cùng dạ ca chào hỏi lập tức nàng bỗng nhiên cảm giác được bên người sư tôn giống như có chút không thích hợp quay đầu nhìn một chút lãnh nguyện ngừng nghi ngờ nói sư tôn chỉ thấy lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt băng lãnh mặt mũi tràn đầy viết rất không cao hứng biểu lộ màu tím nhạt tiên tay áo phía dưới nắm tay nhỏ nắm rất chặt tốt h ngươi cái sư tôn mấy ngày nay một mực nói cái gì đang bận không dành theo nàng tu luyện nàng vốn cho là sư tôn là thật sự có rất nhiều chính sự dù sao dạng ca hiện tại tại nhân tộc địa vị quá cao thủ hạ muốn xen vào quá nhiều người trách nhiệm cũng quá nhiều kết quả ha ha nguyên lai là bồi tiếp một cái lai lịch không do nữ nhân mới đi dạo tỉnh lữ đường phố sư tôn ngươi làm sao rồi tiêu n g ư hề cảm thấy được lãnh nguyện ngưng cảm xúc không thích hợp không hiểm hỏi ta không có gì lãnh n g u y ệ t ngưng lạnh n h ạ t nói hề nhi ngươi hiện tại tu luyện còn là thái thượng vòng tình quyết ta đúng vậy a tiêu ngư hề dừng một chút mặc dù nàng đã thông qua cố gắng của mình tìm tới có thể ngắn ngủi vượt qua thái thượng vòng tình quyết thiếu hụt phương pháp nhưng trên bản chất công pháp của nàng tu luyện vẫn là thái thượng vòng tình quyết không có biến hóa ta lần trước đã nói với ngươi ra ca hắn hiện tại đã sáng tạo ra thái thượng vòng tình quyết phiên bản cải tiến bốn lãnh n g u y ệ t ngưng nói ngươi có đi tìm hắn tỉnh h giáo sao còn không có tiêu n g hề nói hắn bình thường cũng tương đối bận rộn đệ tử cũng rất khó nhìn thấy hắn tạm thời không có cơ hội k cái kia vừa bạn liền đ ê m nay đi lãnh nguyện ngưng thản nhiên nói vi sư cùng đi với n g ư ơ i tìm hắn thỉnh giáo một chút hở tiêu ngu hề s ư n g sở thế nhưng là d ạ ca hiện tại giống như tại cùng những người khác hẹn hò bộ dáng hắn không có không lãnh nguyện ngưng tu luyện mới là chính sự hắn không rành cũng phải có không tiêu ngu hề thế nhưng là dạng này đột nhiên chạy tới q u ấ y dày người ta hẳn là không tốt lắm ai sư tôn tiêu ngu hề còn một mặt mộng bức chưa kịp phản ứng liền bị lãnh nguyện ngưng dắt lấy như một làn khói đuổi theo thanh tâm tỷ vừa mới mấy người kia phân biệt đều là ai vậy ven đường một bàn b ú n thập cẩm c â y b à y trên b à n giả mộng vũ ôm nàng trên bụi kẹt đi cho con nghiêng đầu nhìn qua lãnh nguyệt ngưng các nàng đi xa phương hướng Dạ thanh tâm ngồi tại nàng đối diện vừa ăn trong chén trước mặt một bên lạnh n h ạ t nói nhân tộc đệ nhất tu tiên tông môn nguyệt ngưng cung c u n g chủ lãnh nguyệt ngưng cùng nguyệt ngưng cung t h á n h nữ tiêu n g u hề lại phía trước hai cái là đại tần đế quốc hoàng thất đại tế tự kinh đô đệ nhất nhà giàu nhất an la nguyệt nghiên kỷ xem ra so sánh còn nhỏ cái kia long tộc nữ hải là đồng phương long tộc công chúa ngao tâm các nàng hai cái đều là g i ca sư t h truyền kỳ pháp sư lang bình học sinh tân truyền dạ mậu vũ kinh ngạc thanh tâm tỷ ngươi đều điều tra đến rõ ràng như vậy a các nàng đều là đế quốc danh nhân nhân tộc tiếng tăm lửng lây thiên tiêu cái này còn cần đến điều tra dạ thanh tâm liếc nàng liếc mắt mà lại thủ hạ ta ngành tình báo mặc dù không kịp dạ ca nhưng cũng tuyệt đối không kém hh dạ mậu vũ vẫn nhìn qua cái hướng kia lên lòng hiếu kỳ thanh tâm tỷ cái tia tiểu ca bên người nữ hải kia là ai vậy ngươi biết không dạ thanh tâm trầm mặt một chút dừng một chút cuối cùng lắc đầu ta cảm thấy giống như có trò hay nhìn lại d m ậ vũ một mặt bắt k h á i biểu lộ cười hì hì nói vừa mới bị kia lanh c u n g chủ còn có cái kia an lăng nguyệt đại tế tự cùng ngao tâm công chúa biểu lộ các nàng giống như đều giống như muốn đi bắt kẻ gian g d â m cái kia lại quan chúng ta thí sự dạ thanh tâm lại liếc nàng một cái ngữ khí rất lãnh đ ạ m nói thế nhưng là thanh tâm tỉ ngươi thật không muốn đi nhìn xem sao dạ m ộ n g vũ tiến đến dạ thanh tâm bên hai dù r ụ hoặc khẩu khí đây khả năng là tiểu ca lục giác liên quan hệ ải dạ thanh tâm chương tám trăm chín mươi hai theo dõi chương tám trăm chín mươi hai theo dõi cuối cùng dạ thanh tâm cùng dạ mậu vũ hai nữ cũng theo sau trước đó tuyên bố dạ thanh tâm quanh tay thanh âm lãnh đạo ta đối với bọn hắn sự tỉnh cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là ngươi cứng rắn muốn kéo ta cùng ngươi cùng đi mà thôi được rồi được rồi biết dạ mậu vũ hì hì cười cười mau nhìn mau nhìn bọn hắn lại hướng bên kia đi thanh tâm tỉ ngươi mau cùng bên trên a nói liền bám một tiếng vọt lên bởi tới đằng trước dạ thanh tâm bất đắc dĩ thở dài lắc đầu lập tức cũng bám một tiếng cấp tốc đuổi theo sư tôn ngươi không phải nói muốn dẫn đệ tử đi tìm dạ ca thỉnh giáo sao tiêu mư hề đi theo lãnh nguyện ngưng không hiểu hỏi vì cái gì chúng ta bây giờ cũng biến thành theo dõi rồi cái này lãnh nguyện ngưng nghĩ nghĩ nói Vì sư quyết định, quan sát trước người quyết quan một chút định, bên người nữ nhân ca kia dạ lãnh ạ i ngu n g u y ệ t ngưng nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi không có phát hiện sao dạ ca bên này nữ nhân kia là cái khuôn mặt mới lần trước cùng dạ ca mấy cái hồng nhàn c h i kỷ cùng nhau ăn cơm thời điểm cũng chưa từng gặp quan à n g tiêu mưu hề nghĩ nghĩ ừm. có lẽ là mới quen bằng hữu mới quen bằng hữu liền có thể như thế thân mật không phải càng quá phận sao lãnh nguyện ngưng nghiến răng nghĩ lợi tức giận phi thường giang giác ngón tay nàng vừa dùng lực đem trong tay đảo vách tường một góc cho bẻ gãy xuống tới làm sư tôn rõ ràng hồi t r ư ớ c mới vừa vẫn đem nàng cái tiện nghi này đệ tử lừa gạt tới tay cũng còn không có che nóng hồi đâu vậy mà đảo mắt liền đi tìm những nữ nhân khác mà lại hắn thậm chí đều không có mang nàng tên đệ tử này đi dạo qua phố nhưng hôm nay hắn lại cùng một cái mới quen không lâu nữ nhân dạo phố còn làm đường phố làm ra nhiều như vậy khiến người giận sôi cảm thấy khó xử cử động quá mức tiêu n g u h ề ngẩn ngơ a ta là nói mới quen bằng hữu liền có thể như thế thân mật liền kỳ quái hơn lãnh nguyện ngưng nghiêm trắng nói trong khoảng thời gian này vạn tóm ộ hội c c kinh đô, ngư long hôn tạp hạng người tụ tạp ngư lòng đô, đều gì ca ặ c còn chừng cho dù dị dù thiên phú dị bầm, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, thiếu phú nhưng kinh nghiệm, nói không chừng sẽ bị nữ nhân nói nữ bị bầm, sao sẽ xấu lại ừ a g t t ê u hề. Tóm lại, v i sư nhất định phải trước làm rõ ràng nữ nhân kia đến tột cùng là ai lãnh n g u y ệ t ngưng hiếp mắt khí thế lăng lệ bá bá an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm bám theo một đoạn hai người lợi dụng bên đường sạp hàng làm công sự che chắn nhanh chóng xuyên tới xuyên lui lão sư ta nói cho ngươi thiên chân vạn xác có lai lịch không do nữ nhân xấu ngay tại dụ dỗ chúng ta tiểu dạ ca mà lại cái kia nữ nhân xấu còn muốn rụ rỗ chúng ta tiểu dạ ca cùng với nàng cùng một chỗ sinh tiểu thể an lăng nguyệt một bên theo dõi một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng làng mịch thông lên điện thoại phải là cái kia nữ nhân xấu viết ra t a cho ngài nhìn tạm thời còn không rõ ràng lắm cái kia nữ nhân xấu thân phận bất quá chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng ngài yên tâm bá sư đệ một kiếm nam kéo dạ ca cánh tay ngay tại d ạ phố đống nhiên t hấp giọng nói ngươi có cảm giác hay không giống như một mực có người theo chúng ta ngang dạ ca h ầ nghi một mực đi theo chúng ta a dạ ca dừng một chút nhắm mắt lại mở ra tinh thần lực tầm mắt rất nhanh hắn liền phát hiện ở hậu phương cách đó không xa đồ chơi sạp hàng đằng sau lén lén lút lút dình coi an lăng n g u y ệ t cùng ngao tâm còn có lại hậu phương tránh ở sau vách tường mặt lãnh n g u y ệ t ngưng cùng tiêu m u hề còn có lại hậu phương tránh ở trên đại thụ dạ thanh tâm cùng dạ mậu vũ dạ ca không phải những người khác cũng coi như làm sao còn có dạ mậu vũ cùng dạ thanh tâm n g ư ờ i làm sao rồi một kiếm nam nhìn thấy dạ ca lộ ra một mặt biểu tình của q á i nghi hoặc hỏi dạ ca cởi ngượng ngùng hai tiếng không có gì Ta theo thích một rất mắt ta. Một trầm thấy vừa đang nam hay không hợp, nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú chúng phải không nhân. rồi liền giác giác kiếm ngươi là rộng, cảm mực cảm được có cảm có được dạ ca á cười h thấy hẳn là không ta Một nam cảm có việc gì. Một kiếm ngần n là gì. g thật sao? đưa ú n g vậy、à? Dạ ca c ờ i đ ư tay méo méo một kiếm nam khuôn mặt sư tỷ hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy một mực cảm giác được bị người chăm chú nhìn không phải rất bình thường sao đây cũng là bởi vì sư tỷ trước kia chưa từng mặc nữ trang đi ra mới có thể cảm giác khác thường nguyên nhân đi một kiếm nam gương mặt đường đỏ lộ ra biểu tình ngượng ủng thanh âm càng ngày càng nhỏ ngươi liền sẽ nói dễ nghe đi dạo lâu như vậy sư tỷ có thể hay không cảm thấy mệt mỏi rồi bằng không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút dạ ca trong mắt xoay xoay suy nghĩ hẳn là muốn như thế nào hất ra các nàng đi cùng với ngươi ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi một kiếm nam đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tại dạ ca đầu vai lại nhặt nói chẳng qua nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi một chút lời nói cũng được ta tất cả nghe theo ngươi dạ ca cười cười nhưng mà tại một kiếm nam rất thân mật địa đem đầu dựa vào trên vai của hắn thời điểm dạ ca nháy mắt tại tinh thần lực trong tầm mắt lại cảm nhận được từng đôi ghen tung mười phần lăng lệ ánh mắt nhất là lánh nguyệt ngưng ánh mắt h u n g ác đến cơ hồ muốn ăn thịt người đã dạ ca gãi gãi mặt vậy chúng ta chưa tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi một kiếm nam lúc này trông thấy ven đường một nhà tên là đông cảnh xử lý thiệp cơm muốn không đi nhà kia à. ta còn không có nếm ba đông cảnh xử lý đâu Đi. dạ ca hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một cái phong bế không gian miễn cho một mực bị các nàng nhìn trộm c ầ m tiếp khách nhìn thấy dạ ca cùng một kiếm nam tìm đến liền hội vàng nên đón nhưng trên thực tế dạ ca hơi là một điểm chướng nhãn pháp pháp thuật không có siêu phàm chi lực người bình thường là không cách nào thấy do hắn chân thực dung mạo lấy dạ ca thân phận địa vị bây giờ không làm che giấu ngay tại trên đường cái tùy tiện xuất hiện lời nói khẳng định sẽ khiến bạo động hai vị dạ ca đưa tay so thủ thế được rồi tiếp khách tiểu thư mỉm cười chỉ dẫn mời vào bên trong chúc chữ bao phòng dạ ca cùng một kiếm nam cùng một chỗ đi v à o tiếp khách tiểu thư đứng tại chỗ mờ mịt một trận tự lẩm bẩm kịp mái với mấy người kia dáng dấp ra sao ta làm sao không có chút nào nhớ kỹ dạ ca cùng một kiếm nam cùng một chỗ xuyên qua tiệm cơm định viện nhà này tiệm cơm khá là xa hoa quả thực giống như là cổ đại phủ vân gia có rất lớn v ư ờ n hoa định viện cùng hồ nước còn có, có thật nhiều cổ kính độc lập kiến trúc p h ò n g khách một kiếm nam đột nhiên dừng bước sư đ ệ không đúng một kiếm nam ánh mắt đ ố n g nhiên trầm xuống những cái kia đi theo chúng ta người tuyệt đối không có n g ư ờ i nói đơn giản như vậy dạ ca a sư đ ệ một kiếm nam nặng nề mà nói một hồi nếu có nguy hiểm lời nói sư tỷ chức giúp ngươi cản trở ngươi đi gọi vệ binh nơi này chúng quy là địa bàn của ngươi chi viện hẳn l á rất nhanh liền xét tới dạ ca không phải sư tỷ chờ một cùng chúng ta lâu như vậy có việc lời nói liền đi ra nói chuyện đi một kiếm nam thanh n âm khôi phục ngày xưa băng lanh trầm tĩnh làm gì làm loại này theo dõi dình coi tầm thường sự t ì n h c o n g chỉ thấy một kiếm nam đột nhiên rút kiếm thân hình l vẽ lên tốc độ cực nhanh xuất kiếm c h é n ngang một đạo lãnh mang kiếm khí phá không mà ra ông an lăng nguyệt cùng ngao tâm đang nút ở một cây cột đá đằng sau kiếm khí nổi lên hàn phong thổi đến các nàng sợi tóc bay múa trước người cột đá bị nháy mắt chém thành hai lửa ầm ở một tiếng ngã trên mặt đất lộ ra mất đi công sự che chắn thân ảnh của hai người an lăng nguyệt cùng ngao tâm đuôi mù tiêu tán một kiếm nam lạnh lùng hướng hai người nhìn lại lại phát hiện hai người chính là an lăng nguyệt cùng ngao tâm lập tức cũng choáng sư muội chương 893, làm sao b i ế n thành đoàn xây rồi chương 893, làm sao b i ế n thành đoàn xây rồi một kiếm nam ngốc chạy rồi thế nào lại là các nàng hai cái thật h ả o kiếm pháp an lăng nguyệt một mặt xấu hổ cười ngượng ù n g không nghĩ tới lại bị phát hiện trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải ra ca lúc này cũng đi tới an sư tỷ ngao tâm sư tỷ dạ ca sâu kỳ nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này an lăng nguyện a ha ha chúng ta vừa b ậ n đi ngang qua vừa b ậ n đi ngang qua đi ngang qua dạ ca một mặt bất đắc dĩ đi ngang qua chính là theo vừa rồi đến bây giờ cùng chúng ta một đường ngao tâm kinh ngạc nói tiểu sư đệ n g u y ê n lai ngươi cũng sớm đã phát hiện chúng ta a dạ ca cười khổ một tiếng thôi dù sao đều đã dặn này lập tức hắn liền cao giọng nói đã như thế cái khác mấy vị cũng đều ra đi ngao tâm nghi hoặc mấy vị khác khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ về sau lãnh nguyệt ngưng một mặt đạm mạc bình tĩnh cùng tiêu ngu hề cùng một chỗ theo vườn hoa một bên khác đi ra lãnh cung chủ an lăng nguyệt kinh ngạc ngươi làm sao cũng ở nơi đây ta lãnh nguyệt ngưng nơi nào có thể nói nàng cũng là đi theo dạ ca đến l ã n h nhật nói b ạ n tọa vừa vặn buổi hề nhi ở trong này ăn cơm thôi dạ ca lại nhìn về phía đình viện nóc nhà thở dài thanh tâm tỷ m ộ n g vũ tỷ các ngươi cũng đều ra đi dạ thanh tâm cùng dạ mậu vũ hai người theo trên nóc nhà nhảy rụng xuống tới hắc hắc tiểu ca chào buổi tối a dạ mậu cười đùa tý từng nói dạ ca ánh mắt ưu á n nhìn qua các nàng các ngươi cũng là tới đây ăn cơm chúng ta không phải nha dạ mậu vũ ôm nàng chó tốc đ ồ lắc lắc đầu rất là ngay thẳng nói là chúng ta nhìn thấy có bốn cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đang theo dõi ngươi thanh tâm tỷ hoài nghi các ngươi là lục giác luyến quan hệ cho nên mới cùng một chỗ cùng lên đến nghĩ bắt quái một chút dạ thanh tâm dạ ca những người khác mấy phút đồng hồ sau dạ ca cùng chúng nữ cùng một chỗ ngồi tại trong bạo xương bầu không khí thoáng có chút xấu hổ an lăng nguyệt cùng ngao tâm túi đầu im lặng không lên tiếng uống nước trà tiêu ngu hề thì là một mặt tay náy lãnh nguyệt ngưng thì tấm một gương mặt ngồi tại dạ ca đối diện lại cố ý không cùng hắn ánh mắt đối mặt mặt mũi tràn đầy viết ta rất gan dấm băng lãnh biểu lộ bất quá cái này ngược lại vốn là rất phù hợp nàng là m nguyệt ngưng cung cung chủ cao lãnh tử trạch la lị thiết lập nhân vật cho nên cũng không ai sẽ nghĩ quá nhiều dạ thanh tâm cùng dạ mậu vũ liền không cần nói hai nàng hoàn toàn thuộc về là không tim không phổi dạ thanh tâm mặt mũi tràn đầy đạ mạng trên mặt viết đều chuyện không liên quan đến ta biểu lộ dạ mậu thì là mặt mũi tràn đầy bắt quái một đôi linh động chỏng mắt tại dạc dạ ca thở dài rõ ràng lúc đầu chỉ là cùng sư tỷ cùng một chỗ tùy tiện đi d ạ n phố làm sao hiện tại làm cho cùng đoàn xây như tia cái gì an lăng nguyện đặt chén t r à xuống đánh vỡ trầm mặc cười ngượng ngùng hai tiếng sư đệ ngươi không làm cái giới thiệu à? giới thiệu dạ ca biếu môi giới thiệu cái gì ngươi lại không phải không biết an lăng nguyện s ữ n g sở nhìn về phía một kiếm nam ta biết không phải đâu dạ ca nói ngươi nhận không ra à? nàng là một kiếm nam trong lòng siết chặt vội vang ở dưới mặt bàn gắt gao đệ lại dạ ca tay dạ ca một kiếm nam đừng đừng nói cho các nàng dạ ca vì sao a một kiếm nam bởi vì một kiếm nam một mặt thẹn thùng biểu lộ đây là nàng lần đầu tiên mặc nữ trang ra đường mà lại an lăng nguyệt cùng ngao tâm vừa mới khẳng định đã trông thấy chính mình vừa mới cùng dạ ca ở chung lúc cử chỉ thân mật tại an lăng nguyệt sư mội cùng ngao tâm sư mội trong mắt nàng gần đây đều là cái kia lạnh lùng như b ă n g nghiêm khắc cô độc nhị s ư tỷ cho dù là đối đãi nàng hai cái sư mội nàng đều một mực là lãnh đạm mà không hợp tình người hình tượng tại t r ư đó không cần nói an lăng nguyệt cùng ngao tâm hai cái sư mội không cách nào tưởng tượng liền ngay cả một kiếm nam chính mình đều không thể tưởng tượng tương lai mình có một ngày sẽ hướng một cái nam sinh nũng nịu sẽ kéo nam sinh cánh tay rất không muốn xa rời dựa và o ở trên người hắn sẽ tại kỳ vọng trên bảng hiệu viết xuống muốn cho hắn sinh con nguyện vọng cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này cái này sao có thể có ý tốt mà lại nếu để cho các nàng biết là nàng các nàng nhất định sẽ suy nghĩ lung tung ân có lẽ cũng không tính là suy nghĩ lung tung dù sao nàng cùng dạ ca một kiếm nam mắc cỡ đỏ mặt túi đầu dạ ca nhìn một chút một kiếm nam hiệu lộ đại khái liền đoán ra nàng ý tứ sư tỷ ra mặt thật đúng là m n g a dạ ca s ờ s ờ cái mũi không có cách nào liền phải nói ý của ta là các ngươi trước kia liền gặp qua nàng m u ố n chính là ta dạ ra người dạ ra người kia là thuộc hạ của ngươi đúng vậy a là dưới trướng của ta nữ kiếm sĩ đoàn kiếm sĩ một trong nữ kiếm sĩ đoàn an lăng n g u y ệ t h i ế p h i ế p mắt vẫn cảm thấy không thích hợp nữ kiếm sĩ đoàn thành viên theo nàng biết dạ ca dưới trướng nữ kiếm sĩ đoàn đoàn trưởng lý sơ ảnh chính là mạnh nhất nữ kiếm sĩ mà nữ từ trước mắt này vừa mới thi triển đi ra kiếm ý lại rõ ràng xa xa mạnh hơn ly sơ ảnh ừng an lăng n g u y ệ t nửa người trên trầm rãi xích lại gần con mắt nhắm lại dùng ánh mắt d ò xét quan sát tỉ mỉ một kiếm nam một kiếm nam trong lòng lần nữa xích chặt mặt mũi tràn đầy trột dạng kỳ quái an lăng n g u y ệ t tự lẩm bẩm cũng là không trách nàng không có nhận ra một kiếm nam trước kia ở thượng du vạn tộc bản đ ồ l ị c h nữ giả nam trang thời điểm vì để cho dung mạo của mình xem ra càng giống nam nhân trừ mặc nam trang bên ngoài cũng sẽ ở trên mặt hóa một chút trang đem mặt mình hình, hình dáng tân trang đến càng lộ ra nam tướng về sau nhận biết dạ ca về sau nàng mới rất ít hóa nam trang cho dù là mặc nam trang thời điểm sư tỷ ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào người ta không quá lễ phép à. dạ ca bất đắc dĩ hh ắ c ắ c không có ý tứ nha an lăng nguyệt thối lui có thể là ta nhận lầm một kiếm nam ở dưới mặt bàn tay nắm bóp bên cạnh dạ ca tay cũng hướng hắn ném đi một ánh mắt cặn tạ dạ ca giúp nàng giải vây dạ ca ôn n u cười cười cũng ở dưới mặt bàn bụng trộm méo méo bàn tay nhỏ của nàng l ã n g u y ệ n ngưng nhìn thấy mặt này tức dẫn đến nàng tấm kia đáng yêu lại lạnh lùng la lị mặt có chút run nàng nâng lên miệng nhỏ dỗi ra chân、đi. t h ở phì phò ở dưới mặt bàn phương hung hăng giấm giả ca một ước ngao dạ ca kêu lên một tiếng đau đ ớ n chương tám trăm chín mươi bốn bàn chân đại chiến chương tám trăm chín mươi bốn bàn chân đại chiến lãnh nguyệt ngưng n â n g lên miệng nhỏ dỗi ra chân đi t h ở phì phò ở dưới mặt bàn phương hung hăng giấm giả ca một ước ây dạ ca lẩm bẩm hai tiếng lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt dường như không có việc ấy biểu lộ bình tĩnh bưng cái chén uống t r à dạ ca người làm sao rồi tiêu n g u hề lo l ắ n g n h ì n qua dạ ca vị này băng thanh ngọc khiết thuần khiết thánh nữ nơi nào có thể nghĩ đến lúc này nàng kính yêu nhất sư tôn ngay tại g i ẫ m lên sư tôn của nàng sư tôn chân ây không có việc gì dạ ca cười xấu hổ sắc mặt lại có chút khó coi chủ yếu là lãnh nguyệt ngưng cũng không chỉ là g i ẫ m chân của hắn đơn giản như vậy nhà này phòng ăn phòng khách là yêu cầu cởi g i à y giờ phút này dưới bàn cơm lãnh nguyệt ngưng mặc vớ lưới chân gắt gao đặt ở dạ ca trên mu bàn chân vớ đầu phát h ỏ a ra đến ngón chân hình dạng tại giống một cái cái kềm hung hăng bóp lấy dạ ca trên mu bàn chân ra thịt đồng thời lại còn có quy luật trên giới khẽ đậu dạ ca ngẩm đầu đũ ván liếp nhìn lãnh nguyện ngưng dạ ca ngưng nhi ngươi làm gì a lãnh nguyện ngưng ngươi còn không biết xấu hổ nói dạ ca lãnh nguyện ngưng nghe nói sư tôn gần nhất giống như b ể bội nhiều việc luôn luôn có rất nhiều công vụ quân thân đế quốc gia tộc còn có vạn tộc phong hội kết quả nguyên lai sư tôn chính là bận rộn như vậy ngôi nữ hải t ử d ạ n phố sinh khí dạ ca lãnh nguyện ngưng nói ngữ nhân này là ai dạ ca nàng là lãnh nguyện ngưng được rồi ta không muốn nghe dạ ca lãnh nguyện ngưng giẫm một chân còn không tính cái chân còn lại còn theo sau đem dạ ca một cái chân khác cũng cho đặt lên dạ ca ngẩng đầu nhìn nàng phát hiện lãnh n g u y ệ t ngưng chính biểu lộ bình tĩnh nhưng l à ánh mắt rất kén trọn hấn nhìn xem hắn sư phụ làm sao có thể bị đồ đệ đặt ở phía trên dạ ca ngươi lại nháo sư tôn coi như đối với ngươi không khắc khí lãnh n g u y ệ t ngưng thử lãnh n g u y ệ t ngưng câu ngón tay khiêu khích gì vờ vờ dạ ca nghĩ thầm xem ra hắn sắc thực hẳn là thật tốt giáo dục một chút chính mình mới thu cái tiện nghi này đồ nhi kết quả là dạ ca n g n g lên ngón chân cái dùng sức đôi đỗi lãnh nguyện ngưng lòng bàn chân lãnh nguyện ngưng nô、no. tiêu ngu hệ lãnh n g u y ệ t ngưng thư ra lúc dạ ca một cái mánh liệt phòng thủ p h ả n kích lật người đến đem hắn đạp ở dưới chân mà lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt v ỏ bừng nàng cái chân còn lại còn muốn công tới nâng lên chân phải đá hướng dạ ca đuổi ai ngờ dạ ca đã sớm dự phán đến nàng một bước này tay trái trụt tới liền đưa nàng chân phải trộm vào trong lòng bàn tay la l ụ cung chủ bàn chân nhỏ đương nhiên mã số không lớn có thể nói là khéo léo đẹp đẽ dạ ca một cái tay liền có thể một mực nắm giữ vô luận nàng làm sao dãy r u a đều không làm nên chuyện gì lãnh nguyện ngưng lập tức hoảng mà nàng ngẩm đầu nhìn dạ ca mà dạ ca lại xông nàng lộ ra một cái nghiền lãnh nguyệt ngưng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn túi đầu thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng gương mặt p h í ế m h ồ n g b ả vai run nhẹ nhẹ sư tôn người không sao chứ tiêu n g u hề quái dị hỏi hôm nay dạ ca cùng sư tôn thế nào thấy đều là lạ, lạ không có không có việc gì a lãnh nguyệt ngưng cố gắng bảo trì tốt làm nguyệt ngưng cung cung chủ dáng vẻ cùng trong ngày t h ư ờ n g cao lãnh la lụy tiên tử hình tượng cố nén lòng b à n chân chuyển đến ngứa cảm giác lạnh n h ạ t nói vừa mới uống trà không cẩn thận sặc đến mà thôi lãnh cung chủ cẩn thận một chút a dạ ca một mặt hào tâm mịm cười nói làm sao đều thánh lâm cảnh cường giả còn có thể bị sặc nước đến đâu hắn vừa nói một bên nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân của nàng nô、no. lãnh nguyện ngưng thân thể mềm mại k h e r u n ta ta sẽ chú ý dạ mậu vũ nhìn bên phải một chút dạ ca nhìn bên trái một chút lanh nguyện ngừng lộ ra r ồ i r à o hứng thú ánh mắt dạ ca đang dùng cả tay chân thu thập hắn cái kêu phản lịch đồ đệ ai nghĩ lúc này đột nhiên cảm giác chân trái của mình giống như bị cái gì ấm hô hô đổ vật bao trùm dạ ca n g à người cúi đầu xem xét lại phát hiện một cái mặc màu trắng tất vải nhỏ chân chính g i ố tại chân trái của hắn bên trên Bất quá dạ ca nghĩ hoặc trên tay một cái chân phải dẫm lên một cái như vậy cái này một cái lại là nơi nào xuất hiện dạ ca cúi đầu ánh mắt thuận con kia mặc tiểu bạch vỡ b à n chân trắng l o ã n bắp chân một đường đi lên trên nhìn lại sau đó liền nhìn thấy bên cạnh dạ mộng vũ hướng về phía hắn nháy mắt một cái dạ ca đúng rồi con không có tự giới thiệu qua đây an lăng nguyệt giơ lên một cái ly uống rượu tính tính một kiếm nam cười hít mắt nói ta gọi an lăng n g u y ệ t là dạng ca đồng môn tam sư tỷ không biết vị tiểu tỷ tỷ này danh tự l à ta gọi tiểu nam một kiếm nam tận lực ôn nhu thì thầm cải biến chính mình thành tuyến đồng thời cũng tận lượng tránh cùng an lăng n g u y ệ t ánh mắt đối mặt ừm rất hân hạnh được biết ngươi an lăng n g u y ệ t hít mắt bất quá tiểu tỷ tỷ vì cái gì ngươi luôn không dám nhìn con mắt của ta đâu chúng ta trước kia chẳng lẽ gặp qua sao an lăng n g u y ệ t càng xem một kiếm nam càng cảm thấy quen thuộc thậm chí có một loại không hiệu cảm giác thân thiết nhưng là vì cái gì luôn luôn nghĩ không ra đâu một kiếm nam khẩn trưng lên sao làm sao có thể dạng ca nói sư tỷ tiểu nam tương đối lún g nội ngươi liền đừng lao khôi h ả i nhà an lăng n g u y ệ t nghe xong lập tức ủy khuất ba ba mân mềm nhỏ an lăng n g u y ệ t tiểu dạ sư đệ ngươi cũng bất công đến quá rõ ràng a ủy khuất ba ba người ta ăn dấm anh anh anh dạ ca sư tỷ ngươi đừng làm rộn a n lăng n g u y ệ t ai nào rồi đáng ghét ngươi cái này cha nam trước đó ở trên xe ngựa l ử a gạt đi sư tỷ hôn hôn bây giờ lại để người ta đừng làm rộn quả nhiên đây chính là cha nam sao dạ ca cái kia rõ ràng là ngươi chủ động đích thân lên đến tốt a lúc này ngao tâm nua không cẩn thận rơi xuống đất lúc o n g t này g chúa tại dạng i ngẩn, ca m bọn hắn sát vách phòng khách tám cái người mặc áo đen tây phương long tộc người ngồi ở chỗ này điểm cả bàn đồ ăn nhưng không có một người đập bữa mỗi người đều an tĩnh c h ơ mặc ngưng thần c h ă m chú nghe đây là một cái rất vị dị hình ảnh tám người đối mặt cả bản mỹ vị đồ ăn không n ú c đích thậm chí liền một điểm hô hấp thanh â m đều không có phát ra quả thực giống như là đang ngồi thiền đủng đạm không có ý tứ khách nhân xin hỏi một cái phục vụ viên lúc này đi tới chính là muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì、Cút. cầm ú t c đầu cái kia ra l à m ra tây long tộc người ngẩng đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái phẫn nộ quát lớn nói để ngươi đi vào sao lan ra ngoài phục vụ viên bị giật này mình những n à y đến từ vạn tộc các nơi người cái gì k h á i tính tình đều có cho nên nàng cũng không dám nói thêm nữa vội vàng nói xin lỗi rời khỏi phòng khách tám cái tây long tộc người tiếp tục yên tĩnh ngồi g i a lam tây long nhân nhìn về phía một bên kim bì tây long nhân g i a tím tây long nhân g i a đỏ tây long nhân các ngươi vừa mới có nghe được cái gì tình báo hữu dụng sao tạm thời còn không có bọn hắn bên kia hình như giống như chúng ta cũng không nói mấy câu kỳ quái bọn hắn ăn cơm liền làm ăn không nói chuyện thêm sao nhưng là ta nghe tới một chút thanh â m kỳ quái có tình báo liền nói cái gì thanh em kỳ quái da lam tây long nhân nghiêm túc hỏi chỉ có hiểu rõ sát vách tình huống cụ thể hắn mới có thể làm ra hữu hiệu quyết định kim bỉ tây long nhân tựa như là mà biết tất bản chân tại lẫn nhau u ố t v ề thanh âm a ra lam tây long nhân một mặt một b ớ c cái này tám cái tây long tộc người bên trong có ba cái là có được siêu phàm thính lực kẻ dị năng thính lực của bọn hắn là người bình thường một nghìn lần hơn nữa là có thể đ i ề u tiết k h ô n g chế có thể nghe tới rất nhiều người đều nghe không được nhỏ vẻ tiếng vang đồng thời có thể thông qua nghe tới thanh âm trong đầu miêu tả phát họa ra châu nghe tới vật thể thực tế cảnh tượng cho nên bọn hắn rất thích hợp tiến hành một chút điều tra công tác đối với một chút cường giả đỉnh cao mà nói nếu như ngươi dùng tinh thần lực t h a m dò hắn rất dễ dàng liền sẽ bị hắn phát hiện mà nếu như ngươi dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn quá lâu cũng tương tự sẽ dễ dàng bị người phát giác duy chỉ có thanh âm khác biệt thanh âm là đối phương chuyển bá đi ra năng lượng bị phe mình bắt được về sau chuyển hóa đi ra tin tức dù cho đối phương là mạnh hơn cao thủ mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác được bị thính lực giám thị hôm nay đường thần lao ra hỏa kia không tại cái tia tiểu công chúa l ạ đản có lẽ đúng là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt lạc đản ngươi không thấy sao cái tia ma hóa nhân dạng ca ngay tại sắt vách phòng khách còn có nhân tộc đệ nhất tu t i ê n tông môn n g u y ệ t ngưng cung cung chủ lãnh n g u y ệ t ngưng cùng nhân tộc đế quốc đại tế tự an lam n g u y ệ t nhưng là chí ít cũng so đường thần lão quái vật kia tại tình huống muốn ta mà lại ta vừa mới nghe qua kề bên này không có âm thầm theo roi đông lòng tộc hộ vệ mất đi hôm nay cơ hội này chúng ta liền rất khó lại tìm đến lần tiếp theo cơ hội ừng gia lam tây long nhân trầm ngâm một trận lập tức nói ta lại suy nghĩ một chút các ngươi tiếp tục nghe đúng rồi hiện tại lại nghe được cái gì rồi kim bị tây long nhân lỗ thai giật giật nghe trong lỗ thai nghe tới sàn sạt tiếng ma sát cổ q u i nói giống như lại nhiều hai cái chân n h à mạ sát thanh âm trong đó một cái là chân trần mã số hẳn là tại 35, còn có một cái là h ậ u hắt kia mã số hẳn là 37. m i b a làm tây long nhân sát b á c h đến cùng đang làm gì chân đại chiến da ca cũng không biết vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này nguyên bản chỉ là hắn cùng lãnh n g u y ệ t ngưng hai người lẫn nhau dâm đến dâm đi mà lúc này trong phòng khách trên bàn ăn bình tĩnh b ề ngoài phía dưới tại dưới bàn cơm đã biến thành hắn lãnh n g u y ệ t ngưng da mậu vũ an lăng u y ệ n ngao tâm năm người chân lẫn nhau dâm đến dâm đi da ca bít tất đều bị dâm dứt một cái đồng thời ngón chân của hắn đầu còn nhặt được một cái không biết là ai tất bại nhỏ thật sự là đủ da ca che mặt mình một mặt bất đắc dĩ đây coi như là cái gì phát triển a phòng khách bên trong chỉ còn lại một kiếm nam tiêu n g u hề dạ thanh tâm ba người còn không biết chút nào yên lặng đang ăn đồ ăn tiêu n g u hề cái này đơn thuần cô gái hiền lành còn có chút lo lắng nàng nhìn một chút mọi người trầm m ặ t nghĩ thầm mọi người làm sao đều không nói lời nào bầu không khí này cũng quá ngạt thở đi đáng tiếc nàng cũng không phải là giỏi về điều tiết bầu không khí cái loại người này cho nên cũng chỉ đành lặng yên ngồi ở chỗ đó lại nói sư tôn hôm nay đến cùng làm sao rồi vì cái gì mặt một mực như v ậ y đỏ cầm đ u ô i tay còn một mực run dậy không ngừng chẳng lẽ là thân thể không thoải mái sao ai nha dạ m ộ n g vũ đột nhiên kêu to lên bên cạnh dạ thanh tâm liếc nàng liếc mắt ngươi chuyện gì xảy ra dạ m ộ n g vũ không không có gì h ắ c h ắ c lập tức dạ m ộ n g vũ hú đoán ngẩng đầu nhìn dạ ca liếc mắt dạ m ộ n g vũ t h i ể u ca ngươi làm sao có thể như thế dùng sức đối đ á i tỉ tỉ của ngươi dạ ca rõ ràng là ngươi trước nắm chặt chân của ta l ô n dạ mậu hừ nhìn ta phản cả dạ ca cứ như vậy một trận ngáo kịch đoàn xây liên hoan cuối cùng kết thúc sắt b á c h trong bao xương đại nhân chúng ta đến cùng muốn hay không đậu thủ da đỏ tây long nhân một bên còn tại nghiêm túc lắng nghe một bên nhịn không được hỏi bọn hắn giống như đã phải kết thúc cũng bắt đầu xuyên bít tất da làm tây long nhân quanh tay cân nhắc hồi lâu rốt cục ánh mắt trầm xuống thôi hoặc là không làm đã làm thì cho xong chuẩn bị đậu còn chưa có nói xong một cái khoan thai thanh â m ở phía sau bọn hắn văng lên các người muốn chuẩn bị làm cái gì tám cái rồng phương tây người khẽ giật mình quay đầu xem xét chỉ thấy bốn cái mang theo mặt nạ người mặc mũ trù máu bào đen người vậy mà không biết khi nào đồng thời xuất hiện tại trong phòng khách của bọn họ các ngươi là g i a lam tây long nhân con n g ư ờ i co r ụ t lại Kẹt cửa bao xương bị đẩy ra dạ ca từ bên ngoài đi vào một mặt lỏng n h i ề n n g ấ m cười cười hôm nay theo đuôi thật đúng là nhiều à. n g ư ơ i g i a lam tây long nhân không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nhìn qua dạ ca ngươi đã sớm phát hiện chúng ta rồi không phải đâu trên thực tế ngay tại vừa rồi dạ ca dùng tinh thần lực phát hiện sư tỷ các nàng thời điểm liền cũng đồng thời phát hiện bọn này theo dõi ngao tầm tây long nhân không có khả năng g i a lam tây long nhân chừng tóm ắ t không muốn tin tưởng bọn hắn để bảo đảm sẽ không bị phát hiện vừa mới đang theo dõi thời điểm cố ý bảo trì khoảng cách rất rất xa thậm chí vượt xa khỏi bình thường hồn đế cảnh cường giả tinh thần lực phạm vi bao trùm các ngươi không tin coi như g i a ca chậm rãi đưa tay hiện tại nghe trộm trò chơi kết thúc ám vũ thiên táng chết d ư ớ i hành lang không khí bỗng nhiên ngưng trệ theo gia ca chậm rãi đưa tay đại lượng khói đen từ sau lưng hắn tuất ra ngàn vạn quạ đen theo trong hát vụ bay ra cánh tiếng ma sát như là sắt dỉ lưới dao thổi qua pha lê bén nhọn quả đen gọi tiếng tại trong bao xương v ă n g vọng bọn chúng xoay quanh t u lại v n b ẹ o thành một đạo đen nhánh phong bạo màu đen lông vũ tại trong gió lốc của vũ đem tám cái tây long tộc người đoàn đoàn bao vây ở trong đó chương tám trăm chín mươi sáu đông long tộc chú văn chương tám trăm chín mươi sáu đông long tộc chú văn tám cái tây long tộc người lộ ra kinh ngạc thần sắc hàng ngàn hàng vạn con quả đen tại trong bao xương hình thành kín không kẽ hở khủng bố vòng xoáy màu đen phong bạo khói đen quần quận quả minh trói thai theo phong bạo khí lưu xoay tròn màu đen lông vũ giống như từng mảnh từng mảnh lưỡi đao sắc bén ở trong không khí phát ra sắc b Có đồ v ậ theo Có đồ vật gì đi vật vào trong t gì â n thể ta? t h từng tiếng thảm thiết đau đớn tám cái c â y long tộc người rất nhanh liền bị đều cầm xuống mang theo mặt nạ màu đỏ người áo đen xích tru thi triển ra tơ nhện đem bọn hắn toàn bộ buộc chặt thành g i ặ m kén chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài da lam tây long nhân nằm trên mặt đất chật vật cố hết sức ngẩng đầu lên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem d i ạ ca mặc dù đã sớm nghe tới đầu nói qua nhân tộc ma hóa ghen người đột biến d i ạ ca là một cái yêu nghiệt cấp độ tồn tại thực lực thâm bất khả chắc vĩnh viễn không thể dùng mặt giấy số liệu thực lực phán đoán hắn chân thực, thực lực nhưng chỉ có chân chính bản thân thực chiến qua về sau mới có thể hiểu ra hỏa này khủng bố n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng dùng chính là năng lực gì g i a lam tây long nhân chỉ cảm thấy chính mình quả thực liền cùng bị trầm mặc kỹ năng cùng hồn lực vậy mà một cái đều không thi triển ra được dạ ca cười cười t ậ n thế nguyền rủa tính chất biến hóa thôi rất lâu không dùng bị ta cải tiến thành phạm vi tổn thương hiệu quả giống như còn không sai một kiếm nam ngao tâm an lăng nguyện bọn người lúc này cũng theo sát vách chạy tới dạ thanh tâm nhìn thấy mấy cái này tây long tộc người thảm trạng con ngươi có chút cò dù lại chỉ thấy mấy cái kia tây long tộc người toàn thân cao thấp dưới da đều thấm lên màu đen xương m ù c khối xem ra có điểm giống là bệnh ngoài da nhưng dạ thanh tâm biết không phải là dạ thanh tâm song đồng nổi lên màu lam n h ạ t quang huy dĩ năng thư hồn chi nhãn ở trong tầm mắt của nàng có thể nhìn thấy mấy cái kia tây phương long tộc trong thân thể hồn lực tiết điểm hoàn toàn bị đặc thù nào đó lực lượng cho ngăn chặn hồn lực không cách nào bình thường lưu thông cho nên mới sẽ bày biện ra loại này biến đen trạng thái cái này tám cái tây long tộc chiến sĩ đẳng cấp thấp nhất cũng là thiên khải cảnh đình phong dạ thanh tâm nhìn một chút dạ ca mặc dù biết nàng cái này tốt đệ đệ có được rất mạnh vượt cấp đối địch năng lực nhưng vẹn vẹn không tới một phút liền đem những tinh anh này tây long tộc chiến sĩ toàn bộ đánh ngã đối phương thế nhưng là vạn tộc xếp hạng thứ tư tây phương long tộc a mà dạ ca xem ra vẫn là một bộ không chút phí sức bộ dáng tựa hồ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực dạ ca thực lực của ngươi đến tột cùng đã tới một cái dạng gì tình trạng rồi dạ thanh tâm ở trong lòng thầm nghĩ mấy người này là lãnh nguyệt ngưng nói dạ ca nói hình như là hướng về phía tứ sư tỷ đến ngao tâm xứng sở mặt mũi tràn đầy nốc g manh đưa tay chỉ chỉ chính mình ta sao an lăng nguyệt h ồ nghi quay đầu sư muội ngươi biết là ai nghị xuống tay với ngươi sao ngao tâm trầm ngâm một trận nô đại khái là phụ vương ta đối thủ đi một kiếm n a m nói tây phương long tộc cùng đông phương long tộc mặc dù đều thuộc về quang minh hệ chủng tộc trận ranh nhưng vốn là gần đây đều thuộc về là quan hệ thủ địch dạ ca nhẹ gật đầu bất quá muốn biết càng nhiều tin tức hơn liền cần thẩm vấn dạ ca đi thẳng tới cái kia ra làm tây long nhân trước mặt ra làm tây long tộc người nằm trên mặt đất ngầm đầu hung tợn nhìn qua dạ ca chúng ta cái gì cũng sẽ không nói đừng ngồn phí tâm tư các ngươi thật giống như lầm dạ ca cười nói ta vốn là không muốn các ngươi mở miệng chỉ thấy hai tay của hắn kết ấ n triệu hoán thuật b à n h theo khói trắng tiêu tán bạch huyết linh theo triệu hoán trong trận pháp chậm dại đứng lên miêu nương thiếu nữ nhìn chung quanh hoàn cảnh nhìn thấy một kiếm nam lãnh n g u y c n n g ư n g tiêu ngu hề chờ nữ hải xông dạ ca ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ vừa soát x o n g phó bản trở về cứ như vậy không kịp chờ đợi cùng nữ hải từ nhiều người đoàn xê thử cha nam dạ ca cái này tờ mợ thế nhưng là thiên đại hiểu lầm các nàng cũng không phải ta mời tới a uy dạ lam tây, tây, tây long tộc người dân khẽ một tiếng đồng trong lỗ phản chiếu chảy máu linh viễn thuật hoa văn bị đẩy vào trong viễn thuật dạ ca cũng nhắm mắt lại cùng hưởng bạch huyết linh viễn thuật tầm mắt một mảnh huyết hồng trong thế giới tám cái tây long tộc người bị chăm chú buộc chặt tại tám cái trên trụ đá bọn hắn biểu l ậ nước trệ hai mắt vô thần giống như là bị rút đi linh hồn bạch huyết linh giơ tay lên dùng một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái kia dẫn đầu da lam tây long tộc người mi tâm tại kinh lịch một phen không phải người tinh thần tra tấn về sau da lam tây long nhân ý chí rốt cuộc sụp đổ trong đầu hắn ký ức hình ảnh một chút xíu hiện hiện ra ca nhìn thấy một chút da lam tây long nhân sinh hoạt cùng huấn luyện trang cảnh trang cảnh đoạn ngắn giống như là phim đèn chiếu nhanh chóng hoán đổi làm sao chỉ có một ít sinh hoạt hình ảnh da ca tăng tốc lục soát tiến trình đ ồ n g nhiên một cái màu làm cổ lao chú văn thình lình xuất hiện tại ký ức trong hình ảnh nhưng cái này chú văn tiểu d á n g xem ra lại không giống như là tây phương long tộc phong cách dạ ca theo tiểu nhân văn khoa thành tích liền rất tốt đọc h i ể u vạn tộc văn tự cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này chú văn cùng tây long tộc bắn đại bắc cũng c h n g tới đây cũng là đông phương long tộc văn tự cổ đại một cái tây phương long tộc chiến sĩ trong ý thức làm sao lại có đông phương long tộc văn tự chú văn đâu dạ ca n h ư mày cảm thấy rất là kỳ quái nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên ông một tiếng cái kêu màu lam chú văn bột phát ra c ư ờ n g quang toàn bộ ký ức hình ảnh bỗng nhiên vỡ ra rất nhanh khe hở trở nên càng ngày càng nhiều giống như giống như mạng nhện cấp t ố c quyết tán mỗi một khối vết nước mảnh vỡ đều nổi lên c ư ờ n g quang dạ ca cùng b ạ n h huyết linh đều là giật mình vội vàng rời khỏi u y ễ n thuật thế giới ách a trong thế giới hiện thực tang cái tây long tộc người trận to trong mắt trên mặt đất ngao gào rẽ r u ộ mấy lần sau đó liền triệt để lâm vào tính mình dạ mậu vũ nhẹ nhàng đá hai người bọn họ trần hỏi tiểu ca ngươi đem bọn hắn chơi chết tà nha không phải ta chơi chết dạ ca mở mắt chấm dãi nói ý thức của bọn hắn bên trong bị thiết lập nhân vật x u ố n g loại nào đó chú văn vừa mới ta cùng linh linh thử nghiệm đọc đến trí nhớ của bọn hắn lại phát hiện cái k i a chú văn đột nhiên khởi động sau đó bọn hắn toàn bộ không gian ý thức liền sụp đổ thúc ức chú văn một kiếm nam nghiêm túc nói ta trước kia tại đông long quốc du lịch thời điểm gặp qua loại này chú văn chỉ có bạn tộc xếp hạng trước mấy một chút cao cấp chủng tộc chú thuật sư sẽ sử dụng đồng dạng đều dùng cho một chút chấp hành nhiệm vụ bí mật công lính trinh sát chiến hơn một khi bị người đọc đến ký ức liền sẽ tự động khởi động xem ra bọ đích sắc đều là rất chuyên nghiệp tự sĩ an lăng n g u y ệ t quay đầu nghi ngờ nhìn về phía một kiếm nam tò mò hỏi đông phương long tộc vương quốc cách nơi này xa như vậy tiểu nam mội mội còn đi qua đông l o n g quốc à? a đúng vậy a gặp may đúng dịp đi qua một lần một kiếm nam có chút c h t dạ m â u chốt là dạ ca nói vừa mới ta tại cái k i a tây long tộc người trong ý thức nhìn thấy chú văn cũng không phải là tây phương long tộc chú văn mà là đông phương long tộc văn tự chú văn ngao tâm là người dạ mậu vũ nghe xong nghi ngờ nói tây phương long tộc cùng đông phương long tộc không phải đối thủ một mất một c ò sao tây long tộc chiến sĩ trong ý thức làm sao lại có đông long tộc chú văn chỉ có một khả năng dạ thanh tâm dựa vào ở một bên khoanh tay từ tốn nói chuyện này là đ ô n g phương long tộc nội bộ người chủ tính đi ra dạ m ộ n g vũ kinh ngạc thanh tâm tỷ ý của ngươi là đông phương long tộc vương quốc nội bộ có người muốn cùng tây phương long tộc người liên thủ bắt đông long vương công chúa dạ thanh tâm mới may dạ ca ánh mắt nhìn về phía ngao tâm ngao tâm túi đầu trầm ngâm một hồi lâu xem ra có chút tâm sự nặng nề nô、no. ta sau khi trở về sẽ đem chuyện này nói cho phụ vương ta chương tám quá p h á m uy chương tám trăm chín mươi bảy quá p h á m uy đối với một cái vương thất gia tộc đến nói chính trị đấu tranh là không thể bình thường hơn được sự t ì n h đã t ừ n g đại tần đế quốc cũng giống vậy cạnh tranh kịch liệt long anh cũng là theo một đám hoàng thất ca ca tỷ tỷ đ ệ đệ bội đệ bội bên trong chỗ hết tài năng trải qua vô số âm nhu cùng tính toán c u ố i cùng thậm chí còn xử lý cha nàng diệt trừ trong triều đình tất cả phản đối nàng đại thần mới lên tới hoàng v ị đối với vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc vương quốc đến ó i đương nhiên cũng là như thế dạ ca cùng chúng nữ cùng rời đi tiệp h ơ n an sư tỷ dạ ca nói vì để p h ò n g vắng nhất ngươi còn là hộ tống ngao tâm sư tỷ trở lại đông lòng tộc công q u á n đi loại chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết nha an lăng ngừng nói sư đệ ngao tâm bỗng nhiên một bộ rất chân thành biểu lộ ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua dạ ca ngươi qua đây một chút ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi ừng dạ ca nhìn thấy ngao tâm sư tỷ lần thứ nhất nghiêm túc như vậy biểu lộ còn tưởng rằng nàng còn đang vì vừa mới những cái kia tây phương lòng tộc chiến sĩ mà tâm sự nặng nề có chuyện gì muốn cùng hắn thương lượng đông vương long tộc vương quốc nội bộ lại có người muốn liên hợp tây phương l o n g tộc người bắt cóc công chúa đây quả thật là cũng không tính l à việc nhỏ sư đệ ta cùng ngươi ra ở ngao tâm ghé vào dạ ca bên hai nhỏ giọng nghiêm túc nói bên ngoài bây giờ nữ lừa đảo rất nhiều ngươi tuyệt đối không được tùy tiện bị người lừa gạt đi cùng một chỗ sinh con dạ ca ngao tâm nếu quả thật không thể không cần vậy cũng nhất định phải cho ta biết cùng an sư tỉ mới được dạ ca tiểu n a m mượn mội, mội an lăng miệng cười nhẹ nhàng kéo một kiếm năm tay kỳ thật ta hôm nay vừa thấy được ngươi không biết vì cái gì không hiểu liền cảm giác rất thân thiết đâu lần sau có cơ hội chúng ta nhất định phải lại tụ họp nha một kiếm nam kiên trì t ố t t ố t Hắc h ắ c an lăng nguyệt cầm một kiếm nam tay đẫu nhiên ánh mắt nhớ đ ộ u hơi s ư ơ n g sở tựa hồ cảm giác được cái gì đôi tay này có vẻ giống như t i ể u ca dạ mộng vũ lúc này cũng vụng trộm tiến đến dạ ca bên người nói hôm nay dẫm chân đại chiến thật tốt chơi à lần sau có cơ hội ngươi lại tổ cục lại đến một thanh c ó được hay không dạ ca cái gì dẫm chân đại chiến dạ thanh tâm ở bên cạnh một mặt nghi hoặc an lăng nguyệt ngao tâm dạ thanh tâm dạ mộng vũ đều rời đi sư tỷ ngươi làm u ố n cùng ta về hoàng gia quý tộc khách sạn còn là g i á ca tại truyền âm nhập m ậ t bên trong hỏi một kiếm nam cười lắc đầu được rồi hôm nay ta đã cho ngươi gây đủ nhiều phiền thức g i á ca vậy ngươi lập tức liền muốn rời khỏi kinh đô sao một kiếm nam không ta lần này hẳn là sẽ tại kinh đô chờ lâu một đoạn thời gian thuận tiện còn muốn trở về nhìn xem lão sư g i á ca tốt vậy chúng ta về sau lại liên lạc một kiếm nam â n một kiếm nam cái kia sư đ ệ dạ ca hả một kiếm nam yêu ngươi so tâm gì và gờ dạ ca dù ba dù dạ ca nhìn xem trước mắt bảng bên trong tin tức ghi chép hhh ắ c cười c không ngừng ghé vào trên bờ vai b ạ c h viết linh lúc này liếp mắt nhìn chủ nhân cái k i a mặt mũi tràn đầy đủ cười bị hụi nâng lên cái đôi mẹo nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn làm sao rồi dạ ca nói ây con mẹo nhỏ dùng tầm chỉ chỉ cách đó không xa bên kia còn có một cái chờ n g ư ờ i đi hướng đâu dạ ca ngầm đầu chỉ thấy cách đó không xa lãnh n g u y ệ t ngưng cùng tiêu ngu hề đang đứng tại bên đường lãnh n g u y ệ t ngưng có một cái tay mặt như băng xương đứng tại bên đường cố ý giả v ợ như tại nhìn địa phương khác ánh mắt lại như có như không hướng dạ ca bên này nghiên mắt nhìn qua đến nhìn thấy dạ ca nhìn về phía nàng lại lập tức đưa ánh mắt rời đi nhìn về phía nơi khác sư tôn tiêu ngu hề hỏi chúng ta không quay về sao gấp cái gì lãnh nguyện ngưng thẳng như nói ngươi thái thượng vong tình quyết công pháp thiếu hụt còn cần giải quyết chờ một chút hỏi một chút dạ ca nha tiêu ngu hề do dự một chút vẫn là hỏi sư tôn ngày hôm nay thế nào thấy giống như có chút cùng dạ ca h ờ n rỗi bộ d á n g a các ngươi xảy ra chuyện gì chuyện không vui sao có sao lãnh nguyện ngưng bản khởi mặt làm gì có ai m à thèm cùng hắn hờn rỗi dạ ca lúc này đi tới đã đi tới lãnh nguyệt ngưng sau lưng từ phía sau lặng lẽ cầm lãnh nguyệt ngưng b á c tại sau lưng tay nhỏ lãnh nguyệt ngưng n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì nha này h ế nhi còn ở nơi này đâu lãnh nguyệt ngưng lập tức bồi dối cái này dạ ca cũng quá làm loạn h ế nhi ngay tại trước người hắn thế mà liền dám dạng này dắt tay của nàng cái này nếu như bị hề nhi phát hiện ra ngưng nhi giống như học được b ả n sự dám cùng sư tôn sinh khí dạ ca nói đây còn không phải là bởi vì ngươi lừa gà ta mà lại vừa mới còn như thế khi dễ ta lãnh nguyệt ngưng nhớ tới vừa mới tại dưới bàn cơm tình u ố n g nàng liền mặt đỏ tới mang thai cảm thấy mười phần xấu hổ vừa mới ngay tại h ề nhi trước mặt chính mình người sư tôn này bị người cầm chân hiện tại lại bị người nắm tay thứ cảm giác lén lén lút lúc này để tim đập của nàng không khỏi ra tốc phản phất đều nhanh muốn theo trong lồng ngực đục tới da ca ngón tay lại ngoắc ngoắc lãnh nguyệt ngưng lòng bàn tay nô lãnh nguyệt ngưng thân thể run lên ở trước mặt h ề nhi quá quá phạm uy cái kia hệ nhi lãnh nguyện ngưng biết mạnh hơn chứa chấn định bình tĩnh nói người đi về trước đi nơi này không có người sự tình vi sư có lời muốn cùng dạng ca tiên sinh đơn độc nói một chút tiêu n g u hề chương tám trăm chín mươi tám trời sập chương tám trăm chín mươi tám trời sập tiêu n g u hề một mặt một bức không phải nói muốn để dạng ca giúp nàng giải quyết thái thượng bằng tình quyết công pháp thiếu m ộ sao làm sao sư tôn đột nhiên lại để cho nàng đi trước rồi thiếu nữ có chút nghĩ không thông nhưng là làm sư tôn nhất nhu thuận đệ tử nàng đương nhiên vẫn là chọn ngoan, ngoan nghe sư tôn lời nói vâng sư tôn tiêu ngũ hề rời đi dạ ca c ư ờ i nhẹ nhàng đi tới lãnh n g u y ệ t ngưng trước mặt ngưng nhi thử lãnh n g u y ệ t ngưng quay lưng đi một mặt dáng vẻ rất bị h u ấ t cố ý không nghĩ để ý đến hắn tiểu ngưng ngưng dạ ca lại vây quanh trước người nàng lãnh n g u y ệ t ngưng lại một lần quẹt miệng quay người dạ ca lần thứ ba vây quanh vị này la lị tiên tử c u n g chủ trước người đồng thời hai tay cùng lúc nắm nàng cái k i ê u k i ể u nộn khuôn mặt nhỏ không để nàng lại quay người còn đang tức giận à. lãnh n g u y ệ t ngưng đoàn kia gạo nếp đoàn mềm hồ hồ khuôn mặt bị dạ ca hai tay hướng hai bên kéo ra khuôn mặt biến hình hoàn toàn không có trở ngại tấm kia la lị khuôn mặt mặt mỹ cảm ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu. chỉ gặp nàng dùng tấm kia bị bóp biến hình khuôn mặt dữ dằn mà nhìn xem dạ ca mơ hồ không rõ mà nói bạn cung tây ngao một hợp lý giải bốn nô dạ ca thở dài đây chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi tiếp lấy hắn liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đều cho lãnh nguyệt ngưng nói một lần theo hắn cùng một kiếm nam cùng một chỗ thông qua sương mục rừng rậm lại đến cùng ghen công ty trả mặt còn có gặp được thôn một sự tình đương nhiên hắn cùng một kiếm nam quan hệ mờ mờ khẳng định là không thể nói cho cái này tranh nhỏ g i bao nghe ngươi là nói vừa mới nữ từ kia nàng là ngươi nhị sư tỷ lãnh nguyệt ngưng rất là kinh ngạc nàng là lang mịch cái thứ hai học sinh thân truyền kiếm thánh một kiếm nam đúng vậy a da ca nhún b a i lãnh n g u y ệ t ngưng cảm thấy chân kinh làm sao rồi da ca kỳ quái không có gì lãnh n g u y ệ t ngưng suy tư một trận chính là theo như đồn đại một kiếm nam luôn luôn là nữ giả nam trang tính cách cũng là tương đối đạm mạc lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa lanh huyết nhưng vừa mới nữ tử kia cùng trong truyền thuyết không có chút nào giống nhau là ạ a ừng đây không phải rất bình thường sao da ca có chút túi người ở bên t a i của lãnh nguyện ngưng nhẹ giọng thổi hơn nói ta lãnh cung chủ trước kia tại bên ngoài nghe đồn cũng là cao lãnh vô tình tính cách q u á i dị n h a thế nhưng là ta chân chính nhận biết ngươi về sau mới biết được là một cái khả ái như thế xa sợ nhỏ giấm túi x c h đâu nói lời này đồng thời ra ca lại một lần méo méo lãnh n g u y ệ t ngưng tay nhỏ lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt đông như đỏ người xấu này liền liền xem như d ạ n g này vừa mới tại mặt của nhiều người như vậy trước ngươi cũng không thể như thế khi dễ ta đi lãnh n g u y ệ t ngưng khuôn mặt đỏ rực d ậ n trách lá gan của ngươi cũng quá lớn nhất là vừa mới hề nhi an vị ở bên cạnh ta còn có lang bịch ba cái học sinh các nàng cũng đều ở bên cạnh n g ư ơ i thế mà như thế bắt lấy chân của ta hơn nữa còn như vậy quá phận bùa bờ ta l o n g ban chân làm hại ta đều kém chút không kèm được nàng dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất tu t i ê n tông môn nguyệt ngừng cung cung chủ coi như lời nói nàng cùng lang mịch là ngang hàng m ộ t kiếm nam an l a n g n g u y ệ t ngao tâm các nàng đều là nàng tiểu bối mặc dù nàng cùng dạ ca hiện tại là đồ sư quan hệ nhưng ngoại giới cũng còn không biết chuyện này nàng thế nhưng là hơn một ngàn tuổi người tu tiên mà dạ ca vẹn vẹn mới không đến mười chín tuổi kết quả vừa mới nhiều người như vậy tại một khối ăn cơm nàng cùng dạ ca vậy mà tại bàn ăn dưới đấy len lén loại chuyện này đoạn nhất bị các nàng phát hiện đây còn không phải là bởi vì ngươi cố ý g i ẫ m chân của ta dạ ca nhún v a i bất quá bây giờ cũng không có gì cái gọi là dù sao sư tỷ các nàng đều đã biết lãnh nguyện ngưng biết cái gì dạ ca chính là biết vừa rồi dưới bàn cơm phát sinh sự t ì n h a lãnh nguyện ngưng ngươi ngươi là nói các nàng đều biết vừa mới chân của ta bị ngươi dạ ca đ ú n g v ậ y a lãnh nguyện ngưng vê đút vê đút trời sập di bờ g ừ n ta còn tưởng rằng ngươi biết dạ ca nghi hoặc nghiêng đầu một chút vừa mới dưới bản dẫm chân đại chiến kịch liệt như vậy ngươi thế mà không có chút nào biết lãnh nguyệt ngưng dẫm chân đại chiến đúng vậy a ra ca thở dài ta một chân cần khống chế lại ngươi còn lại một chân bị m ộ n g vũ tỷ an sư tỷ ngao tâm sư tỷ ba người chân đồng thời b y công nhưng vất vả chết ta ta làm sao lại biết ta lãnh nguyệt ngưng xấu hổ giận dữ mà nói ta hai cái chân một cái bị ngươi bắt một cái bị ngươi đè ép mà lại ngươi còn như thế một mực khi dễ ta ta có thể nhịn được mặt ngoài kéo căng lại biểu lộ đã là đem hết toàn lực làm sao có thể còn có thể cảm giác được đến ngươi tại đùa b ỡ n chân của ta đồng thời dưới đáy bản còn cùng nữ h à i t ử k h ắ t chân phát sinh quan hệ dạ ca c h ờ một chút lãnh nguyệt ngưng đẫu nhiên lại ý thức được cái gì ngươi là nói dạ mẫu vũ nàng cũng nhìn thấy ngươi mắt ta ngang dạ ca gãi gãi cái c ằ m đại khái là vậy lãnh nguyệt ngưng do do song hoàn tay ngươi làm sao rồi dạ ca đưa tay ở trước mặt của lãnh nguyệt ngưng lung lay chỉ thấy lãnh nguyệt ngưng lúc này mặt đỏ tới m a n thai chóng mặt thân thể lung la lung lay xem ra cơ hồn hôn mê đùng dạng đều tại ngươi đều tại ngươi lãnh n g u y ệ t ngưng ngâng lên nhỏ khẩn thiết không ngừng đánh vào dạ ca ngực một kiếm nam các nàng đều là lang mịch học sinh các nàng khẳng định sẽ đem những chuyện này báo cho lam mịch đến lúc đó ngươi muốn ta ở trước mặt lang mịch làm sao bây giờ cái kia nữ nhân xấu khẳng định sẽ ở trước mặt ta hung hăng c h à o phung ta n g ư ơ i đ ừ n g b ộ i a dạ ca m ỉ m cười một sư tị không phải loại kia thích người b ắ t quái mà lại nàng hôm nay mặc nữ trang vừa mới lại không cùng ăn sư tị các nàng n h ậ n nhau chính là không nghĩ bại lộ thân phận nàng hẳn là sẽ không nói lãnh nguyện ngưng cái kia an lăng nguyện cùng n a o tâm đâu dạ ca trầm mặt một chút Các nàng hai cái nàng hẳn hai lãnh à là sẽ, an sư an ngay hẳn hận không tỉ thể tức cho lập lao nguyện t g ngưng Trung tích, tích, tích. vặn văng lên. Lãnh miệng n g vừa mở ra bảng hệ thống xem xét là lam mịch gửi tới tin tức lam mịch o、oh, o、oh、này nha tiểu ngưng ngưng rất lâu không gặp rồi ta bên này vừa mới trông thấy một cái rất thú vị video cùng ngươi chia sẻ một chút ga lam mịch video mở về bốn lãnh nguyện ngưng phải chăng đem nên người sử dụng kéo h ạ c vào vào s ố đen là dạng ca yêu kỳ là ai phát tin tức ca l a mịch có lẽ là nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết lãnh nguyệt ngưng lúc này đã mặt sám như cho mà không biểu tình nhưng ta đã đem nàng kéo đen về sau ta không biết người này dạ ca có lẽ nhân tộc đại lục đã không quá thích hợp ta lãnh nguyệt ngưng nói gặp lại sư tôn ngưng nhi về sau muốn đổi cái địa phương không thay cái tinh cầu sinh sống có lẽ đoạn việt phạm trần không cùng người tiếp xúc trạch nữ sinh hoạt mới là thích hợp nhất ta dạ ca chương tám trăm chín mươi chín tưởng ra bí mật chương tám trăm chín mươi chín tưởng ra bí mật chiến tranh học viện phòng làm việc của hiệu trưởng ngài đã bị đối phương kéo vào số đen Tin tức gửi đi thất bại, mời tăng thêm thử gửi đi bại, mời về sau lúc ạ i Lam m này h n tiếng đập cửa băng lên tiến đến lam mịch thanh em lười biếng nói địa hải từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến trong tay còn cầm một phần cặp văn kiện hiệu trưởng đây là tháng trước chiến tranh học viện học sinh kiểm tra trắc nghiệm thành tích chỉ tiêu mời ngài xem qua Ừm. lam mịch cầm qua văn kiện rất tùy ý lật hai mắt sau đó liền lộ ra nụ cười hài lòng trừ ta tiểu dạ ca bên ngoài ta tiểu tuyết nhi cùng nhỏ tịch giao tiến bộ cũng đều mười phần không tệ nha đúng vậy đúng thế địa hải rất đúng lúc đó b ư ớ t mưu ngựa hiệu trưởng ánh mắt của ngài vẫn l à như c ũ đ ư c gắt lam mịch lại tiếp tục lật về phía trước lật trừ dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao ba cái này học sinh thân truyền bên ngoài chiến tranh học viện tất cả nội môn học sinh mỗi tháng thành tích kiểm tra nàng đều là sẽ đích thân qua dù cho vẹn vẹn chỉ là nội môn đạt tiêu chuẩn b a n học viên nam cung thu nguyệt tiêu ngô hệ thành tích đều có rất rõ ràng tăng lên không tệ không tệ lần này kiểm tra tất tấn nội môn học viên hết thảy một trăm ba mươi chín người đạt tiêu chuẩn b a n thăng vào tốt đẹp ban học viên mười ba người tốt đẹp ban hàng vào đạt tiêu chuẩn ban học viên mười một người tốt đẹp ban thăng vào ban ưu tú học viên sáu người ban ưu tú thăng vào lớp thiên tài còn có lớp thiên tài thăng vào trác tuyển ban học viên cũng đều có hai người địa hải dừng một chút trừ cái đó ra còn có theo ban ưu tú thăng vào yêu nghiệp ban học viên một người、ừ. lam bịch lộ ra hiếu kỳ thân xác lập tức theo ban ưu tú nhảy lớp đến yêu nghiệp đến Chiến ban. tranh yêu học vọt i nội chia biệt tiêu thiên tài, chắc tuyệt, yêu nghiệt, ệ tuyệt, n môn phân đẳng chuẩn, thân chuyển. Lập tức theo ban nhảy có cấp, chắc theo thứ theo lớp, là, Lập đẹp, tự đạt tốt tú, tức tú yêu ưu ưu v đến yêu nghiệp ban cho dù là chiến tranh học viện mở đến bây giờ cũng là cực kỳ hiếm thấy đúng thế địa hải nói c h ỉ ít kiểm tra thành tích là dạng này ta đã nhiều lần thẩm tra qua không có phát hiện gian lận hiểm nghi lam mịch như có điều suy nghĩ về sau mở ra văn kiện nhìn thấy cái học sinh kia tư liệu tưởng kiều minh lam mịch n g h i đầu ta làm sao đối với danh tự này đều không có ấn tượng gì xem xét chính là cái người qua đường giáp địa hải nói bởi vì tại chiến tranh học viện thiên phú của hắn cũng không tính ư u dị tốn thời gian tám năm mới từ ngoại môn tiến vào nội môn hắn là minh thành thành chủ tưởng nhân rộng n h i tử À đúng rồi hắn trước kia tại bình thường ban thời điểm còn cùng dạng ca cùng cao thâm tuyết làm qua đồng học đâu thường ra người chính là cái kia ngự vị sư gia tộc đúng thế n h a lam mịch rất hứng thú hít mắt tốn thời gian tám năm mới từ lớp phổ thông tiến vào nội môn kết quả ngắn ngủi không đến một tháng thời gian thế mà tiến bộ đến nhanh như vậy a kinh đô thành t ư ờ n g tiểu minh một người ngồi tại hoàng gia quý tộc khách sạn trong vườn hoa tựa hồ đang chờ đợi người nào hắn nhìn xem trong tay một khối màu đen thiết bài một mặt thâm trầm biểu lộ nửa tháng trước đó ghen công ty lâm âu lợi dụng vi rút xâm lấn minh thành thành thị phòng khống hệ thống lâm âu lợi dụng vi rút máy tính chế tạo trận kia miễn thuật đ ê m lúc ấy còn tại thành phòng trong phòng điều khiển cao thâm tuyết còn có phụ thân của hắn cùng một đám thành phòng nhân viên công tác đều kéo vào máy tính giả lập viễn cảnh trong thế giới loại cấp bậc kia miễn thuật người bình thường căn bản là không có cách chống cự mặc dù cao thâm tuyết cuối cùng xử lý lâm âu nhưng tưởng tiểu minh phụ thân tưởng nhân rộng vẫn như cũ bởi vì vi rút nghệ thuật đại não nhận không thể n ị c h tổn thương mặc dù cuối cùng người không có cái đại sự gì nhưng thực lực cũng đổ lui rất nhiều tưởng tiểu minh nhớ tới mấy ngày trước đó phụ thân đối với hắn bàn giao tiểu minh tiếp xuống ta dự định về hưu về sau ngươi chính là minh thành thành chủ thường nhân rộng làm ra quyết định này a tưởng tiểu minh một mặt mẫu b ớ c h i ệ n nhiên căn bản không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị cha ngươi nói đùa、à. ta mới bách hồn cảnh thực lực a bách hồn cảnh làm sao tường nhân rộng sụ mặt ngươi xem một chút h à i tử của người khác nó ngó người ta dạ ca đại nhân hắn chỉ huy nam cảnh chiến tranh thời điểm không phải cũng mới bách hồn cảnh sao hắn đảm nhiệm dạ ra đại diện tộc trưởng thời điểm không phải cũng mới bách hồn cảnh sao ngươi làm sao lại không được tường tiểu minh ngươi khi còn bé còn thường thường cùng ta thổi ngữ bức nói cái gì hắn là ngươi cả đời đối thủ kết quả liền cái này mặc dù ngươi hướng hắn khiêu chiến mấy trăm nhiều về một lần đều không có thắng nổi đi nhưng ngươi khi còn bé cố khí thế kia đâu tường nhân rộng nhất miệm tóm lại chuyện này cứ như vậy định tường tiểu minh gãi gãi đầu thế nhưng là cha ta cho tới bây giờ đều không có tham chính kinh nghiệm a minh thành các đại tần h sẽ phụ tá ngươi mà lại ngươi siêu phàm đẳng cấp lời nói ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp tiếp xuống ngươi rất nhanh liền sẽ có được một cái tăng lên bất quá cái này đều không phải trọng yếu nhất sự tình tường nhân rộng biểu lộ nghiêm túc tiếp xuống ta muốn nói với ngươi mới là trọng yếu nhất sự tình tường tiểu minh n g h i hoặc chuyện gì a ngươi biết chúng ta tưởng ra là ngự quỷ sư nghề nghiệp thiên phú sở trường gia tộc tường nhân rộng dừng một chút nhưng ngươi biết gia tộc bọn ta vì cái gì có thể khống chế nhiều như vậy quỷ bật sao tường tiểu minh mờ mịt lắc đầu không ngờ a tường nhân rộng trầm mặt một hồi lập tức đem một khối màu đen thiết bài giao cho t ư ở n g tiểu minh đây là chúng ta minh thành thủ thành lệ n h bài t ư ở n g tiểu minh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia thiết bài xem đi xem lại tiếp xuống ta đối với ngươi nói mỗi một câu ngươi đều phải nghiêm túc nghe tường nhân rộng nói đây là chúng ta tưởng ra bí mật có quan hệ với cái mạng nhỏ của ngươi còn có gia tộc bọn ta mạng nhỏ t ư ở n g tiểu minh kinh ngạc nghiêm trọng như vậy đến đến cùng là chuyện gì a tường tiểu minh bị chỉnh có chút khẩn trương để ừ tường nhân rộng thần tình nghiêm túc nhìn qua hắn ngươi biết ghen công ty sao t r ư ơ n g chín trăm trung nhị c h i hồn t r ư ơ n g chín trăm trung nhị c h i hồn ghen công ty a. tưởng tiểu minh ngồi s ổ n tại vườn hoa trên bậc thang, nhìn xem trong tay thành chủ lệnh bài, kia mắt. hắn đem lệnh bài thu bảo, đồng thời cho chính mình đốt một điếu thuốc lá, h í t một hơi thật sâu, nuốt mây nhà khói. kỳ thật hắn vốn là không h ú t thuốc lá. hắn chính là cảm thấy bộ dạng này b ọ n người, lộ ra tương đối x o á i khu khu khu. cái đồ chơi này thật là khó rút. kỳ quái, dạ ca tên kiệt chạy đi đâu rồi. một đêm đều không trở lại. tưởng tiểu minh không khỏi cảm thấy kỳ quái. nhưng mà, dạ ca không có chờ đến. hắn ngược lại là ngược lại đợi đến mấy cái khác bạn học cũ cao thâm t u y ế t hạ tịch giao nam cung thu n g u y ệ t ba người cùng nhau theo trong khách sạn đi ra vừa v ặ n gặp phải tưởng tiểu minh tưởng tiểu minh cao thâm t u y ế t đọc lên tên của hắn hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t cũng có chút ngoài ý muốn có một hồi không thấy tưởng tiểu minh không biết hắn ở trong này làm cái gì tưởng tiểu minh quay đầu nhìn một chút nam nữ theo trên bậc thang n g ả y xuống vô vô quẩn nói không biết có phải hay không là bị dạ ca tên n kia làm tâm tính làm quen thuộc hiện tại có người nhớ ký tên của ta ta đều sẽ cảm động hết sức cao thâm viết bình tĩnh quay đầu nhìn một chút hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t hỏi tưởng tiểu minh là ai ách nam cung thu n g u y ệ t mễ hoặc ngươi không phải vừa mới đều nói ra tên của hắn sao nào có nhớ kỹ người ta danh tự lại không nhớ rõ người ta là của ai ta là nói ra tên của hắn cao thâm viết dừng một chút nhưng đó là ta dùng hệ thống quét hình tin tức của hắn trên bảng nhìn thấy hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t tưởng tiểu minh đáng ghét các ngươi hai vợ chồng này quả nhiên đều giống nhau là xấu bục ái hạ tịch giao suy suy cười một tiếng tưởng tiểu minh ngươi đột nhiên chạy đến nơi đây đến có chuyện gì sao ta đến tìm g i ạ ca tưởng tiểu minh làm lấy một bộ thâm trầm biểu lộ cầm lấy trong tay thuốc lá hút một hơi ta có chính sự muốn cùng hắn trao đổi chính sự nam cung thu nguyệt trên giới quan sát một phen hắn một thân trang phục lông mày gảy nhẹ ngơi ư bộ trang phục này là đến nói chuyện chính sự trang phục tưởng tiểu minh hôm nay mặc một thân ở trên đường cái phá lệ dễ thấy nền trắng biển đỏ áo t r à n g trường bảo b à o bên cạnh t h i ê u lên hỏa diễm thiêu đốt hoa văn sau lưng còn in một cái thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm đặc hiệu vài cái chữ to đệ nhị minh thành chủ xem toàn thể trung nhị cảm giác m ư i phần ngươi đây là tại cổ na mỹ cạ g ờ mỹ nato nam cung thu nguyện n g h i ê n g đầu hạ tịch giao hỏi lại nói tưởng tiểu minh ngươi hiện tại là minh thành thành chủ rồi ồ bị ngươi phát hiện sao tưởng tiểu minh nhìn một chút nàng cao mày nói không nghĩ tới ta ẩn tàng đến tốt như vậy thế mà còn là bị ngươi phát hiện tam nữ nam cung thu nguyện quay đầu nhìn một chút cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao hai người muốn hay không đem diệp tử kêu đi ra dùng trị liệu thuật rốt lập tức cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu ừ m có thể nhưng ta cảm giác hắn triệu chứng càng giống là chúng linh linh huyết thuật tưởng tiểu minh ngươi đây là làm sao rồi hạ tịch giao kỳ quái chúng huyết thuật rồi còn là bên trong viễn thuật về sau di chứng ta biết các ngươi nhất định rất muốn biết ở trên người ta đến tột u cùng xảy ra chuyện gì sẽ đem ta cải biến thành dạng này tường tiểu minh ra v ẹ một mặt trầm tĩnh nghiêm túc lại hít một mụn khói chậm rãi phun ra một mụn bằng khói nhưng là dù cho các ngươi lại nghĩ biết ta hiện tại cũng tạm thời không thể nói cho các ngươi tang nữ dũng sĩ trung vi là cô độc tường tiểu minh nói đã dạng ca không tại liền thay ta nói cho hắn đi để hắn yên tâm hắn không phải một người tại chiến đấu ta cũng sẽ giúp hắn bảo vệ tốt chúng ta nhân tộc gia viên t a nữ lại nói cho hắn ta tưởng tiểu minh đối thủ của ngươi trở về tưởng tiểu minh thâm trầm nói từ nay về sau ta sẽ không lại trong đời ngươi diễn viên của chúng ta sẽ tại trong đời của ngươi tạo thành sâu xa ảnh hưởng dạ ca dạ ca vừa mới trở lại khách sạn đã nhìn thấy tưởng tiểu minh ở trong này ngâm sướng đứa nhỏ này làm sao đ â y là tiểu dạ hạ tịch g i a o nhìn thấy dạ ca trở về trong con mắt lập tức sáng lên hào quang tưởng tiểu minh nghe nói vừa quay đầu liền nhìn thấy dạ ca lông mày nứt lên ồ ngươi trở về cái kia vừa bặn lời nói mới rồi ngươi hẳn là cũng nghe đ ư ợ ca dạ ca trầm mặt một lát đưa tay sờ sờ chán của hắn tối hôm qua phát số rồi tưởng tiểu minh nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra nói dạ ca ngươi phải cẩn thận ghen công ty dạ ca hơi xứng sở ta chỉ có thể nói nhiều như vậy tưởng tiểu minh nói xong theo quay người động tác lắc lắc trường bảo gặp lại dạ ca nhìn qua tưởng tiểu minh bóng lưng như có điều suy nghĩ g i a hỏa này là làm sao rồi nam cung thu nguyện đi tới nói kết quả nàng quay đầu nhìn lại phát hiện hạ tịch dao đã giống gấu túi ôm ở trên người dạ ca tiểu dạng ngươi cuối cùng trở về ngươi l ê n q u a đi đâu rồi hạ tịch dao ngẩng lên cái đầu nhỏ mắt lom lom nhìn hắn nam cung thu n g u y ệ t nếp miệng cái này yêu đương não đại ngốc dao nô、no. nhưng là ta vì cái gì không hiểu cảm giác có chút t ế ẩm chính là chuyện gì xảy ra nam hải tử ôm đến cùng là cảm giác gì đâu sắt thân hoa màu đen phẩm chất siêu phàm vật liệu có mười tỷ lệ có thể tăng lên rất nhiều đối với thần lực k h ô n g chế đ ề cao thần lực cường độ nhưng nếu là với thân thể người phản vệ tổn thương lại là to lớn mà lại là mãi mãi cao thâm viết nhìn một chút da ca ngươi xác định vật này dùng không có vấn đề a ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì dù ạ ca cơ của có lực c ta nói, trong cơ thể của ta có thể kiêm dung thần kiêm thể thể n liền g ma lực, liền đại biểu sao t thần h o tác dụng phụ với ta có dụng dù phụ nói hẳn là không có gì nguy、hại. Nhưng gì hại. với a mà là s đây là màu đen phẩm chất siêu phàm vật liệu cho nên ta vẫn là muốn sử dụng thời điểm ngươi ở bên cạnh giúp ta nhìn c h ằ m c h ằ m điểm nếu muốn ở trong thời gian ngắn đột phá đẳng cấp đến thánh lâm cảnh đại khái cũng chỉ có thể ỉ lại cái này dù sao ngươi cùng g i a o g i a o đều đã trước ta một bước đến thánh lâm cảnh ta cũng không thể thật ăn hai ngươi cơm chùa a d ạ c a rất là bất đắc gì nói mặc dù biết cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao hai người một cái là trong trò chơi cựu tinh bột một cái là bát tinh bột đều là cái thế giới này nhân vật bên trong đỉnh cấp quái vật nhưng tốt xấu hắn cũng là người xuyên việt ta làm sao có thể một mực bị chính mình hai con tiểu thanh mai đặt ở phía trên không sao nha hạ tịch giao cười hì hì nói ta cùng tuyết nhi đều rất nguyện ý bị ngươi ăn bám đúng hay không tuyết nhi cao thâm tuyết nghiêm túc gật đầu ừng dạ ca sờ sờ cái mũi vậy cũng không được bị hai nữ h à i một mực đẻ ép cũng quá mất mặt ừ đại nam tử chủ nghĩa hạ tịch giao có miệng lập tức nhỏ giọng nói mà lại coi như chúng ta đợi cấp cao ngươi cũng có thể đẻ ép chúng ta nhà dạ ca ta ý của ta là hạ tịch g i a o đỏ mặt nói ngươi vượt cấp đối địch năng lực mạnh coi như chúng ta đợi cấp cao hơn ngươi cùng ngươi chiến đấu lời nói cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi nam cung thu nguyện nghĩ thầm làm sao nghe giống như kỳ quái hơn rồi chương 901, đột phá thánh lâm chương 901, đột phá thánh lâm cao thâm tuyết hai tay tại máy tính trên bàn phím nhanh chóng gõ. lập tức nàng ngẩng đầu nói t u t có thể bắt đầu、ừ. dạ ca đem sắt thần hoa ăn vào sắt thần hoa vào miệng tan đi rất nhanh liền cùng dạ ca huyết dịch hòa làm một thể dạ ca rất nhanh liền cảm giác được một cỗ rất mạnh năng lượng thuận toàn thân mạch lạc tràn vào đan điện dạ ca có chút nhũ mày vội vàng ngồi xếp bằng súng đến bắt đầu điều chỉnh hô hấp vận chuyển thần lực cùng ma lực bắt đầu nhập định cao t h â m t u y ế t cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện số liệu biến hóa lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn nửa giờ trôi qua rất nhanh vâng、anh. dạ ca bên ngoài thân cách ra chói lọi màu xanh đậm ma văn tại dạ ca nội thị trong tầm mắt hắn nhìn thấy trong cơ thể của mình thần lực cùng ma lực lẫn nhau dung hợp thành công kết thành một điểm hệ thống chúc mừng người chơi dạ ca đã thành công đột phá tới thánh lâm cảnh nhất dây hệ thống ngài đã thu hoạch được năng lực mới nhân diện song tinh hệ thống ngài đã giải quyết mới vận mệnh nhiệm vụ viễn cổ chi hồn dạ ca đôi mắt khéo đậu mới vận mệnh nhiệm vụ a quá tốt tiểu dạng hạ tịch giao vui vẻ nói chúc mừng ngươi cũng thành công đột phá thánh lâm á cao thâm viết lúc này cũng theo điều khiển máy tính đằng sau đi tới đi tới dạ ca trước mặt số liệu không có bất luận cái gì một điểm dị thường đột phá quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều lắm xem ra thân thể của ngươi đã hoàn toàn thích đứng đồng thời dung hợp quang á m hai loại năng lượng ngang dạ ca nhìn một chút chính mình tay tự lẩm bẩm ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi tại thiên khải cảnh kẹt lâu như vậy rốt cuộc đột phá tới thánh lâm nam cung thu n g u y ệ t nhìn qua đột phá thánh lâm dạ ca ngốc trệ một hồi lâu giá hỏa này quả nhiên là một cái quay bận mới vừa bận đột phá thiên khải chút điểm thời gian này hiện tại lại đột phá đến t h á i ế lâm không phải nói dạ ca cao thâm tuyết đại ngốc dao ba người này toàn bộ đều là v ạ n năm khó gặp quách vật lại lập tức toàn bộ tụ tập lại một chỗ mà chính mình siêu phàm đẳng cấp lại còn dừng lại tại thiên phép cảnh tuy nói nàng cùng bọn hắn cũng là từ nhỏ đã nhận biết cùng nhau lớn lên nhưng lấy nàng thực lực bây giờ đã căn bản không có khả năng giúp được bọn hắn v ậ n bịu đi kỳ thật nàng đ ố n g nhiên có chút có thể lý giải tưởng tiểu minh dần dần dần dần liền không còn là người của một thế giới đi nam cung thu nguyệt nhìn một chút ngay tại chúc mừng dạ ca ba người bọn họ trong lòng tại vì dạ ca vui vẻ đồng thời cũng không hiểu có chút thất lạc nàng chậm rãi đứng dậy quay người yên lặng rời đi phòng huấn luyện giả ca lúc này quay đầu vừa vặn trông thấy nam cung thu nguyện rời đi bóng lưng nam cung thu nguyện đi ra hoàng gia quý tộc khách sạn thích thật sâu một hơi bên ngoài không khí nàng lộ ra một nụ cười khổ cùng bọn hắn thiên phú t r ê n lệch quá lớn căn bản không phải cố gắng có thể bù đắp ta nói ngươi cái này ngu ngơ là chuyện gì xảy ra giả ca không biết khi nào vậy mà đi theo ra ngoài từ sau lưng nàng đi đến bên cạnh nàng ung dung mà nói bằng hữu của ngươi đột phá siêu phàm đẳng cấp ngươi cũng không nói tiếng chúc mừng liền t r ư ở rồi nam cung thu nguyệt sửng sốt một chút quay đầu kinh ngạc nhìn dạ ca nàng không biết dạ ca là lúc nào cùng đi ra ta ta nam cung thu nguyệt miệng giật giật chúc mừng ngươi đột phá thánh lâm dạ ca dạ ca nợ nụ cười giơ ngón tay lên tại nàng cái chán gậy một cái ôi nam cung thu nguyệt che lấy cái chán mân mê miệng nhỏ hủy khuất nhìn qua hắn ngươi làm gì ta hỏi ngươi dạ ca hiển nhiên rõ ràng nam cung thu n g u y ệ t tâm tư ngươi muốn có chú ấn sao nam cung thu nguyệt sửng sốt một chút chú ấn ngươi hẳn là gặp qua m ư i đúng dạ ca nói vũ lê còn có d i tử các nàng đều có được ta cho các nàng ác ma chu ấn nam cung thu nguyệt lần nữa s ư ớ n g sở nàng nghĩ đến đêm hôm đó các nàng gặp ghen công ty tập kích thời điểm vũ lê cùng dự tử giống như xác thực mở ra lực lượng nào đó sức chiến đấu đột nhiên thẳng tắp tăng g ọ i trên thân cũng hiện ra giống như cùng dạ ca vừa mới đột phá thời điểm mặt ngoài thân thể cùng loại ma văn chu ấn kỳ thật chính là ta cấp cho lực lượng của các nàng dạ ca nói rất nhiều hắc cám chủng tộc đều có thể đối t ự thân phụ thuộc hoặc là nô b ộ c thực hiện chu ấn những n à y nô bục thông qua mở ra chu ấn có thể ở trong thời gian nhất định bộc phát cường đại ma lực những n à y ma lực đương nhiên đều đến từ chủ nhân của bọn hắn mà chủ nhân của bọn hắn cũng có thể thông qua chú ấn khống chế những n à y nô b ộ c để phòng bọn hắn phản bội dạ ca nói dừng một chút lại nhìn về phía nam cung thu nguyện ta chú ấn so hiện nay những cái kia hát cám chủng tộc chú ấn đều muốn càng mạnh một chút vũ lê các nàng mở ra chú ấn về sau có thể ngắn ngủi thu hoạch được ta ma lực đồng thời đem đẳng cấp tăng lên tới gần so với ta thấp một cái cấp bậc tỷ như ta hiện tại là thánh lâm cảnh nhất giai các nàng mở ra chú ấn lực lượng về sau liền có thể thu hoạch được thiên khải cảnh k i u giai ma lực nguyên lai、like、là dạng này nam cung thu nguyện mừng tỉnh đại ngộ trách không được diệp tử cùng vũ lê thực lực lúc kia sẽ tăng lên đến nhanh như vậy nguyên lai、like、không phải chính mình cùng với các nàng thiên phú t r ê n l ệ quá nhiều mà là lực lượng của các nàng đều đến từ dạ ca ta nguyên bản tại thiên khải cảnh thời điểm nhiều nhất chỉ có thể cho hai cái chú ấn cho người khác nhau dạ ca nói chẳng qua hiện nay ta đột phá thánh lâm hiện tại ta nhiều nhất có thể cho năm cái chú ấn cho người khác nhau cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không muốn đương nhiên nghĩ nam cung thu nguyện không chút do dự thậm chí trong con mắt đều đã phóng ra ánh sáng đến dạ ca、Ngo. ý của ta là nam cung thu nguyệt có chút xấu hổ ta thực lực của ta mạnh lên ta liền có thể làm cái tốt hơn người các đêm cũng có thể tốt hơn thủ hộ nhân tộc dạ ca cười cười nhưng ngươi được đến chú ấn cũng liền mang ý nghĩa ngươi sau này sẽ là ta người nếu như tâm ta thuật bất chính lời nói ta thậm chí có thể muốn làm gì thì làm dùng chú ấn áp chế ngươi làm bất luận cái gì chuyện ngươi không muốn làm ngươi thật xác định sao không sao nam cung thu nguyệt coi như ngươi phải vì muốn vì cũng không quan hệ dạ ca ta ý của ta là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy nam cung thu nguyện lần nữa giải thích nói chương 902, để ta ôm một chút chương 902, để ta ôm một chút vậy được rồi dạ ca cười cười kết quả là dạ ca cũng cho nam cung thu nguyện bên trên một cái hắn chú ấn một cái ma tộc văn tự ca chữ xuất hiện tại nam cung thu nguyện tuyết trắng chỗ cổ lập tức chậm dại biến mất phảng phất rót vào trong da mở ra chú ấn về sau tiếp tục thời gian có hạn chỉ có mười lăm phút đồng hồ về sau lại muốn qua hai mươi bốn giờ mới có thể lần nữa mở ra chú ấn dạ ca bàn giao nói biết sao từ bừ biết nam cung thu nguyện sờ sờ cổ của mình cờ c hề hề trong mắt người ngoài nam cung thu nguyệt có thể là người gác đêm nữ thần đội trưởng cao gầy lại phong cách tướng mạo còn như vậy ngự tỷ ai có thể nghĩ tới nha đầu ngốc này bản địa bên trong vậy mà là cái sắt bu ngơ vậy ta đi v à o dạ ca nói n g ư ơ i muốn đi phải k h ô n g ừm ta còn muốn đi tìm ta tỉ nam cung thu nguyện ngừng một chút nói được cái kia gặp lại sau bái dạ ca quay người liền phải trở về nhưng mà lúc này nam cung thu nguyện lại gọi hắn một tiếng cái kia dạ ca ngang dạ ca mê hoặc quay đầu chính là nam cung thu nguyện túi đầu điểm một cái n g ó tay ta ta biết ngươi có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ nhưng là ngươi cũng đừng quá hoa tâm nhà tịch giao rất thích ngươi ngươi nhưng tuyệt đối không được tổn thương nàng a dạ ca một mặt một bước a ta ta cũng không phải nói ngươi tuyệt đối không thể hoa tâm nam cung thu nguyện lắp bắp ý của ta là bên ngoài bây giờ nữ h à i n h â n tin h ngươi hiện tại tại n h â n tộc địa vị hết sức quan trọng không chừng các nàng ai ai ai là mang các loại mục đích để tới gần ngươi chỗ cho nên ngươi coi như phải tốn tâm cũng tối thiểu phải tìm một chút hiểu rõ a t ỷ như nói từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại hoặc là chính là không muốn như vậy t ì n h m ì n h vừa nhìn liền biết đần một điểm khờ một điểm ai quy không phải rất cao dễ dàng bị ngươi lừa gạt dạng ca trầm ngâm suy nghĩ hiểu rõ từ nhỏ cùng nhau lớn lên g â y n ố c ngu n ơ dễ dàng bị ta lừa gạt a cũng tỉ như ngươi d ạ n g này nam cung thu n g u y ệ t giật mình lập tức đỏ mặt đội và ngơi tay a a không không không không không ta không phải ý tứ kia a ta ta chính là nói ngươi có thể tham khảo nhưng nhưng là cũng không phải ý của ta là muốn nói nam cung thu n g u y ệ t cũng không biết chính mình tại h ồ ngôn loạn ngữ nói cái gì dạ ca d ở khóc d ở cười được rồi đừng nói n g ố c lời nói dạ ca đưa tay điểm một cái nàng cái kia ngu ngơ đầu đi tìm ngươi thì đi dạ ca nam cung thu n g u y ệ t lại một lần gọi hắn lại dạ ca lần nữa quay đầu trở về nghi ngờ nói lại thế nào rồi ngươi nam cung thu nguyệt nắm bắt ngón tay do dự ngươi có thể hay không để ta ôm một chút dạ ca nam cung thu nguyệt gương mặt đỏ đỏ nghiêng đầu đi không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt chính là mỗi một lần nhìn đại ngốc dao đều thích treo trên người ngươi ta liền suy nghĩ đến cùng có cái gì tốt như vậy ôm liền nghĩ thử một lần nhưng nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều a ta không có ý tứ gì khác liền chính là tưởng tượng bằng hưu ôm một chút mà thôi liền việc này dạ ca triển khai cánh tay rất là hào phong nói tới đi tùy tiết ôm đường khắc ký nam cung thu nguyện m ẩ n người thật thật có thể chứ nam cung thu nguyện m ẩ n đầu nhìn dạng ca cái k i a mỉm cười con mắt do dự một chút chậm rãi đi đến dạng ca trước mặt nàng vươn tay cánh tay thính thăm dò nhẹ nhàng ôm lấy dạng ca dạng ca ngươi là cương thi sao thân thể như thế cứng nhắc không không cần nói á nam cung thu nguyện b i ể u m ô i bấm một cái dạng ca eo ta lại không có ô m quan nam hải tử làm sao biết muốn làm thế nào ngươi trước đó không phải ôm qua sao trước đó ngươi tranh tài thua về sau còn không phải ta cho ngươi ôm trở về đến cái kia không tính á mà lại ta lúc ấy đều nứt đi làm sao biết là cảm giác gì dạ ca lắc đầu cười cười kết quả là hắn dứt khoát giang hai cánh tay chủ động đem nam cung thu n g u y ệ t ôm vào lòng cũng vô vô đầu của nàng để nàng đem đầu dựa vào ở trên bờ vai của chính mình nam cung thu n g u y ệ t còn chưa kịp phản ứng nô một tiếng liền cảm giác cả người bị ấm áp ôm ấp ôm nam cung thu n g u y ệ t ánh mắt ốc trệ gương mặt từng đỏ dựa và o ở trong ngực của dạ ca chỉ cảm thấy tim đập của mình t h ẳ n g tắp da tốc kéo lên lên cả người cũng biến thành trong mặt đây chính là cùng nam hải tự ôm một cái cảm giác sao chưa từng có dáng vẻ như vậy cảm giác nhưng là cảm giác thật tốt tốt c h ắ c không được đại ngốc dao luôn luôn tích treo ở trên người của dạ ca loại này không hiểu cảm giác cả an toàn là chuyện gì xảy ra thế nào ôm thoải mái hay chưa dạ ca nhịn không được hỏi ngươi đều đã ôm mười phút đồng hồ a nam cung thu nguyệt lấy lại tinh thần vội vàng bông ra dạ ca lui ra phía sau hai bước không có ý tứ cúi đầu đã mười phút đồng hồ rồi đây cũng quá nhanh đi một chút cũng không có cảm giác ca đúng rồi lần này ta đi sương mục đầm lầy trừ sắt thần hoa bên ngoài ta còn được đến một chút không sai thiên tài địa bạo đều là thượng hạng tu luyện vật liệu dạ ca nói ta cũng không cần đến dứt khoát đều cho ngươi đi nam cung thu nguyện a không cần không cần ngươi còn là cho tịch giao các nàng đi tịch giao cùng tuyết nhi các nàng đều đã là thánh lâm cảnh đã không dùng được dạ ca cười cười mà lại có mấy thứ vật liệu còn rất thích hợp ngươi có đúng không cái kia cái kia của ta nam cung thu nguyện nói dạ ca mở ra hệ thống thanh vật phẩm đem bên trong mấy thứ vật liệu c h u y ể n thâu cho nam cung thu nguyện ừ n ta nhớ được còn có một cái rất thích hợp tài liệu của ngươi làm sao tìm được không đến dạ ca tại trong thanh vật phẩm mở ra cũng không có trông thấy thế là lại lật lật chính mình túi á o cùng quần hai bên túi kết quả quần túi sơ mó vật liệu không có móc r a ngược lại là bỗng nhiên móc r a mặt khác kinh người đổ vật vậy mà là một cái nữ h ả i tử t i ể u bạch bít tất dạ ca nam cung thu n g u y ệ t dạ ca nam cung thu n g u y ệ t cái này đây là dạ ca mậu bức một chút dạ mậu vũ bít tất dạ mậu vũ nam cung thu n g u y ệ t m ở mịt đây không phải là t ỷ t ỷ của ngươi sao đúng vậy a dạ ca sững sờ một hồi chậm nhớ tới cái vớ này là tối hôm qua tại tiệm cơm phòng khách dưới bàn dấm chân đại chiến thời điểm bị hắn đạm xuống đến con mẹ nó nàng lúc nào đem thứ này nhét vào trong túi ta dạ ca lấy lại tinh thần quay đầu nhìn một chút trước mặt nam cung thu nguyện chỉ thấy nam cung thu nguyện mặt mũi tràn đầy đỏ lên một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm không phải hiểu lầm đây không phải biến thái nói xong nàng liền xoay người chạy mất không cho dạ ca cơ hội giải thích dạ ca t r ư ơ n g chín trăm linh ba huyết tẩy thánh cung t r ư ơ n g chín trăm linh ba huyết tẩy thánh cung ban đêm một thân ảnh như quỷ mị nhảy vào nhật luân tộc công quán kết giới phi thường mau lẹ ở trong kết giới nhật luân hoàng cung nhanh chóng lao bụt dừng lại người nào hai cái n h ậ t luân tộc thủ vệ võ sĩ phát giác được người đến rút ra thái đao tách ra hai chân triển khai tư thế lộ ra cảnh giác biểu lộ giang giác giang giác giang giác nương theo lấy tiếng bước chân thôn mục từ trong bóng tối chậm rãi đi ra tấm kia nhận ra độ mười phần mặt nạ đồng xanh tại đêm tối dưới ánh đèn hiện ra hàn quang ú lãnh thôn mục đại nhân hai cái n h ậ t luân tộc thủ vệ đều là s ư n g sở như thế nào là ngài hai cái thủ vệ vội vàng thu đao kinh ngạc nói ngài không có chết ừng thôn mục bình thản lên tiếng lập tức không có bất luận cái gì lời vô í ta muốn gặp nhận luân thanh hoàng hiện tại sao đúng cái này thế nhưng là thánh hoàng bệ hạ bây giờ đang lúc bế quan không bằng ta đi vào trước cho ngài thông báo một tiếng a thôn mục lại lắc đầu hai cái thủ v ệ võ sĩ lộ ra mở mị thần sắc không rõ thôn mục là có ý gì bà bà bá, bá lúc này lại nghe sàn sạt vài tiếng lá cây nhẹ văng lên lại có hơn một trăm thân ảnh theo trên nóc nhà nhảy xuống tới rơi xuống thôn mục sau lưng những người này toàn bộ đều là thôn mục thủ hạ là thôn mục ở trong nhật luân tộc tuyệt đối thân tín tâm phúc mà lúc này cái này hơn một trăm tên nhật luân võ sĩ thánh hoàng r tiếp h tục đi theo hắn cho ma quỷ tộc làm cả một đời nô bục lựa chọn hai trở thành bộ hạ của ta đi theo ta thành lập một cái hoàn toàn mới nhật luân thánh nước với biên sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào nhật luân thánh nước lật đổ hiện nay cái này vô năng nhật luân thánh hoàng lật đổ ma quỷ ta sẽ dẫn đầu các ngươi thoát ly ma quỷ khống chế hai người đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc lớn đại nhân ngài đừng nói dỡn trong đó một người thủ vệ khỏe miệng giật một cái thôn một ánh mắt trầm tính không có biến hóa nhưng mà ngay tại sau một khắc chỉ nghe phốc phốc một tiếng thôn một không chút do dự cầm trong tay thái đao thẳng c ắ p cắm vào trước mắt cái kia thủ vệ trong vụ thủ vệ kia lộ ra kinh ngạc biểu lộ đại nhân ngươi một cái khác thủ vệ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đang chuẩn bị mở miệng hô to b á thôn mục rút ra thái đao về sau lại hất lên a o chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua đường vòng cùng trực tiếp đem một cái khác võ sĩ cũng trực tiếp cắt cổ ngắn ngủi trong nháy mắt hai cái thủ vệ đều mềm vật ngã xuống hai người chết đi về sau trên thân ma lực tiêu tán mà ra, đều bị thôn mục hấp thu thôn mục căn bản không có ý định đợi đến bọn hắn trả lời vấn đề của hắn nhìn hai người bọn hắn phản ứng cùng cái kia kiếp đảm ánh mắt hiển nhiên bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc làm ma quỷ phụ thuộc ma quỷ người hầu sự thật dù sao nhật luân tộc đã cho ma quỷ tộc làm hơn một ngàn năm người hầu rất nhiều tộc nhân đều hiển nhiên đã đem chuyện này xem như chuyện đương nhiên ở trong mắt của thôn mục xem ra đã thành thói quen sảng khoái nô lệ không có lòng phản kháng không có huyết tính người đã không xứng đáng gia nhập đội ngũ của hắn nhật luân thánh triều từ trên xuống dưới theo đại thần tướng sĩ hoàng thất người hầu t ậ n v i lại đến nhật luân thánh hoàng vô luận là cái gì c h ứ c quyền vô luận là đẳng cấp gì tất cả đồ bỏ đi một cái đều không cần lưu thôn mục lạnh lùng ra lệnh đem phế vật cho ta toàn thanh sau l ư n g chúng tâm phúc tử sĩ vâng sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm dạ ca liền đạt được một cái tin tức kinh người dạ ca nhìn thấy nam cung như cho hắn phát hệ thống tin tức về sau lập tức mang cao thâm quyết hạ tịch giao b ạ c h h u y ế t linh vũ lê ly sơ ảnh đám người cùng nhau đi tới n h ậ t luân tộc công quán n h ậ t luân tộc công quán theo ngoại bộ nhìn qua không hề có một chút vấn đề nhưng là xuyên qua kết giới tiến vào n h ậ t luân tộc t h á n h cung về sau liền có thể trông thấy nơi này đã biến thành một mảnh hỗn độn mới vừa vào cửa đã nhìn thấy đầy đất máu tươi một chỗ thân thể mạnh mỡ đầy đất vũ khí mạnh mỡ cùng vô số nhật luân tộc võ sĩ thi thể toàn bộ nhật luân thánh cung quả thực có thể dùng thây ngang c ắ c đồng máu chạy thành sông để hình dung không có chút nào khoa trương xem ra thử thi chỉ ít đạt tới mấy ngàn khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc cung điện biến thành một vùng phế tích chưa đốt hết khói lửa còn ở trong phế tích khắp nơi có thể thấy được có thể gặp đến đêm qua nơi này đến tột cùng phát sinh bao nhiêu thảm thiết một trận chiến đấu khá lắm da ca hít một hơi thật sâu chết rất nhiều người so với lúc trước hắn cùng long anh tại kinh đô hoàng cung xử lý long hợi cùng lại trừ trận chiến kia hiện trường còn khốc liệt hơn a Nơi này đến cùng Lisa, quanh, nói, đêm, cao ù n g là xảy r c h u thâm viết ê n n sơ nhẹ nhàng nói mấy cái này nhật luân tộc võ sĩ trên thân vết đao đều là đến từ đồng dạng nhật luân tộc chế thức thái đao ta dùng hệ thống khắp nơi quét hình một vòng cũng không có phát hiện ngoại trừ nhật luân tộc bất luận cái gì chủng tộc vết máu dạ ca cười cười hơn nữa còn chuyên môn chọn tại vạn tộc phong hội trong lúc đó độc thủ xem ra thật đúng là mưu đồ đã lâu vạn tộc phong hội trong lúc đó quang minh liên minh hội vì giữ gìn phong hội trong lúc đó hòa bình là không để cho hắn chủng tộc quân đội tới gần nhân tộc lãnh địa nhật luân tộc công quán trong kết giới nhật luân t h á n h cung mặc dù là chờ tỷ lệ phòng chế lâm thời nhật luân tộc cung điện nhưng cuối cùng chỉ là một cái lâm thời kết giới trụ sở bởi vì không có đại lượng quân đội chú bảo nơi này thủ vệ cũng không có tại nhật luân tộc trong nước thời điểm nhiều như vậy cũng không có hộ giá quân đội cho hắn điều đạo đích thật là tạo phản tốt nhất thời kỳ nói như vậy là nhật luân tộc nội bộ trình biến ly sơ ảnh nhũng mày thế nhưng là nhật luân tộc bên trong ai sẽ làm ra loại chuyện này đâu dạ ca cười nói trừ thôn một ta có thể nghĩ không đến bất kỳ người nào khác t r ư ơ n g chín trăm linh bốn công ty tổng bộ t r ư ơ n g chín trăm linh bốn công ty tổng bộ thôn một ly sơ ảnh kinh ngạc hắn không phải đã chết rồi sao hắn không chết dạ ca đem trước sự tình nói đơn giản một lần t h ậ p nhất giai quỷ thần b ạ c h tình một mặt kinh ngạc bản thân liền làm ngự quỷ sư b ạ c h tình nhưng quá rõ ràng t h ậ p nhất giai quỷ thần hàm kim lượng chỉ cần đi vào quỷ thần cấp bậc bất luận cái gì một cái tại không cách nào k h ô n g chế dưới tình huống xuất hiện ở trên đời này đều tuyệt đối là hỏa loạn một phương khủng bố tai nạn cấp bậc tồn tại lúc trước cùng vương ân trận chiến kia vẹn vẹn kiểu giai quỷ thần liền đã cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn thấp nhất giai quỷ thần có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ mặc dù nói cái này nhiều năm qua đi bọn hắn thực lực bây giờ cũng đề cao nhưng quỷ thần thứ này vong linh cùng bị kẻ phụ thân là hỗ trợ lẫn nhau bị kẻ phụ thân thực lực càng mạnh quỷ thần có thể phát huy chiến lực cũng liền càng mạnh thôn một thực lực nhưng xa xa mạnh hơn vương ân nhiều lắm t h ậ p nhất giai viễn cổ quỷ thần nếu như thôn m ụ c thật có thể phát huy hắn vong linh uy lực vậy hắn thậm chí có thể có được một mình diện quốc thực lực a xua không hiểu thế nhưng là coi như hắn không chết hắn tại sao muốn giết tộc nhân của mình đâu dạ ca chầm mặc không nói gì lúc này nam cung như cùng nam cung thu nguyệt cũng mang một đám người gác đêm đội viên đi tới dạ ca nam cung như nói các người đến ngang dạ ca liếc nhìn nam cung như sau lưng nam cung bu ngơ nam cung thu nguyệt phát giác dạ ca ánh mắt vô ý thức bỏ qua một bên đầu gương mặt t n g đỏ trong đầu lại nghĩ tới hôm qua dạ ca thăm dò trong túi đầu kêu b í tất cái biến thái này dạ ca thế mà lại có cái hạ lưu này đam mê dạ ca gãi gãi mặt nghĩ thầm xem ra cái này ngu ngơ còn là đối với hắn có chút hiểu lầm à. k h a tình huống thế nào rồi dạ ca hỏi nam cung như quan minh liên minh hội người đã s ử n đến ngay tại khắp nơi kiểm tra hiện trường đâu dạ ca có người sống s ó t sao nam cung như lắc đầu không có tử vong tổng số hai phẩy bốn ba tám người bao quát nhật luân tộc rất nhiều cao tầng hoàng thất trọng yếu lại thần thậm chí hậu cùng tần phi cùng thị nữ đều không bỏ qua dạ ca cái kia nhật luân thánh hoàng đâu cũng giống vậy chết rồi nam cung như dừng một chút người đi theo ta dạ ca còn có đám người đi theo nam cung như đi vào một tòa cung điện chỉ thấy trong đại điện một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là vết máu cùng chém rết dấu vết cuối cùng trên v ế p tường một bộ tử thi bị năm thanh võ sĩ đao cắm ở trên tường chính là nhật luân thánh hoàng dạ ca hi mắt chỉ thấy cái kia nhật luân thánh hoàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muôn dạng thần sắc nhãn cầu cơ hồ đều m u ố n bạo xuất đến sinh mệnh bị dừng lại tại một cái phi thường thống khổ hoảng hốt kinh dị tan á t cói lỏng trên nét mặt khó có thể tưởng tượng tại hắn khi còn sống nhìn thấy loại nào đáng sợ chi vật đám người cũng đều là một mặt rung động đồng thời cũng có chút cảm khái phải biết cái này n h ậ t luân thánh hoàng thế nhưng là hồn đế cảnh cường giả thế mà cứ như vậy chết rồi dạ ca quay đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy mười cái người mà quan minh liên minh hội trang phục người còn có thần quan địa người cùng một đám chấp pháp quan ngay tại trong phế tích đi khắp nơi đến đi đến hiện trường còn không có bị phá hư qua chấp pháp quan môn còn tại lấy chứng s i ê u tập manh mối đã định hung thủ chật chật chật mạch tình l i ễ u lưỡi tốt xấu là bạn tộc xếp hạng thứ mười chín chủng t ộ hoàng đế thế mà chết được thảm như vậy dạ ca nói đầu tiên là chết ba cái thần quan hiện tại lại là nhật luân tộc đến đây tham gia phong hội nhân viên trong vòng một đêm bị người đoàn diệt lần này quang minh liên minh hội người có bận điệu kim linh thần quan hôm nay cũng tự mình đi tới hiện trường hắn trông thấy dạ ca liền dẫn cái khác mấy cái t r u n g g i a i thần quan đi tới lạnh lùng đi tới trước mặt hắn nhìn xem bọn hắn này buổi sáng tốt l à n h a dạ ca nói bất quá đừng nhìn ta như vậy lần này thật là chuyện không liên quan đến ta lần này kim linh thần quan hử nhẹ một tiếng lạnh lùng tốt cho nên ngươi thừa nhận trước đó mấy trận sự kiện đều cùng ngươi có liên quan hệ dạ ca cười, cười. ta t cũng không có không h ừ a nhận. ngươi Trước đó kim h h ô n g p ả còn hoài nghi, thôn hoài ộ t chết cùng có nạ bọn hắn vợ dợ linh ê quan tới ta sao? tới i ệ n thần ạ i ngươi n ì n thôn một hắn căn bản liền không chết, đây có phải hay không là liền chứng minh ta là trong sạch? Ừ. Kim linh một chết, ta t phải hay sạch? h Kim có là là đây Ừ! quan hiển nhiên cũng đã thăm dò qua hiện trường biết lần này huyết đáng cơ bản cũng là nhật luân tộc bên trong chính biến cháy c i ế t xác thực không có quan hệ gì với dạ ca ta biết sự kiện lần này không có quan hệ gì với ngươi hắn xoay người sang chỗ khác lạnh lùng cảnh cáo nói nhưng ngươi tốt nhất cũng cẩn thận một chút đừng tưởng rằng ngươi thật chính là người được trời chọn tất cả đối tượng thần bất chúc người cuối cùng đều đem nhận nghiêm khắc thần phạt trước kia tự cho là đúng cái thế giới này nhân vật chính đợi một chút lệnh đầu bóc cuối cùng lại rơi cái chết không toàn thuê hạ chẳng kẻ giáng lâm cũng không chỉ một cái hai cái dạ ca lông mày nhẹ nhàng vậy một cái lêu lêu lêu lêu lêu lêu. bạch tình hướng về phía kim linh thần quan bóng lưng làm mặt quỷ le l ư ỡ i lập tức bình bình lên miệng thử hù dọa ai đây thật là ly sơ ảnh không h i ể u quay đầu nhìn về phía g ạ ca lại nói dạ ca đại nhân vừa mới kim linh thần quan nói lời ta làm sao nghe được như lọt vào trong sương mù kẻ giáng lâm là cái gì a dạ ca không có gì đám này thần quan vốn là vui buồn thất thường không cần quá để ý bọn hắn nói tới ăn nói khủng đ i ê n n h a li sơ ảnh m ở mịt cao thâm tiết quay đầu bình t ĩ n h đôi mắt nhìn một chút già ca cái gì cũng không nói tích tích tích lúc này già ca tiếp thu được một đầu hệ thống tin tức Cắt, xế chiều hôm nay mười lăm điểm chủ tịch muốn gặp ngươi dựa theo ta cho ngươi định vị đến công ty kinh đô tổng bộ đến cái tin tức này là c ắ t phát cho tinh minh long già ca hít mắt trong lòng yên lặng tầm nghĩ rốt c u c đến b u ổ chiều mười bốn giờ năm mươi phút g i ca dựa theo cặp cho hắn định vị v ậ chủ Thao t ú n với n h mắt i là một tòa rất có tương lai cảm giác khoa học kỹ thuật ca úc ca úc cửa vào thái ngân cổng vòm tự động quét hình người đến trồng đen cửa nhà hình chiếu ba dê lóe ra hoan nghênh đi tới ghen công ty nhân tổng phân bộ hai cái toàn thân cơ rác máy móc binh sĩ tìm súng đi đến trước mặt d ạ ca đầu con mắt bộ vị nổi lên hướng vang đồng thời phát ra ho ngong máy móc ầ m lần đầu tới thăng người xin lấy ra giấy thông hành giấy thông hành d ạ ca nghĩ nghĩ đem lần trước cắt cho hắn quyển chụp nộp ra nghiệm chứng thông qua hai cái máy móc binh sĩ tránh ra một lối d ạ ca đi vào ca o úc cửa vào thang máy đã bị thiết lập tốt t ầ n g lầu d ạ ca đi thẳng vào thang máy nhanh chóng tăng lên không bao lâu liền đến năm mươi tầng đinh cửa thang máy từ từ mở ra cắt tấm kiệt như một xuân phong khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện ở ngoài cửa thinh minh long tiên sinh rất đúng giờ a c ắ t nói đúng giờ lại giữ chữ tín luôn luôn là ta nhẫn đạo dạ ca ung dung nói nhìn chung quanh một chút cho nên các ngươi chủ tịch ở đâu mời đi theo ta c ắ t nói xong liền dẫn dạ ca đi vào trong xuyên qua một đầu thật dài kim loại thông đạo rốt cục đi tới một cái trước cổng chính tích tích c ắ t đưa tay tại cửa ra vào vân tay phân biệt bên trên đệ lên cánh cổng kim loại từ từ mở ra t r ư ơ n g chín trăm linh năm có phải là có bụt có thể thể t r ư ơ n g chín trăm linh năm có phải là có bụt có thể thể cánh cổng kim loại bên trong là một cái diện tích rất lớn chỉ ít có hai trăm mét đ g văn phòng một cái xem ra trung thực trung hậu bộ vệ trung niên nam nhân ngồi trong phòng duy nhất tấm kia bàn làm việc đằng sau trong tay chính lau sạch nhẹ nhẹ thứ nào đó ghen công ty chủ tịch mỗi một lần hiện thân thời điểm tướng mạo đều không giống lần này gặp mặt xác thực cũng cùng dạ ca lần trước lấy bản thể thân phận cùng hắn lúc gặp mặt bộ dáng khác biệt chủ tịch cắt cung kính nói người đến ừng trung niên nam nhân đem vật cầm trong tay để qua một bên lập tức ngẩng đầu dùng dò xét ánh mắt nhìn qua dạ ca chú ý trọn vẹn bốn năm giây ngươi chính là tinh minh long ngươi cứ nói đi dạ ca nhúi ngươi đều nghĩ lôi kéo ta tiến vào công ty của các ngươi thủ hạ của ngươi hẳn là không đến nỗi ngay cả hình của ta đều không có cho ngươi đi trung niên nam nhân trầm m ặ t một chút quả nhiên thiên tài đều là rất có cá tính người điểm này ngươi cùng cái kia dạ ca đầu dạng dạ ca trung niên nam nhân mời ngồi đi dạ ca cũng không chút khách khí kéo ra cái ghế ngồi vào trung niên nam nhân đối diện chớ nói nhảm đi thẳng vào vấn đề đi dạ ca đại đại liệt liệt nói tốt mọi người thời gian đều rất quý giá dạng này cũng tốt trung niên nam nhân thật sâu nhìn hắn một cái ta đã sai người điều tra qua tư liệu của ngươi tinh minh long thánh lâm cảnh nhị giai cường giả ngươi là c â y phương long tộc vương hậu vợ d â n nạ con riêng phụ thân thì là mẫu thân ngươi tự mình nuôi dưỡng một cái ác ma tộc nam sủng hôn huyết về sau sinh ra máu loại phá t r ư ớ n g đột biến đ ế n gen dạ ca kinh ngạc nhanh như vậy liền đem ta tư liệu làm đến rồi trên thực tế những tài liệu này hoàn toàn chính là hắn phân phó ma san giải cho công ty nhã a tuyến trung nhiên nam nhân bình tĩnh nói đương nhiên không nên xem thưởng công ty thế lực năng lượng dạ ca nhẹ gật đầu sách quả thật có chút thực、lực. ta còn biết ngươi cũng là kẻ g á n g lâm trung n i ê n nam nhân dừng một chút bất quá ta chính là hơi nghi hoặc một chút ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi vạn tộc bản đồ như thế lớn ngươi chưa thấy qua nhiều người đúng là như thế chỉ là chưa thấy qua là thật bình thường nhưng lấy thực lực của ngươi thiên phú thế mà ở trong vạn tộc một điểm thanh danh đều không có thực tế nếu như ta t r ă m mối vẫn không có cách giải d ạ ca cười cười cái này có cái gì tốt t r ă m mối vẫn không có cách giải ta là vương thất bên trong con riêng vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng ngươi làm kẻ giáng lâm thế mà có thể một mực yên lặng nhị n đến bây giờ vì cái gì không thể trung n i ê n nam nhân trầm mặt một trận ta bội phục ngươi tâm tính dạ ca lần nữa cười cười lập tức nói tiếp mặc dù ta một mực tương đối là ít nội danh đi nhưng ta cũng không phải ngăn cách với lời người công ty này hội đồng quản trị là làm sao tạo dựng lên ta cũng giống vậy do rõ r à n g r à n g lời này trên thực tế một câu hai ý nghĩa dạ ca nói lời này đồng thời nhìn chăm chú trung niên nam nhân con mắt ý đồ từ trong ánh mắt của hắn thăm dò ra cái gì đến À, vậy xem ra n g ư ờ i đối với chúng ta công ty nghiệp vụ cũng có cơ bản hiểu rõ trung niên nam nhân biểu lộ xem ra bình thản vô cùng cũng không có bất kỳ gợn sống nào vậy ta cũng không cần làm nhiều cơ bản giới thiệu hắn trực tiếp theo trên mặt bàn cầm một bản cặp văn kiện mở ra là một phần hợp đồng đẩy đến d ạ ca trước mặt đã ngươi hiểu rõ chúng ta công ty liền hẳn phải biết công ty hội đồng quản trị chính là một đám đến từ vạn tộc các nơi kẻ dáng lâm tạo thành liên minh trung nhiên nam nhân nói ta hiện tại chính thức mọi người gia nhập công ty trở thành chúng ta hội đồng quản trị một viên d ạ ca cầm lấy hợp đồng tùy ý mở ra cùng lúc trước lôi kéo hắn thời điểm đầu dạng chỉ cần ký phần này hợp đồng hắn liền có thể có được g e n công ty hai cổ phần trở thành hàng thật giá thật cổ đông thành viên ngươi vô điều kiện đem cổ phần chuyển cho ta hai hẳn là không có chuyện tốt như vậy a dạ ca ngón tay gõ gõ hợp đồng điều kiện đâu tiến vào công ty chúng ta chính là người trên một cái thuyền trung nhiên nam nhân lùi ra sau dựa vào ngươi đem thu hoạch được công ty cổ đông tất cả quyền hạn hiểu rõ cái thế giới này sâu nhất tầm bí mật cộng đồng c h í n h p h ủ khống chế toàn bộ vạn tộc bản đồ cùng hợp tác đánh bại chúng ta kẻ giáng lâm cùng trung định nhân đánh bại chúng ta kẻ giáng lâm cùng trung định nhân dạ ca hít mắt nhưng là trở thành công ty cổ đông liền đại biểu ngươi cũng là công ty một viên trung nhiên nam nhân nói trên hợp đồng mang theo trừng phạt hiệp nghị nếu như ngươi có một ngày phản bội công ty đem nội bộ công ty bí mật tiết lộ ra ngoài ngươi sẽ nhận khế ước chi lực nghiêm khắc trừng phạt cái gì trừng phạt gia ca hiếu kỳ n g ư ơ i siêu phàm đẳng cấp sẽ trực tiếp rớt xuống hoàn cảnh trung nhiên nam nhân nói mà không có biểu cảm gì nói đương nhiên bao quát ta cũng giống vậy tất cả cổ đông đều giống nhau cổ đông hiệu trung cũng không phải là chủ tịch mà là công ty phần này hiệp nghị có thể nói là cổ đông ở giữa chế ước lẫn nhau lực lượng cho dù là ta cái này chủ tịch có một ngày làm ra phản bội công chuyện của công ty vậy ta cũng giống vậy lại nhận trừng phạt g a ca trầm、âm. thì ra là thế cũng chính là hẳn là có dạng này chế ước lẫn nhau h i ệ m nghị lúc trước hung thủ triển dịch trung niên nam nhân mới có thể để cho nhiều như vậy người chơi tín nhiệm lẫn nhau kéo thành kết minh hệ ly ông vận mệnh nhiệm vụ mặc dù có một hạng lựa chọn làm ưu quyền x o á n bị nhưng là x o á n bị lại không tính là phản bội công ty chỉ là đem chủ tịch xử lý chính mình làm chủ tịch mà thôi đã dạng này ra ca kia của sao. Mục gặp được cái tộc cái ty cũng không mục, cũng công các hiếu nhật thôn không tại ngươi người luân nguyên kỳ, ty Sương Dừng bản nên gặp Dầm là đẳng cấp rơi bộ dáng. trung nhiên nam nhân trầm mặc một hồi thẳng thắn nói hắn cũng không biết thôn mục bản thân hẳn là có hai đạo công s i ề n g một đạo là ma quỷ tộc chú ấn còn có một đạo chính là công ty cổ đông ở giữa chế ước lẫn nhau hiệp nghị theo lý mà nói thôn mục là nhất không cách nào phản bội người nhưng hắn lại phản bội đây có phải hay không là nói rõ cái này hiệp nghị có mở u gờ g có thể thẻ ra ca tiếp tục hỏi ta không biết trung nhiên nam nhân lạnh lùng nói cho dù có ta cũng không đề nghị ngươi thẻ nếu như ngươi thực có can đảm phản bội công ty coi như hiệp nghị trừng phạt không được ngươi công ty cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Chương sinh vật khoa học kỹ thuật áo giáp t r ư ờ n g 906, s i n h vật khoa học kỹ thuật áo giáp t i ê n tâm dạ ca ung dung mà nói ta đều gia nhập các ngươi tự nhiên là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ v ớ t chỗ tốt chỉ cần có chỗ tốt v ớ t ta nhàn rỗi không chuyện gì làm ra bán công ty làm cái gì nói xong dạ ca cầm lấy trên bàn biết ký tên hỡi bút đóng giống bay phượng múa ở trên hiệp nghị ký tên của mình sau đó tại danh tự bên cạnh đ ệ xuống chính mình chỉ ấn dạ ca thầm nghĩ rất cấp l i ề n rất cấp đi dù sao chỉ là một bộ phân thân rất xuống hoàn cảnh ta lại đi đ ạ t xá làm một cái đến chính là cái này lẫn nhau chế l ước hiệp nghị với hắn mà nói c ũ n g không có đồng đạo lập tức hắn đem ký xong hiệp nghị giao cho trung niên nam nhân ấy trung niên nam nhân cầm lấy hiệp nghị chính mình nhìn kỹ một chút sau đó lại cầm lấy g i a o cho bên cạnh cát để hắn cũng cẩn thận kiểm tra một lần thế nào sợ ta làm mờ ám d a ca mỉm cười chỉ là bình thường quy trình thôi trung niên nam nhân xác nhận không có vấn đề về sau vươn tay ra hoan n ê ngươi n gia nhập ghen công ty d a ca cũng đưa tay ra đi cùng hắn nắm chặt lại sau đó nói à chúng ta bây giờ là người một nhà a đương nhiên trung niên nam nhân nói vậy quá tốt xuyên qua đến cái thế giới này thời gian dài như vậy rốt cuộc tìm tới tổ chức dạ ca nói đúng rồi nghe nói công ty chúng ta có cái gì số liệu hồ kinh nghiệm có thể giúp người trực tiếp tăng lên siêu phàm đẳng cấp muốn không cho ta tới trước cái một nghìn vê đ ố c kinh nghiệm giúp ta trước lên tới hồn đế cánh trước trung niên nam nhân trung niên nam nhân cùng cặp cùng một chỗ bồi tiếp dạ ca đơn giản tham quan một chút công ty trên đường đi còn trông thấy không ít ở trên hành lang tuần tra người mặc sinh vật áo giáp binh sĩ trên thân những người này sinh vật áo giáp cùng cửa chính cái kia hai người mặc cơ giáp binh sĩ phong cách vẽ rõ ràng khác biệt cộng những cơ giáp kia binh sĩ giả ca trong trò chơi cũng đã gặp là á nhân tộc tiêu chuẩn binh sĩ mà những này người mặc sinh vật áo giáp binh sĩ hiển nhiên cũng không phải là trong trò chơi xuất hiện qua đơn vị mà lại giả ca hít mắt hắn vậy mà tại những binh lính này trên thân toàn bộ đều cảm thấy được một cô viễn cổ chi lực những chiến sĩ này thân thể hoàn toàn bị loại nào đó cơ thể sống tổ chức bao khoả áo giáp mặt ngoài che kín cùng loại viễn cổ loại bỏ sát sinh vật vẽ hình dáng nô lên trong thông đạo ánh đèn đạo qua lúc Ám kim những này bao trùm tại làn da mặt ngoài sinh vật khoa học kỹ thuật áo giáp hoàn toàn là theo trong máu thịt mọc thêm ra tầm thứ hai sương cốt dung hợp sinh vật cùng công nghệ cao đặc thù những cái kia dọc theo xương sống hở ra gai bọc thép rõ ràng mang loại nào đó viễn cổ sinh vật ghen đặc thù d ạ ca trầm mặc yên lặng dùng hệ thống đem những binh lính này toàn thân kết cấu quét hình xuống tới những binh lính này chẳng lẽ toàn bộ đều là d ạ ca suy nghĩ ngươi đoán k h ô n g lầm trung niên nam nhân không nhanh không chậm hồi đáp bọn hắn đều là chồng vào viễn cổ sinh vật tế bào người cải tạo g e n d ạ ca như n h ữ n mày toàn bộ đều là đúng thế trung niên nam nhân lạnh nhạt nói đã ngươi hiện tại đã là người một nhà có nhiều thứ liền có thể nói với ngươi chúng ta g e n công ty vốn chính là một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chúng ta thu thập viễn cổ sinh vật gen di truyền phòng chế ra bọn hắn viễn cổ tế bào cũng đem những n à y tế bào t r ồ n g vào tại những thí nghiệm này thể bên trên sáng tạo ra đột biến g i n t h ể để bọn hắn thu hoạch được viễn cổ chi lực đồng thời kết hợp ái nhân siêu cao khoa học kỹ thuật sáng tạo ra dạng này sinh vật khoa học kỹ thuật áo giáp dạng ca dừng một chút cho nên lấm dạng ngụy phệ thiên chu ngự mấy người bọn hắn cũng có chính mình sinh vật áo giáp sao đương nhiên mà lại bọn hắn là đặc thù trung n i ê n nam nhân nói những sinh vật này áo giáp binh sĩ đều là binh lính bình thường bọn hắn không cách nào tại sinh vật áo giáp hình thức cùng người hình thái hình thức tự do h o á đổi mà lại thiên phú của bọn hắn không đủ công v pháp h c â chính h p ty h u làm qua rất nhiều rất nhiều thí nghiệm bình quân mười phẩy không không không cái siêu phàm giả bên trong chỉ có không đến một người có thể tiếp nhận viễn cổ tế bào mà lại chỉ có thể giống những n à y binh lính bình thường miễn cưỡng tiếp nhận bọn hắn có thể phát huy ra viễn cổ sinh vật trí lực thậm chí không đến không một trung nhiên nam nhân cười cười nhưng n g ư ờ i làm người chơi hẳn phải biết tại cái kia linh khí quá phận giàu có thời đại viễn cổ sinh vật cho dù là không chấm một lực lượng thả ở thời đại này cũng là rất mạnh chiến lực Dạ ca liếc mắt nhìn hắn hỏi cái kia lấm dạ bọn hắn đâu thiên phú tốt một điểm chiến sĩ có thể phát huy không chấm năm một viễn cổ chi lực trung nhiên nam nhân nói mà lấm dạ chu ngự ngụy phệ thiên mấy người bọn hắn đều là thuộc về thiên phú cực giai bên trong thiên phú cực giai bọn hắn bản thân liền là viễn cổ tộc hậu nhân mà lại đều là tam trọng máu loại phá t r ư ớ n g đột biến gen người đối với bất luận cái gì ngoại lai、like, cấy ghép tế bào đều có được cực mạnh tính thị t ứ cho nên bọn hắn có thể phát huy ra năm ba mươi t ả hữu lực lượng trung n i ê n nam nhân lại nhìn một chút hắn ngươi trước đó cùng các ngươi giao thủ qua có phải là cảm thấy ngươi một cái thánh lâm cảnh có thể cùng bọn hắn đánh cho có đến có bề bọn hắn thực lực cũng không gì hơn cái này ta cũng không có cho rằng như vậy dạ ca i n h ú mai dù sao hắn cũng là dựa vào một đống lớn hắc còn có bán thần cấp ma kiếm tài năng chịu đ ư ợ c được bọn hắn cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực trung nhiên nam nhân nói bởi vì ta từng hạ xuống mệnh lệnh sinh vật khoa học kỹ thuật áo giáp trước mắt là công ty một trong những cơ mật tối cao còn chưa hoàn toàn khai phát hoàn thành l ô thủng còn có thật nhiều mà lại một khi bị quang minh liên minh hội cùng thần quan điện người để mắt tới biết chúng ta trong bóng tối vụng trộm nghiên cứu dạng này kỹ thuật tuyệt đối sẽ rất phiền phức cho nên trước mắt tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài triển lộ bọn hắn sinh vật áo giáp cho dù là chết cũng không thể quang minh liên minh hội giá ca nhữ mày chính ngươi không phải liền là quang minh liên minh hội hội trưởng a ta là hội trưởng không sai trung niên nam nhân lạnh lùng tốt nhưng trên thực tế quang minh liên minh hội chính là ngũ hành thần quân vì giám thị chúng ta ghen công ty mới khiến cho ta ngồi lên vị trí này ở bên trong quang minh liên minh hội phụ trách giám thị ta nhãn tuyến cũng không ít giá ca gật đầu nguyên lai、like、là dạng này cho nên đây chính là công ty thu thập viễn cổ truyền thuyết sinh vật g e n nguyên nhân a chính là vì sáng tạo ra những gen này đột biến người không sai trung nhiên nam nhân nói thu thập viễn cổ g e n càng nhiều nghiên cứu của chúng ta liền có thể càng t ấ u triệt liền có thể đem viễn cổ tế bào lực lượng phát huy đến càng mạnh h á n chậm rãi nâng lên hai tay tưởng tượng một chút nếu như chúng ta có được một trăm không không không viễn cổ sinh vật khoa học kỹ thuật áo giáp chiến sĩ trên thế giới này còn có cái nào chủng tộc có thể chống đỡ được chúng ta nếu như chúng ta có được một triệu dạng này chiến sĩ dù cho công ty lấy sức một người cùng bạn tộc khai chiến đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay nếu như chúng ta có được mười triệu dạng này chiến sĩ lại hoàn mỹ phá giải ra phát tứ hung bốn thánh viễn của lực lượng như vậy cho dù là trung thần công ty cũng không chút nào sợ chi chương chín trăm linh bảy khống chế vạn tộc chương chín trăm linh bảy khống chế vạn tộc nguyên lai、like, ngươi còn có dạng này dã dạ tâm dạ ca nói ta còn tưởng rằng ngươi đối với chúng thần trung thành tuyệt đối đâu trung nhiên nam nhân mà không thay đổi nói chúng ta đều là đến từ một thế giới khác kẻ gián g l ầ m làm sao lại trung thành với cái thế giới trò chơi này bên trong một đám thấy cũng chưa từng thấy qua trung thần a dạ ca cười cười còn nói lại nói Thôn ân cổ lắm trung nhiên nam nhân trầm mặt một hồi nói cái kia dù sao cũng là thập nhất giai quỷ thần nếu như có thể cùng quỷ thần đạt thành quỷ ước lấy hắn hiện tại nhục thể cường độ hẳn là có thể phát huy ra cựu đầu xà năm mươi tải hữu lực lượng bất quá để viễn cổ hung thú vong linh bám thân ở trên người hắn đối với thôn mục chính mình cũng là đốt tuổi thọ c á c chơi hắn không cách nào chân chính điều khiển tướng liễu mỗi dùng một lần hắn tế bào đều sẽ ra tốc suy kiệt Tiếp đấy, trung niên nam nhân lại mang dạ ca đi tới một căn phòng trong gian phòng đại khái có hơn ba trăm người tại chỗ này chờ đợi đứng tại phía trước nhất có bốn người hai nam hai nữ những người này đều là công ty nhân viên bọn hắn đến từ trong vạn tộc từng cái chủ tộc hiện tại tạm thời đều là bộ hạ của ngươi trung niên nam nhân nói dẫn đầu bốn người này ta giới thiệu cho ngươi một chút chu ngự tức u nô nhất k hôn chỉ linh tiếp xuống nhiệm vụ hành động bọn hắn tạm thời đều từ ngươi đến điều khiển chu ngự ngươi đã biết nàng là chu tức g e n cường hóa giả tức u hắn là cùng kỳ g e n cường hóa giả nô nhất hôn cùng chỉ linh bọn hắn theo thứ tự là quắc như c ù n g nhị thử ghen cường hóa giả bọn hắn giống như chúng ta cũng toàn bộ đều là kẻ giáng lâm dạ ca thật sâu liếc mắt nhìn t ú c u gia hỏa này chính là cái kia có được c ù n g kỳ ghen cường hóa người đêm hôm đó đánh lén g i a o g i a o chính là gia hỏa này a t ú c u hiển nhiên cũng là mấy người này bên trong tính cách nhất đau đầu hắn nhìn thấy dạ ca hiển nhiên cũng không có cho hắn cái gì sắc mặt tốt thái độ có chút kinh h m i ệ t hai tay ôm ngực một mặt lạnh lùng bộ dáng trong bọn họ t ú c u thực lực mạnh nhất trung n i ê n nam nhân nói hết trước thế giới người chơi xếp hạng thi đấu thời điểm hắn là tên thứ tư dạ ca kinh ngạ Thúc U. nguyên lai là hắn dạ ca đương nhiên đối với hắn có ấn tượng t i ế p trước thế giới xếp hạng thi đấu thời điểm là thuộc gia hỏa này lúc trước lúc trước làm cho v u i nhất sau đó tại thi đấu bên trong bị hắn truy đến thảm nhất bị dạ ca truy đến kém chút đều không thể thành công tấn cấp đấu v ò n g loại trách không được hắn một m ắ t k h ô n g phục bọn hắn đều là người chơi cũng hẳn là công ty cổ đông a dạ ca kỳ quái ngươi để bọn hắn làm bộ hạ của ta không bọn hắn cũng không phải là trung niên nam nhân thản nhiên nói trong công ty người chơi số lượng k h n g ít nhưng chân chính cổ đông lại cũng không nhiều thuốc u cùng trung ngự bọn hắn đều là công ty cao tầng nhân viên nhưng không phải cổ đông n h a giá ca lại xem thêm thuốc u hai mắt thuốc u lạnh lùng nhìn thẳng hắn sắc mặt rất là âm lãnh h i ệ n nhiên hắn rất là k h ô n g phục hắn làm công ty cao tầng cùng kỳ ghen cường hóa giả tiếp trước thế giới người chơi xếp hạng thi đấu thứ tư tuyển thủ bây giờ lại chỉ có thể cho người khác làm nhân viên đây là cái đạo lý gì mà lại hắn tại ghen công ty lâu như vậy cũng không thể thu hoạch được cổ phần của công ty mà cái này tinh minh long mới vừa vặn gia nhập liền thu hoạch được hai cổ phần dựa vào cái gì cho nên dạ ca lại nhìn một chút trung niên nam nhân ngươi vừa mới nói tiếp xuống nhiệm vụ hành động chỉ là cái gì ta kế tiếp còn có nhiệm vụ đương nhiên ngươi đã gia nhập công ty liền muốn trợ giúp công ty hoàn thành công ty vĩ đại hoành đồ trung niên nam nhân dừng một chút nhưng cùng lúc ngươi cũng có thể chia sẻ đến công ty vĩ đại hoành đồ mang đến tiền lãi tốt ta dạ ca n h u a i cho nên cần ta làm cái gì ngươi hiện tại muốn làm có hai chuyện trung niên nam nhân nói chuyện thứ nhất chính là trong bóng tối khống chế lại tây phương lòng tộc vương quốc dạ ca hơi xứng sở hễ luy ổng trước đó lúc chưa chết bọn hắn tử long gia tộc tại tây phương long tộc trong vương quốc có được thế lực rất mạnh trung nhiên nam nhân ngữ khí có chút t i ế c rẻ nói hệ lụy ổng muốn là ta trợ thủ đắc lực thế lực của hắn thẩm tấu tại tây long quốc từ trên xuống dưới theo công tôn vương hầu đến lê dân b á c h tính lại đến các ngành các nghề thượng tầng long nhân trung tầng long nhân hạ tầng long nhân bên trong đều có thế lực của hắn nhan tuyến có thể nói hắc long vương cùn sắt muốn làm bất cứ chuyện gì hắn đều có thể nhận được t i n t ứ c Dạ ca n g h ĩ t h ầ m đáng tiếc ngươi không biết ngươi mười phần tín nhiệm coi trọng trợ thủ đắc lực một bên tại tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc nhi đồng thời một bên cũng đang len lén, lén nghĩ đến xoắn ngươi trước chủ t ị c đâu hiện tại hệ lụy ông chết vợ g i â n ạ cũng chết ngươi trên cơ bản nắm giữ t ử long gia tộc tất cả thế lực trung nhiên nam nhân nói ngươi mặc dù là ma long huyết nhưng c h u n g quy là đường đường chính chính có được tây long huyết mạch như c ũ có được quyền kế thừa ta muốn ngươi cầm xuống tây phương long tộc vương quốc long vương vị trí thay thế h long vương bùn sas dạ ca khá lắm có vấn đề a trung n i ê n nam nhân nói công ty trong hội đồng q u ả n trị đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng thử tinh tộc tổng thống thử khôi thánh tinh linh vương lệ ô n S, ám Dạ tinh linh tộc nữ vương lệ ô nạ trung đế nguyễn mộng t h á i điệp bọn hắn đều là ở công ty âm thầm dưới sự trợ giúp khống chế toàn bộ t r ủ n g tộc giạ ca mỹ mắt b ẩ y một cái nguyên lai、like、là dạng này vạn tộc xếp hạng trước mấy t r ủ n g tộc bên trong thứ năm đoạn lạc thiên sứ tộc thứ sáu tà minh tộc thứ bảy chủng tộc thứ chín á nhân tộc thứ mười một thánh tinh linh tộc hiện tại đều đã từ công ty cổ đông nắm trong tay trung n i ê n nam nhân nói hiện tại ta muốn nhất cầm xuống chính là á ma, ma quỷ đông p ư ơ n g long tộc tây p ư ơ n g long t chỉ ự n â n là đáng tiếc hắn hiện tại đã chết rồi trung niên nam nhân nhìn một chút dạ ca cho nên ta hiện tại dự định là đổi thành nâng đỡ ngươi để ngươi làm cái này tây phương lòng tập vương chương chín trăm linh tám nghiên cứu một chút một cái không lên tiếng chương chín trăm linh tám nghiên cứu một chút một cái không lên tiếng nâng đỡ ta dạ ca nhữ nhữ mày đúng trung niên nam nhân nói ngươi hiện tại có tử long gia tộc thế lực hoàn toàn có cơ hội này đây không phải dễ dàng như vậy có thể làm đến sự tình a dạ ca b u n g tay tây phương long tộc vương quốc vạn tộc xếp hạng thứ tư hắc long vương thực lực quân lực đều vẫn là rất mạnh dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy cho nên chúng ta cần trước suy yếu hắc long vương thực lực trung niên nam nhân nói cho tây phương long tộc một đả kích trầm trọng chế tạo tây long tộc nội chính cuộc hỗn loạn sau đó ngươi lại nghĩ thượng vị liền thuận tiện nhiều dạ ca híp h mắt rất hiển nhiên công ty cũng không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này nghe điệu bộ này là thật thuần t ụ c ca dù sao đều là người x u y ê n v i ệ t s á c thực không thể quá coi thường đám gia hòa này gia ca đích sắc rất là hiếu kỳ công ty rốt cuộc muốn thế nào trong khoảng thời gian ngắn tan giã một cái thế lực khổng lồ nội tình hùng hậu binh cường mã tráng tây phương long tộc vương quốc cho nên ngươi đã có kế hoạch rồi gia ca hỏi có nhưng là còn không nội trung niên nam nhân nhìn một chút hắn ta vừa mới chỉ nói kiện thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu hiện tại còn có kiện thứ hai trọng yếu giống vậy nhiệm vụ nhiệm vụ gì gia ca hỏi trung niên nam nhân viễn cổ trư tộc e n công ty hiện tại đã thu thập được không ít gần nhất chúng ta lại phát hiện mấy cái viễn cổ tộc hậu nhân tung tích những người này đều rất có điều khiển sinh vật áo giáp tiềm lực ta muốn ngươi dẫn người đi đem bọn hắn mang về nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập công ty trở thành công ty nhân viên tự nhiên là tốt nhất nếu như không nguyện ý trung niên nam nhân nói đến đây lúc dừng một chút ánh mắt lộ ra âm lanh hàn mang không nguyện ý tựa như đối phó lâm sĩ thường cưỡng ép trói bể r a càng như đầu không sai quá tuyệt công việc này ta thích ta thích nhất bắt cóc trung nhiên nam nhân trầm mặt một chút tiếp tục nói trừ mấy cái này viễn cổ chư tộc hậu nhân công ty còn trinh sát đến một cái viễn cổ vong hồn ý chí viễn cổ vong hồn đúng thế trung nhiên nam nhân nói ngươi hẳn phải biết giống như là tứ hung thú tứ thánh thú xa như vậy cổ truyền thuyết cấp bậc sinh vật cho dù bọn h ắ n nhục thân nhân diện linh hồn cũng là v i n h v i ê n bất tử ừ m g dạ ca biết viễn cổ sơn hải dị thú t r ù n g tộc đông đ ả o nhưng là có thể trở thành t h á n h cấp hoặc là h u n g cấp cũng không có mấy cái nhưng trừ bốn thánh tứ hung bên ngoài kỳ thật còn có không ít thánh cấp cùng hưng cấp trước đó bám thân ở trên người thôn một cựu đầu xà tướng liêu chính là viễn cổ h u n g thú một trong mà hưng đột đ à o n ộ t cùng kỳ thao tiết thì là h u n g thú bên trong mạnh nhất bốn vị thanh thú cũng giống như vậy trừ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cái này bồn thánh còn có phượng hoàng kỳ lân bạch trạch tý hưu ứng long i ể u vị t r ợ chút những n à y thanh thú cũng đều là thời kỳ viễn cổ bị trúng thần chỗ giết lục thân nhân diện linh hồn bị phong ấn tại vạn tộc bản đồ nơi nào đó cho nên ngươi là lại tìm đến một cái du đ ẳ m trên thế gian viễn cổ vong linh vị thần gia ca yêu kỳ xem như không sai nhưng cũng chỉ là công ty dùng thủ đoạn đặc thù tại lôi minh khe nước đo lường đến một điểm tín hiệu mà thôi còn không xác định có phải là thật hay không có viễn cổ vong linh tồn tại trung nhiên nam nhân nói nếu như là du đã viễn cổ vong linh đối với chúng ta như vậy công ty đến nói liền càng thêm trọng yếu ta sẽ phái ra càng nhiều người hiệp trợ ngươi Đi. d ra ca nhôm bay còn có những chuyện khác sao trung nhiên nam nhân dừng một chút nói nghe nói lần trước lâm xí thường bị ngươi xem như lô đỉnh dùng xong còn bị ngươi nuốt nội đan đúng vậy a lâm xí thường là công ty thời gian dài như vậy đến nay phát hiện một cái duy nhất vượng hoàng tộc hậu nhân rất có thể đã là cô m ạ n cho nên ngươi trách ta rồi không trách ngươi chuyện bây giờ đã thành hiện thực ta cũng không có lời nào dễ nói trung nhiên nam nhân nói b ấ t quá đã ngươi nuốt hắn nội đan ngươi liền theo c ặ t đi làm cái h u y ế t dịch thu thập mẫu đi nói không chừng trong cơ thể ngươi còn có còn, còn sót lại có thể nghiên cứu ha ha dạ ca mỉm cười nhìn xem hắn trên thực tế ngươi lấy mẫu máu của ta chân chính cảm thấy hứng thú hẳn không phải là trong cơ thể ta khả năng lưu lại phượng hoàng chi khí mà là ta có thể đồng thời khống chế thân lực ma lực cùng thánh lực nguyên nhân a ta đích xác cảm thấy rất hứng thú trung n i ê n nam nhân ngược lại là cũng coi như thành khẩn nhìn qua ánh mắt của hắn ngươi là làm sao làm được dạ ca nghĩ nghĩ ta cũng không biết khả năng đây chính là thiên phú i trung nhiên nam nhân trầm m ặ t một chút lại hỏi vậy ngươi m a n kiếm lại là làm thế nào chiếm được nó vì sao lại như vậy nghe lời ngươi ta cũng không biết khả năng đây chính là thiên phú y dạ ca còn là nói trung nhiên nam nhân không có lại nói cái gì cắt mang tinh minh long tiên sinh đi làm huyết dịch đo lường đi đúng cắt mỉm cười tinh minh long tiên sinh mời tới bên này dạ ca đi theo c ắ t đi tới một cái đặc thù gian phòng mười cái người m à c áo k h o á t trắng mang theo khoa học kỹ thuật kính mắt nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại nơi này bận rộn cắt cùng trong đó một cái nhân viên nghiên cứu khoa học nói mấy câu về sau liền đối với dạ ca nói tinh minh long tiên sinh mời ngươi ngồi vào bên kia trên ghế đi a t ố t dạ ca ngồi xuống trên một cái ghế phía sau dâng lên hình khuyên trang bị từng cây giống như vật sống xúc tu tuyến quản d â y rụa đi tới hắn phần tay giống như là từng cây châm cứu đâm vào trên cánh tay của hắn liên tiếp của hắn huyết quản mười hai mặt đ ô n g tuyết lăng kính theo sàn nhà dâng lên soi sáng ra tia sáng đem hắn bao phủ Cắt thì đ ế nhân trước đài điều k i đối với ể n bên cạnh n h viên c ô nghiên tác t nói, đem u mâu thập đến số l ệ u điều ra đến Đúng. i ra ta nhìn xem. Đúng. Nhân cho xem. v nghiên cứu khoa học hai tay nhanh chóng ở trên b à n phím thao tác d i ca liếc bọn hắn lướt mắt khoe miệng có chút dưng lên muốn nhân cơ hội phân tích ta siêu phản tế b à o số liệu ha ha d i ca tuyết nhi bọn hắn bắt đầu bọn hắn đã dùng thiết bị liên tiếp thân thể của ta ngươi có thể thừa cơ khóa chặt bọn hắn thiết bị it cao t h ơ m tuyết ok ok chương chín trăm linh chín cấp người hành động chương chín trăm linh chín cấp người hành động có tuyết nhi tại phía sau màn giúp hắn lật ấy dạ ca liền an tâm nhắm mắt lại tùy ý những dụng cụ này quét hình thân thể của hắn nằm dựa vào ghế bình yên chờ đợi thưởng thụ lấy châm cứu xoa b ó t các ngươi liền nghiên cứu đi bao các ngươi nghiên cứu một chút một cái không lên tiếng cái này nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem trước mắt trên máy vi tính số liệu một mặt vẻ mặt bất khả thư nghị làm sao rồi các hỏi đại nhân ngài nhìn cái này đó căn bản không hợp lý nhân viên nghiên cứu khoa học thần sắc phức tạp nói các túi người đến nghiêm túc xem xét trên màn ảnh máy vi tính nội dùng lập tức nao nao lộ ra nét mặt của cái trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học gãi gãi đầu loại này tế bào kết cấu quả thực liền giống như đùa căn bản cũng không giống như là trên làm tinh sinh vật cắt trầm mặc không nói gì quay đầu nhìn một chút nằm dựa vào ghế tinh minh long g i a hòa này đến cùng là chuyện gì xảy ra qua đại khái mười mấy phút dạng ca từ trên ghế xuống tới dội lưng một cái hô cái ghế này còn thật thoải mái lại nói c ạ ghen đo lường tình huống thế nào a theo ta trong tế bào phân tích ra cái gì đến k h n g có cắt trầm mặc một chút cười nói tinh minh long tiên sinh tế bào đích thật là cùng người khác không giống lắm đáng tiếc công ty trình độ khoa học kỹ thuật còn có hạn tạm thời còn phân tích cũng không được gì ha ha vậy các ngươi nhưng phải cố lên ta còn trông cậy vào các ngươi đâu dạ ca cười cười kỳ thật ta cũng rất m u ố n biết ta đến cùng vì cái gì có thể sử dụng thần lực đương nhiên có kết quả lời nói chúng ta nhất định sẽ cáo chi tinh minh long tiên sinh cắt nói được rồi dạ ca nói đúng rồi các ngươi cái kia số liệu hồ kinh nghiệm lúc nào mang ta đi cắt tờ đông nhiên trước đó công ty tao nộ một lần ngoại lai hacker mạng lưới công kích công ty mạng lưới không ra nào bên trong góp nhặt số liệu kinh nghiệm đại bộ phận đều bị người đánh cắp hiện tại cũng không có thừa bao nhiêu chờ góp nhặt nhiều thời điểm lại cho tinh minh long tiên x ì n h thăng cấp đi tao nộ hacker công kích các người ghen công ty khoa học kỹ thuật trình độ thế mà cũng sẽ bị ngoại lai hacker công kích dạ ca làm ra rất là kinh ngạc bộ dáng cao thủ như thế nào có thể làm đến loại sự tình này nhân tộc đệ nhất thiên tài cơ giới sư cao thâm tuyết cắt tờn ngẫu nhiên một lần kia đúng là chúng ta nội bộ nhân viên công tác sai lầm nha dạ ca vậy bây giờ hẳn là sẽ không lại bị người công kích c đương nhiên sẽ không các cờ đầu bảo đảm nói lần kia chỉ là nhất thời sơ sẩy chuyện lần đó kiện về sau chúng ta nội bộ thiết lập càng thêm nghiêm mật mạng lưới tường lửa mà lại cũng sửa chữa địa chỉ id tuyệt sẽ không lại xuất hiện lần kia vấn đề giá ca khỏe miệng có chút d ư n g lên thật sao hy vọng như thế à? tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống lúc này nhân viên nghiên cứu khoa học kinh ngạc gọi tiếng đột nhiên vang lên lần nữa các đại nhân không tốt công ty mạng lưới giả lập tao nổ g ngoại lai、like、hacker công kích tường lửa mất đi hiệu lực số liệu hồ kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm đang bị t r ù n đi các con ngươi có chút co g i t lại cái gì các đại nhân tất cả hệ thống đều hoàn toàn bên trong vi rút máy tính hệ thống không cách nào khởi động lại chúng ta thiết bị giống như bị người xâm lấn mười cái nhân viên nghiên cứu khoa học lôn u cuống tay chân mỗi một đài trên màn ảnh máy vi tính đều xuất hiện vô số loại mã màn ảnh chính cũng trực tiếp màn hình xanh tại sao có thể như vậy cắt nhúm mày Dạ ca quay đầu nhìn một chút hắn ngươi vừa mới nói cái gì tới cắt lúc này cũng không có công phu còn hắn tiến đến những cái kia khoa học kỹ thuật viên bên cạnh tranh thủ thời gian bắt đầu rét độc bảo hộ trong tổng bộ cơ mật hệ thống an toàn khoa học kỹ thuật viên nhóm là dạ ca nhìn xem bận bịu i thành một đoàn công ty nhân viên biết cả hiện tại đại khái là không có gì công phu đón thêm đ ợ i hắn c ư ờ i nhẹ quay người rời đi mấy người này chính là ghen công ty mục tiêu tiếp theo dạ ca đem ba tấm ảnh trụ cùng ba chồng tư liệu để dưới đất cao t h â m tuyết hạ tịch giao vũ lê nam cung thu n g u y ệ t b ạ n h v i ế n linh khúc khúc sáu nữ hải ở bên người của dạ ca ngồi xếp bằng thành một vòng phân biệt cầm lấy cái kia mấy chương ảnh trụ cùng tư liệu là xem nếu như những người này bị công ty bắt đi nhất định sẽ rất thảm á vũ lê sắc mặt sầu lo mà nói chúng ta muốn cứu bọn hắn sao dạ ca s ờ s ờ cái mũi thẳng thắn nói những người này cùng ta không thân chẳng quen ta đối với có cứu hay không bọn hắn thật đúng là không có hứng thú gì nhưng là ta đối với đừng để địch nhân của người được đến b ậ t hắn muốn câu nói này tương đối cảm thấy hứng thú cao thâm tuyết bình tĩnh nói cho nên chúng ta là muốn cùng bọn hắn cướp người đúng không đúng dạ ca gõ gõ hình trên tay thậm chí chúng ta không chỉ muốn cướp mấy người này còn muốn đoạt ghen công ty người cao thâm tuyết đoạt ghen công ty người đến lúc đó ta sẽ mang mấy cái công ty bộ h ạ cùng đi bắt những này viễn cổ nhân dạ ca nói mấy cái này trong bộ h ạ có mấy cái đều là tấy vép viễn cổ tế bào có thể sử dụng viễn cổ sinh vật áo giác người ta muốn đem bọn hắn bắt trở lại một hai con làm tù binh để tuyết nhi nghiên cứu một chút hạ tịch giao cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua ca, tiểu dạ ca t i ể u dạ n g ư ơ i n g ư ơ i mấy cái kia bộ hạ là nam còn là nữ a dạ ca nói có nam có nữ nam cung thu nguyện liếc mắt nhìn hắn ngựa khi ung dung mà nói nếu như bắt trở lại chính là hai cái xinh đẹp đáng yêu gợi cảm mê người nữ tú bắt ngươi có phải hay không lại định dùng bị lực của ngươi tin phục các nàng dù hoặc các nàng làm phản dạ ca nghĩ gì thế dạ ca u v m nhìn một chút nàng ta giống như là loại người này sao nam cung thu n g u y ệ t bị môi ngươi còn không biết xấu hổ nói đối đãi địch nhân dùng sắc dụ thuận ngươi cũng không phải lần thứ nhất ôi đau dạ ca đưa tay ở trên đầu của nàng gõ một cái nam cung thu n g u y ệ t ủy khuất ba ba che lấy đầu bị môi xoa đầu của mình người xấu này rõ ràng đối đãi tuyết nhi cùng tịch giao thời điểm vô luận các nàng nói cái gì nàng cũng sẽ không bỏ được độc thủ chỉ có đối đãi ta có thể như vậy nam cung thu n g u y ệ t trong lòng n g ẩm nàng cũng không biết gần nhất mình rốt cuộc là làm sao giống như luôn luôn thích đắn tranh nhất là cùng với dạ ca thời điểm trông thấy hắn cùng nữ hải tử k h á c tương tác nàng đã cảm thấy trong lòng né ẩm trông thấy hắn đối đ a i chính mình không có nữ hải tử k h á c ôn lu nàng cũng cảm thấy trong lòng né ẩm tóm lại đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động về sau ta sẽ chế định h ả o kế hoạch sau đó để tuyết nhi an bài mỗi người các ngươi nhiệm vụ dạ ca trong tay chuyển một c â y bút dừng lại một chút lại nói t u y ế t nhi mới từ g e n công ty mạng lưới trong không gian lại trộm ra không ít số liệu kinh nghiệm đến lúc đó ta sẽ đem bộ phận này kinh nghiệm hấp thu tận lực lên tới thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai như vậy tiểu lê cùng thu nguyệt tại mở ra ta chú ấn thời điểm liền có thể phát huy ra thánh lâm cảnh nhất giai ma lực giá ca trong lòng âm thầm có một loại dự cảm g e n công ty chủ tịch muốn thu thập viễn cổ g e n chỉ sợ còn không chỉ là hắn mặt ngoài nói với hắn đơn giản như vậy tuyệt đối không thể đơn giản như vậy để bọn hắn đem viễn cổ g e n toàn bộ thu thập tới tay mà lại g i ca mở ra chính mình hệ thống nhiệm vụ danh sách vận mệnh nhiệm vụ viễn cổ tri hồn nhiệm vụ địa điểm Lôi đồng dạng đều là lôi minh khe n ư ớ c xem ra tuyệt đối không phải trùng hợp công ty đo lường đến viễn cổ tín hiệu cũng không có sai xem ra nơi đó xác thực tồn tại loại nào đó cường đại viễn cổ vong hồn g hợp. C người này ghen quá mức không hợp thói thường chương chín trăm mười người này ghen quá mức không hợp thói thường công ty hệ thống đều khôi phục bình thường sao chủ tịch ngồi ở sau bàn làm việc mặt thần s ắ c nghiêm trọng vâng đã đều khôi phục cắt trả lời có kinh nghiệm lần trước công ty kỹ thuật viên cũng là không phải hoàn toàn không c ó chuẩn bị tài liệu trọng yếu cơ bản đều có nhị trọng khóa lại rất rết hết virus khởi động lại hệ thống b ấ t quá số liệu hồ kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm lại một lần bị cao thâm t u y ế t cho rút đi chủ tịch sắc mặt rất là khó coi coi như cao thâm viết làm số ba vật dẫn nàng hacker kỹ thuật lại thế nào cao siêu nàng làm sao có thể tại hoàn toàn không có vật lý liên tiếp thậm chí cũng không biết được công ty địa chỉ ấp đi dưới tình huống giật mình vào chúng ta mạng lưới chủ tịch hoàn toàn không thể nào hiểu được cắt do dự ý của ngài trong công ty có dạng ca nội ứng loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng chủ tịch nói lấy dạng ca năng lực h ắ n hẳn là có thể làm đến loại sự tình này bây giờ công ty theo cổ đông đến cao tầm đến hạ tầng trọn vẹn mấy vạn tên nhân viên muốn hoàn toàn ngăn chặn không có nội ứng dường như rất nhỏ khả năng chúng ta cũng không có chi phí cho tất cả nhân viên đều định ra trung thành khế ước cắt suy tư một lập á t tịch, hôm nay tại kinh đô công ty trong tổng bộ tất tiến toàn tra Cát nói, ngài nói nay kinh công nhân viên, đều phải tiến hành toàn diện tra rõ. Đúng. có phải Chủ cả lý. l hôm đô đều rõ. bộ tức lại nói mặt khác liên quan tới trước đó trinh sát đến cái kia viễn cổ c h i hồn vừa mới kỹ thuật viên đã được đến s á t thực số liệu trên cơ bản đã xác định cái kia viễn cổ linh hồn tồn tại mà lại cắt dừng lại một chút n ữ khí tăng thêm t h á n h khí vô cùng mạnh mẽ rất có thể là một trong tư thánh chủ tịch ánh mắt có chút biến hóa chẳng lẽ lôi minh khe nứt là thời kỳ viễn cổ trung thần phong ấn một trong tư thánh nơi phong ấn có loại khả năng này cắt nói lôi minh khe nứt là gần trăm năm ở giữa mới đột nhiên hình thành mà lại cái kia lôi điện tử trường rất hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành có khả năng cùng thanh long phong ấn bắt đầu buông lỏng ừm chủ tịch cân nhắc một phen về sau nói để lâm dạ cùng nhạc huyền dẫn người đi một chuyến cắt đúng còn có chủ tịch nhìn một chút c ạ t tinh minh long tế bảo kết quả phân tích là chuyện gì xảy ra cái này chính ngài xem đi cắt cơi khổ một cái cầm ra một phần phân tích báo cáo đưa cho chủ tịch chủ tịch cầm lấy báo cáo xem xét ghen điểm vị trí sn g m ư ờ hai snz 7 snz 3 tế bào số liệu mã hóa t 3 5 m ư hhss đủ chủ tịch người xác định đây là tế bào phân tích báo cáo đ các xấu hổ ngài nhìn lại một chút kỹ càng phân tích chủ tịch nghe nói lại đi xuống l ậ t một tờ tế bào thành phần phân tích một huyết dịch tế bào h ồ n g cầu hình dạng hiện mập t r ạ c h có c ả có l ạ bọn khí hình kèm theo thuộc tính đo lường đến huyết dịch n g ậ p bảy mươi trà sữa thành phần bạch cầu bãi công bên trong hai da tế bào lớp miểu bị kết cấu trải qua kính hiển vi phóng đại phát hiện tế bào mặt ngoài có khắc g i ba dù kỷ quái độ ban ba xương cốt cơ tế b à o tây long tộc tuyến l ạ p thể đột biến áp ma tộc tuyến l ạ p thể cũng đột biến cái khác tuyến l ạ p thể dù sao chính là cái đột biến bốn g e n xung đột đo lường đến hắn g i ờ na ờ xoắn ố c kết cấu hiện hình ngầm m t hư hư thực thực tổ tiên tại g e n dung hợp lúc sử dụng năm trăm linh hai nửa cao su năm bản đồ gen nên đo lường người g e n tế bào dị t h ư ờ n g khả năng nơi phát ra chủng tộc thần tộc một ma tộc một đông long tộc một tây long tộc một chủng tộc một cự nhân tộc một nhân tộc một á nhân tộc một k h ô n tộc một tạ ba ạ ba ạ ba tổng kết người này g e n quá mức không hợp t h i thưởng hệ thống tạm thời không cách nào tiến hành hữu hiệu phân tích mời tao về sau thử lại chủ tịch sắc mặt tối sầm trên đầu toát ra tận mấy cái dây đen cái này mẹ nó là thứ quỷ gì chúng ta tại phân tích những người khác ghen tế bào thời điểm đều là hết thể bình thường các trầm t h ấ p nói nhưng là một khi bắt đầu phân tích tinh minh long tế bào hệ thống phân tích ra được số liệu liền sẽ biến thành dạng này chủ tịch trầm mặc hồi lâu xem ra cái này tinh minh long trên thân đích xác i ấ u rất nhiều bí mật ngài cảm thấy hắn có thể tín nhiệm sao các hỏi có hiệp nghị chế ước sẽ không có vấn đề quá lớn chủ tịch nói mà lại ta sẽ để cho chu ngự nhìn chằm chằm hắn lần này để hắn đi bắt viễn cổ t ậ c mấy cái hậu nhân cũng đúng lúc nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực ngay kế tiếp cắt vàng đầy trời cắt bụi điên cùng gào thét Dạ ca không chê tinh minh long mang chu ngự tốc u n ô nhất khôn chỉ linh bốn cái công ty nhân viên cùng nhau đi tới một mảnh sa mạc khu vực đi một đoạn đường rất dài rốt cục trông thấy một tòa cùng loại tế đ à n thần điện màu vàng đất khu kiến trúc một vòng một vòng cao cao tường đây đem những kiến trúc kia vây lại chính là chỗ này g i ca trong tay dùng vải trắng bao quả ma kiếm đánh ở trên bay ngựa khí un dung hỏi đúng thế chu ngự mở ra bảng hệ thống lần nữa xác nhận một lần vị trí bản đồ khóa chặt vị trí chính là chỗ này chỉ linh nháy mắt một cái hỏi tinh minh long đại nhân cần ta đi vào điều tra một chút sao dạ ca lại không hề lo lắng từ tốn nói nơi này lại không phải nhân tòa khu vực không có quang minh liên minh hội giám thị không cần phiền phức như vậy nói hắn chậm rãi vung lên trong tay ma kiếm hô theo nặng nghề ma kiếm dùng sức vung chạm một đạo h ắ c quang kiếm khí phá không mà ra ma kiếm huy động quỹ tích lưu lại n h a đường sền sệ hát quang kiếm khí những nơi đi qua mặt đất cắt vàng đều hướng bốn phía đầy ra thế không thể đỡ hát quan kiếm khí xung kích cửa sắt trước mắt cái kia gang đại môn như là dao nóng cắt sắt nóng chảy màu đỏ sầm sắt lỏng chưa nhỏ xuống liền bị kiếm khí bốc hơi thành huyết vụ vanh long long long hủ g ủ、đủ. khí lãng tung bay tam trọng tường vây thời điểm giả ca đã sớm đem bọc lấy bảy m à kiếm một lần nữa gánh trở lại trên bờ bay hắn bước qua đầy đất tư tư rung động sắt lỏng đúng nước phía sau chuyển đến tường cao sụp đổ chầm đ ụ n g chu ngự hít mắt đưa tay ngăn lại đập vào mặt kim loại hơi nước mơ hồ trông thấy dung xuyên cổng tỏ v à bên l i ớ i lại bày biện ra lưu ly tính chất kết tinh t g i a hỏa này thế mà thật có thể điều khiển ma kiếm chỉ là dựa vào thanh ma kiếm này h ồ n đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện cùng hắn cứng đối cứng a khư tốc cũ gừ lạnh một tiếng vẫn là một mặt đau đầu dáng vẻ k h ô n g phục nhưng vẫn là đuổi theo da ca da ca mang bốn người cùng một chỗ nên ngang đi vào tế đàn da ca ánh mắt lướt qua cái tế đàn này b ố n phía một mảnh hoang vu cảnh tượng nhưng là tinh thần lực của hắn đã cảm thấy được chúng quanh nơi này có siêu phàm giả tồn tại ra đi chớ đút da ca nói ngươi lại không lộ diện ta liền một mồi lửa đem nơi này còn nốt yên lặng mấy giây về sau một cái âm thanh như sấm nổ rốt cục băng lên t h ừ các người ghen công ty khinh người quá đáng chỉ thấy một cái vóc người cồng tình thân ảnh không biết từ nơi nào nhảy ra đến tay cầm song truy từ trên trời giang xuống rơi xuống đất nháy mắt chấn động lên tầng tầng các bảng mặt đất đều nước toát ra vô số vết nước kia là một cái bề ngoài xem ra ba bốn mươi tuổi nam tính bên ngoài thân lông tóc tràn đầy đỉnh đ ầ u lại là cái địa trung hải trên mặt mọc đầy dữ tợn biểu lộ phẫn nộ mà g ữ tợn chừng mắt dạ ca mọi người chương chín trăm mười một ly lực huyết mạch chương chín trăm mười một ly lực huyết mạch dạ ca thô sơ giản lược quan sát một phen nam nhân ở trước mắt có được sáu ly lực huyết mạch hậu nhân chính là người a là ta lại như thế nào mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân tức giận quát hắn cũng không biết chính mình thông tin cá nhân là làm sao bị tiết lộ ra ngoài những năm gần đây hắn biết g e n công ty vẫn luôn đang khắp nơi thu thập viễn cổ tộc hậu nhân g e n cho nên hắn đã đầy đủ cẩn thận vẫn luôn làm ai danh nhận tích không nghĩ tới hay là bị g e n công ty người để mắt tới n g ư ơ i nếu biết chúng ta là g e n công ty cái tia cũng tránh khỏi ta làm tự giới thiệu ra ca cười cười cho ngươi một cơ hội gia nhập công ty thế nào nếu như ngươi cự tuyệt bị ta bắt về tính chất coi như không giống Phi. mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân gõ gõ trong tay hai thanh hạng nặng t r y sắt có gan thì tới đi để các ngươi nhìn một cái ra r a ta viễn cổ ly lực lực lượng nói chỉ thấy hai tay của hắn vung lên hạng nặng t r y sắt nặng nề mà đập xuống đất chấn tốn điệu long giống chỉ thấy cặp kia truy nện dẫn phát một đạo mánh liệt sóng địa chấn mặt đất đông nhiên nổ tung hình mạng nện v ế t rách đây không phải là phổ thông khe hở mỗi đạo v ế t rách biên giới tầng nham thạch đều tại cao tầng trong d u n g động bột phân hóa khe hở chỗ sâu tuân ra khí mê tan bị ma sắt nóng lửa năng lượng màu vàng đất ba đậu thuận sóng chấn động q u tích đẩy về phía trước dạ ca lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái chu ngự thấy thế đ ộ i và nói g n coi chừng thực lực của người này không kém mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân toàn thân mạch máu nhô lên như cây già cột rễ tiếng gào thét cùng mình cộng hưởng cho ra vỡ thành cặn bát đi gang trọng truy hai độ rơi lập lúc toàn bộ tầng nham thạch phản g phát hóa thành sóng lớn quần q u ầ n hải dương vanh long long long long long long long một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng đất hình khuyên sóng xung kích sẽ rách mặt đất những nơi đi qua nham thạch không phải sụp đổ mà là chôn vùi thành một mịn sóng xung kích hạch tâm lại mơ hổng giang nanh dày đặc trong miệm phun ra dung nham hừng hực chấn động năng、lượng. g i ca chu ngự n g t ú c ú bọn người vội vàng hướng bốn phía phân tán tranh n ẽ không nghĩ tới thực lực của người này so tưởng tượng còn mạnh một chút t ú c ú che miệng mũi con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ cái này nâng lên cắt vàng cũng không phải là cắt bụi mà thôi cái này ly lực năng lực có thể đem hồn lực dung hợp tại nhỏ bé trong báo cát nếu là bị báo cát này mê con mắt trong vòng ba tiếng liền sẽ hoàn toàn mất đi thị giác miệng mũi một khi hút vào một chút xíu sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn triệu chứng nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp ngạt thở mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân mang theo song truy chậm rãi đứng lên ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía phán đoán giả ca bọn người vị trí a hỏa khí thật là lớn a giả ca thanh âm du du nhiên địa ở đỉnh đầu hắn văng lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong lòng nam nhân lộn bột một tiếng đ n g nhiên quay người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tinh minh long phe phẩy hắn ma long chi dực chậm rãi bay ở đỉnh đầu của hắn ngươi là những người này thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam, tợ nam nhân nói một cái thánh lâm cảnh nhị giai siêu phàm giả làm thủ lĩnh c á cười cười, mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân ánh mắt trầm xuống tính ngươi vận khí tốt mà thôi lại ăn ta một truy giạ ca ngươi đã không có cơ hội mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân biến sắc cái gì chỉ thấy tinh minh long lần nữa vô ma long chi dực vậy mà đối diện hướng nam nhân bay tới một chết nam nhân cái cổ từng cục cơm bắp đột nhiên phồng lên làn ra mặt ngoài hiện ra cùng loại dạng nước đồ gốm màu nâu đen bừng vân chính là ly lực huyết mạch bạo tẩu dấu hiệu địa sắt băng sơn đức t h â n thuật nhìn thấu giả ca mắt trái màu sắc biến thành đen nhánh mở ra cửa cơm chi nhãn ở trong tầm mắt của hắn nam nhân thể nội mạch lạc hồn lực hướng chạy bị nhìn thấy rõ ràng trên thân các nơi tiết h điểm chỗ nào sáng tỏ chỗ nào tương đối ảm đạm rõ rõ r à n g ràng, ràng. liếc mắt liền thấy phá hắn chiêu thức được điểm giống nam nhân ngầm thét s o n g cầm trọng truy lôi cuốn khủng bố vi năng g i ca trong tay ma kiếm cùng nam nhân xong truy đụt vào nhau theo một tiếng to lớn vang vọng hai người hồn lực từ va chạm khuyết tán ra từng tầm từng tầm khí lãng bốn phía cắt vàng cũng đều bị khí lãng nhấc lên hình thành một đạo đ ổ sộ cảnh tượng chu ngự ức u nô nhất hôn chỉ linh bốn người đều vội vàng đưa tay ngăn cản cuồng tập mà đến cắt vàng a theo một tiếng kêu trên cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam nhân ngã trên mặt đất hai thanh hạng nặng trùy sắt cũng đều bay ra ngoài len ken một tiếng rơi tại mười mấy mét bên ngoài địa phương Dạ ca trong tay ma kiếm thậm chí mặt ngoài bọc lấy vải trắng cũng còn chưa tổn hại vải trắng mặt ngoài c u ố n quanh lấy màu đỏ thấp vị ma khí phía trên dính lấy nam nhân máu tươi bất quá rất nhanh liền bị ma kiếm cấp tốc thôn phễ cái k i a mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân còn muốn đứng lên lần nữa đáng tiếc dây rủa đến lần thứ ba liền triệt để bỏ bất động chu ngự nô nhất hôn chỉ linh mấy người biểu lộ đều ngây người vốn cho rằng sẽ là một trận gian nan cổ chiến không nghĩ tới tinh minh long vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu thánh lâm cảnh n h ị giai đối chiến hồn đế cảnh nhất giai thế mà một chiêu liền đánh bại mà lại đối phương xem ra thậm chí đều không có cơ hội phát huy ra toàn lực chu ngự nhìn xem tinh minh long nghĩ thẩm trách không được chủ tịch sẽ đem hắn thấy như vậy nặng gia hỏa này vượt cấp đối địch tiềm lực có lẽ thật đã cùng giống như dạ ca đạt tới yêu nghiệm tình trạng thuốc u sắc mặt tâm trầm thừ giả vờ giả vịt n g lực huyết mạch liền cái này a dạ ca đem ma kiếm một lần nữa gánh trở lại trên bay được rồi giải quyết các ngươi a i cầm cái bao tải cho hắn chứa vào vác đi a ta ta tới đi n ô nhất k h ô n lấy lại tinh thần chủ động tới thu thập tàn cuộc chỉ linh cũng đi tới giúp đỡ hắn cùng một chỗ đem nam nhân c ộ t chắc cất vào bao tải dạ ca nhìn xem bọn hắn trước mắt lúc này bắn ra một tin tức h u n g cao thâm t u y ế t xem ra rất thuận lợi cao thâm t u y ế t muốn thuận tiện đem ngươi mang đến mấy cái này nhân viên đều giải quyết hết sao dạ ca không t ạch m muốn. thời không muốn. Dạ a dừng một c ú t đợi đ ế n l ô i m i nhất khé kế khiêng kiếm chim chim hỏi. Ách. h nứt nói Trường vung trường vung nào? Nô n tiêu tiếp rồi trí sau. ca mục mà ở vị Dạ k h ô n là người mục tiêu kế tiếp chúng ta bây giờ liền đi sao không cần chỉnh đốn một chút sao dạ ca nghiêng đầu nhìn một chút hắn chỉnh đốn người thụ thương sao n ô nhất k h ô n không có dạ ca có người thụ thương sao n ô nhất k h ô n gãi gãi đầu á c h giống như cũng không có dạ ca vậy ngươi chỉnh đốn cái đơ a n ỗ nhất côn đúng thế đúng thế người liền sẽ lười biếng c h ỉ linh tại vừa mới nhìn qua tinh minh long biểu hiện về sau cái này tiểu nữ sinh đã nháy mắt trở thành hắn phan hâm mộ cười hì hì nói bất quá tinh minh long đại nhân vừa mới thật rất đẹp trai à. ta đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra lập tức liền đem tên kia cho đánh bại t ú c u quanh tay r ử a vào ở một bên nói mà không có biểu cảm gì nói vừa mới tên kia rõ ràng chỉ là nhìn thấy tinh minh long đẳng cấp không nhìn thấy ma kiếm khinh địch chủ quan m à thôi căn bản không có sử dụng ra quá nhiều viễn cổ ly lực kỹ năng ngạc nhiên cái gì ờ chị linh ruột cổ một cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút hắn mặc dù đồng dạng đều là người chơi nhưng chỉ linh vẹn vẹn chỉ là công ty trung tầng nhân viên mà thôi t ú c u thì là công ty cao tầng ở trước mặt t ú c u cái này tiểu nữ sinh đương nhiên vẫn là không dám nói thêm cái gì chu ngự suy nghĩ không đúng vừa mới ly lực viễn cổ lực lượng đích sắc không có hoàn toàn phát huy ra nhưng cùng hắn nói là đối phương khinh địch chủ quan chẳng bằng nói là tinh minh long hoàn toàn xem thấu đối phương thi triển chiêu thức ý đồ tại đối phương ra chiêu trước đó liền đánh gậy hắn lên tay không hổ là ma kiếm ám phách quỷ long tức u cười lạnh nhìn về phía dạ ca trong tay bị vải trắng bao khỏa ma kiếm trong ánh mắt để lộ ra mấy phần âm lanh tham lam thuần phục nó tốn hao không ít sức l ự c đi xem như thế đi dạ ca sờ sờ ma kiếm ma kiếm nhưng không có dễ dàng như vậy thần u phục với người khác t h u c u một mặt khinh miệt nhắc nhở coi chừng có một ngày nó trái lại muốn thôn v ệ ngươi a dạ ca lúc này ngẩng đầu lên biểu lộ mờ mịt giống như căn bản không có chú ý nghe hắn vừa mới nói cái gì bộ dáng t h u c u dạ ca không tiếp tục phản ứng t h u c u quay đầu nhìn về phía chu ngự mục tiêu kế tiếp ở đâu chu ngự dừng một chút mở ra hệ thống bản đồ xem xét một phen tại ba trăm cây số bên ngoài một tòa linh tộc chấn nhỏ được da ca nói khởi hành nói xong liền bay về phía trước chu ngự n ô nhất hôn chỉ linh ba người thay thế lập tức đuổi theo t ú c u nhìn qua tinh minh long bóng lưng ánh mắt lần nữa trở nên ấm lãnh cũng đi theo tòa nào đó không biết tên linh tộc chấn nhỏ một tòa thần m i ế u bên trong một cái tóc ngắn nữ nhân đứng tại trước tượng thần chắp tay trước ngực có chút không người tình bái lúc này sau lưng chuyển đến tiếng bước chân tóc ngắn nữ nhân lỗ hai giật giật nàng nghe ra tiếng bước chân k i ệ là người xa lạ quay đầu nhìn lại phát hiện vậy mà làm ấy gái mỹ mạo đến cực điểm của trẻ nữ h à i chính là cao thâm tuyết hạ tịch giao vũ lê ba người các ngươi là tóc ngắn nữ nhân hỏi n g ư ờ i tốt vũ lê có chút con g người rất có lễ phép nói n g ư ờ i chính là n g u n g điệu tộc hậu nhân a tóc ngắn nữ nhân ánh mắt biến đổi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới chính mình làm viễn cổ tộc hậu nhân thân phận vậy mà lại bị người ta biết nhưng nàng tại tòa này chấn nhỏ sinh hoạt đến nay gần đây địa thấp theo lý mà nói không nên sẽ bị người phát hiện a trừ phi các ngươi là g e n công ty người tóc ngắn nữ nhân biểu lộ cảnh giác thậm chí đã bắt đầu ẩn ẩn vận chuyển h ư n lực không không không ngươi đừng hiểu lầm vũ lê b ộ i vàng lấy tay chúng ta không phải ghen công ty người chúng ta đến nơi đây là tới nhắc nhở ngươi tóc ngắn nữ nhân nhắc nhở ta chúng ta không phải công ty người nhưng công ty người s á t thực để mắt tới ngươi cao thâm v i ế t lạnh nhạt nói bọn hắn lập tức liền sẽ tới tìm ngươi ngươi tiếp tục ở chỗ này vô cùng nguy hiểm tóc ngắn nữ nhân nữ h mày h ồ i lâu thân thể lại có chút tần ẩn phát run cắn chặt bờ môi ánh mắt lại có chút tuyệt vọng ngư vị nếu thật là cái k i a công ty người vô luận ta chạy trốn tới vạn tộc bản đồ bên trên chỗ nào đều trốn không thoát ánh mắt của bọn hắn chúng ta có thể giút ngươi hạ tịch giao nói tóc ngắn nữ nhân nghi hoặc mà nhìn xem nàng các ngươi điều kiện tiên quyết là cao thâm t u y ế t nói bổ sung ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta sau mấy tiếng Dạ ca mang chu ngự tốc u đám người đi tới tòa này không biết tên linh tộc c h ấ n nhỏ cũng đi tới tòa thần miếu kia trước cổng chính chính là cái này Dạ ca hỏi đúng thế chu ngự trả lời ok Dạ ca đ ặ t cửa n ô nhất khôn đúng frank n ô nhất khôn nhất chân đem đại môn đỗng nhiên đa băng g i ca mang đám người đi vào sân nhỏ trong sân nhỏ một người mặc áo vải s á m tóc ngắn nữ nhân chính đưa lưng về phía bọn hắn ngay tại cầm một thành cái kéo tu bổ trong sân nhỏ hoa cỏ ngung điệu tộc hậu nhân da cá trước tiên mở miệng tóc ngắn trên tay nữ nhân tu bổ động tắc gừng chậm dai xoay người lại ánh mắt rất lánh đạm nhìn qua bọn hắn chỉ linh tò mò nói ngươi thật giống như đối với chúng ta đến không có chút nào kinh ngạc ngươi biết chúng ta là ai chăng g e n công ty tóc ngắn nữ nhân nói mà không có biểu cảm gì nói ta biết các ngươi g e n công ty người những năm này khắp nơi đều đang tìm kiếm có được viễn cổ chư tộc huyết mạch hậu nhân ta liền biết các ngươi sớ muộn có một ngày cũng sẽ tìm tới ta nguyên lai、like、đã có tâm lý dự tính a kia liền bất miệng l ư ỡ i Dạ ca đem trên vai khiên ma kiếm không ra rũ xuống trên mặt đất hai con đường gia nhập công ty hoặc là biến thành vật thí nghiệm bị chúng ta bắt về tóc ngắn nữ nhân cười lạnh ngươi cho rằng ta không biết sao coi như ta đi với các ngươi gia nhập công ty của các ngươi ta cũng giống vậy sẽ trở thành các ngươi vật thí nghiệm nói chỉ gặp nàng t r ầ m rãi nâng lên hai tay hai tay giao nhau trước ngực mỡ mịt màu đỏ hồn lực t r ầ m rãi hiện hiện các ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này h ô n g thần gió phân giới chỉ thấy tóc ngắn nữ nhân quanh thân bán kính ba trăm m trong t phạm vi triển khai đất khô cằn lĩnh vực lĩnh vực bên trong trình độ cấp tốc bốc hơi có cây tự cháy đủ để hơi cho khô hết thể nóng bỏng chi phong đem dạng ca bọn người bao phủ ở bên trong n ô nhất khôn chỉ linh bọn người tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền xuất hiện làn da d ã n nước đầu váng m ắ t hoa triệu chứng lượng nước trong người cùng hồn lực đều tại lấy cực nhanh tốc độ bốc hơi chu ngự cùng tốc u đều vận chuyển lên tự thân thánh lực cùng sát lực chống cự n g chim là hung thú chu ngự nói đây là nàng gió phơn lĩnh vực bất quá tiếp tục thời gian cũng không dài lắm duy chỉ cần tiêu hao đại lượng s á t lực chúng ta chỉ cần lẩn tránh kéo dài liền có thể mỗi lần xuất phát bắt viễn cổ tộc hậu nhân trước đó g e n công ty đều sẽ kỹ càng điều tra tư liệu của đối phương đối với đối phương năng lực đều sẽ có cái cơ bản hiểu rõ giạ ca lại nói không cần thiết như vậy lãng phí thời gian chu ngự xứng sở a giạ ca cầm lên ma kiếm nặng nghề một kiếm c h ả n g trên mặt đất phục chế hồn kỹ chấn tốn ma long hống chỉ thấy ma kiếm b ổ vào trên mặt đất vậy mà dẫn phát một đạo cùng lúc trước ly lực tộc hậu nhân năng lực tương tự m á n liệt n g địa chấn mặt đất bỗng nhiên nổ tung hình mạng n ệ n b i t rách mỗi đạo vết rách biên giới tầng nham thạch đều tại cao tần g trong rung động bột phân hóa khe hở chỗ sâu tuân ra khí mê tan bị ma sát nóng lửa năng lượng màu tím đen ba động thuận sóng chấn động quỹ tích đẩy về phía trước tiến b à o thuốc n con ngươi co dù lại cái gì chu ngự ngô nhất k hôn chỉ linh bọn người cũng đều ngốc trệ cái này tinh minh long làm sao có thể sử dụng b i ế n cổ ly lực năng lực chương chín trăm mười hai t u ố c n khát vọng chương chín trăm mười hai t u ố c n khát vọng tóc ngắn nữ nhân miệu lộ tựa hồ cũng ngây ngốc một chút ma long giống sóng xung kích đi tới trước mặt nàng nàng vội vàng lần nữa chắp tay trước ngực điều động toàn thân sát khí xích tiêu c h í n c ư ớ c chỉ lo phía trước lời nói đằng sau làm sao bây giờ dạ ca thanh â m lại một lần ở sau lưng văng lên tóc ngắn nữ nhân hơi sững sờ đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy dạ ca ở sau lưng từ không trung một kiếm hướng nàng chạy tới ma kiếm chạy tới giữa thiên địa phản phất đ ố n g nhiên lũ ám chỉ có vô hạn hắc cám đưa nàng hoàn toàn bão phủ tóc ngắn nữ nhân con ngươi co rụt lại lập tức lại thu hồi sát lực hai tay đan sen ngưng tụ ra sát khí bình t h ư ớ n g chống cự đông ma kiếm đối diện nặng bổ xuống ma khí cùng sát khí kịch liệt ma sát hai cố lực lượng chạm vào nhau thả ra trướng mắt lư quang không khí đều mắt trần có thể thấy trở nên bận mẹo bất quá tóc ngắn nữ nhân rất nhanh phát hiện nàng tạo dựng lên sát khí bình t r ư ớ ngay n g tại dần dần yếu đi giả ca trong tay thanh nảy vũ khí ngay tại hút nàng sát khí giả ca híp híp mắt thủ đoạn buôn mẹo một tay vung lên ma kiếm lại quét ngang ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí giống ẩn ẩn có thể nghe thấy ma kiếm quỷ lòng tiếng l o n g â m lần này tóc ngắn nữ nhân triệt để phòng ngự không nổi bình t r ư ớ n g nháy mắt tán loạn ma q u a n kiếm khí chính diện chúng đích thân thể của nàng a theo một tiếng thống khổ kêu thảm tóc ngắn nữ nhân cái kia nhỏ nhắn x i n sắn thân thể bị ki tóc ngắn nữ nhân nằm trong vũng máu trước ngực của nàng bị ma kiếm chém ngang kiếm khí sẽ ra một đạo nhìn thấy ma giật mình lỗ hưởng lớn vết thương mặt ngoài còn có quanh quần không tiêu tan ma khí hển nhiên nàng là đã triệt để mất đi năng lực phản kháng cầm bao tải chứa vào đi ra ca đem ma kiếm cắm trở lại phía sau nỗ nhất không giật mình lửa ngày lúc này rốt cục lấy lại tinh thần à à a là tức h u nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca phía sau ma kiếm trong ánh mắt tham lam cùng khát vọng càng sâu cái này ma kiếm bị lòng còn có thể phục chế đối phương năng lực À, dạ ca ngần người nghĩ thầm nguyên lai hắn đem vừa mới phục chế kỹ năng năng lực tưởng rằng ma kiếm năng lực À, đúng vậy à, thật là một cái đồ tốt t h tức u liếm môi một cái nội tâm dục vọng đã không che giấu được ha ha dạ ca âm thầm cười một tiếng qua nhiều năm như vậy quản lý gia tộc kinh nghiệm hắn cũng sớm đã luyện thành một thân phi thường nhạy cảm duyệt người bản lĩnh trên cơ bản một ánh mắt liền có thể nhìn ra được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì hắn đương nhiên nhìn ra được tốc ú đối với ma kiếm ngắm nghẽ tốc ú là t r ồ n g vào viễn cổ tứ hưng một trong cùng kỳ tế bào g e n cường hóa giả đồng thời bản thân còn là có được tam trọng máu loại phá chướng đột biến gen siêu phẩm giả bản thân liền là viễn cổ tộc hậu nhân khống chế viễn cổ cấp bậc độ tinh khiết s á t lực hắn thấy tinh minh long chẳng qua là ác ma tộc cùng tây long tộc song trọng huấn huyết đều có thể thuần hóa được ma kiếm như vậy hắn cũng khẳng định có thể nhưng g i ca cũng không có đâm thủng hắn đi thôi kế tiếp giả man tốc u chu ngự bọn người rời đi thần miếu nhưng mà bọn hắn vừa đi không bao lâu trong thần miếu cao thâm viết hạ tịch giao vũ l ê mấy thiếu nữ liền đi ra đi theo các nàng sau lưng lại còn có một cái tóc ngắn nữ nhân chính là cái kia ngôn đ i ể u tộc huyết mạch hậu nhân cùng vừa mới bị dạ ca bọn hắn mang đi cái kia ngôn đ i ể u tộc hậu nhân dáng rất giống nhau như lúc lần này thật sự là cảm ơn các ngươi tóc ngắn nữ nhân nặng nề thở hát ra ta thiếu các ngươi một cái nhân tình hạ tịch giao cờ ư i hì hì nói không cần cảm ơn chúng ta à muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu dạ đi tiểu dạ tóc ngắn nữ nhân nghĩ hoặc lúc này dạ ca từ trong bóng tối đi ra sau lưng còn đi theo khúc khúc nam cung thu nguyệt cùng bạch huyết linh chính là ta tóc ngắn nữ nhân trông thấy dạ ca đôi mắt khé động tựa hồ vốn là nhận biết hắn ngươi là nhân tộc cái k i a ma hóa ghen người đột biến gia tộc thiếu chủ dạ ca là ta dạ ca mỉm cười bất quá ta hiện tại đã là chính thức tộc trưởng tóc ngắn nữ nhân trầm mặc một trận liếc qua cao thâm t u y ế t các nàng nói nguyên lai các nàng đều là ngươi người, người. lập tức nàng tại thể nội ẩn ẩn vận chuyển lên sát khí dạ ca cười nói thấy ta về sau liền bắt đầu vụ trộm ngưng tụ sát khí xem ra ngươi là không quá tin tưởng ta chuẩn bị tùy thời phòng ta một tay à. tóc ngắn nữ nhân n gây ngốc một chút nàng vốn cho là mình vận chuyển s á t lực phương thức rất bí mật bình thường đến nói liền rất nhiều hồn đế cấp bậc tinh thần l ự c siêu p h à m giả đều rất khó phát hiện đùa nghịch tiểu thông minh ở trước mặt ta là không dùng g i a ca quay lưng đi đã ngươi nhận biết ta liền hẳn phải biết chúng ta đã tới tìm ngươi liền đã làm tốt bạn toàn chuẩn bị nếu như chúng ta tới làm u ố n cùng ngươi tới cứng ngươi không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi tóc ngắn nữ nhân lần nữa trầm m ặ n một chút cưới lạnh biết các ngươi cùng g e n công ty bản chất còn là người da ca nghiêng đầu ồ vì cái gì nói như vậy các ngươi những người thống trị này khổng lồ tập đoàn thế lực người cầm quyền nếu như không phải tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn lại thế nào khả năng leo đến hôm nay cái địa vị này tóc ngắn nữ nhân cái cằm có chút dơ lên ở trong mắt nàng xem ra thượng vị giả đều không có gì tốt người người tốt cũng thành không được thượng vị giả muốn trèo lên trên liền phải làm được tuyệt đối tâm hát thủ hung á c lạnh lùng vô tình một người tốt cùng một đám hèn hạ vô s ỉ không từ thủ đoạn âm hiểm xảo trá kẻ quyền lực tranh đấu ngẫm lại đều biết chỉ có chết không nơi tán thân một loại kết cục ha ha ngươi nói đúng ta còn xác thực không tính là gì người tốt dạ ca c ư ờ i sờ sờ c á i mũi bất quá ta hôm nay cũng không có ý định miễn cỡ ư ngươi n g nếu như ngươi bây giờ nghĩ đi tùy thời đều có thể đi bất quá đi về sau ta cam đoan ngươi không ra ba ngày liền lại sẽ rơi xuống ghen công ty trên tay tóc ngắn nữ nhân là người rơi ở công ty trên tay cùng rơi tại chúng ta trên tay cái nào kết quả tốt hơn dạ ca nhìn một chút nàng chính ngươi cân nhắc đi tóc ngắn nữ nhân trầm ngâm chương 913, n t ba d â phục chế in ấn chương 913, n t ba d â phục chế in ấn cuối cùng tóc ngắn nữ nhân còn là lựa chọn tiếp nhận đề nghị của dạ ca so với rơi ở trên tay ghen công ty tình huống tuyệt vọng tựa hồ rơi ở trong tay của dạ ca tỷ lệ sống xuất có lẽ còn cao hơn một chút tiếp xuống chính là cái thứ ba dạ ca cầm ra cái cuối cùng địa chỉ nhìn một chút dạ ca mang chúng nữ đi tới cái cuối cùng m i ế n cổ tộc hậu nhân chỗ ẩn thân đây là một nhà mở tại thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên tử quán gió theo bại sa mạc xoắn tới cắt sỏi l ố t bút đánh vào tử quán bên ngoài phong hóa thành răng cơ hình dáng s á m xanh tường gạch bên trên dạ ca ngầm đầu nhìn liếc mắt tử quán b ả n hiệu kênh kênh tổ bảng hiệu chỉ còn một nửa dị xét đáng tin nghiênh lệch chọn một khối gỗ、mủ. Phía trong n tử quán hai mươi mấy tấm quẹ chân bàn gỗ con g mẹo chen tại chóng sảnh trên vách tường trên mặt bàn dán lên mấy đời khách uống rượu vết bẩn khô cạn vết máu giống nổi mực rượu mạch nước đọng h o n g như nước tiểu ngấn núi đao khắc thô tục trồng lên càng bận thô tục bất quá cái này to lớn t i ể u quán ngược lại là không có gì khác h nhân chỉ có một người quần áo lam lũ viết n g o y nam nhân ghé vào trên một cái bàn uống rượu ăn mặc giống như là cái người nhặt rác hôm nay không kinh doanh lan ra ngoài viết n g o y nam nhân ghé vào trên mặt bàn cầm bầu rượu nhìn thấy dạ ca bọn người t i ì n đến mở miệng liền rất không kiên nhận mắng một câu sau đó tiếp tục ghé vào trên mặt bàn uống rượu trong miệng cũng không biết n h ê n viên nói chút cái gì dạ ca đương nhiên không có lan ra ngoài mà là trực tiếp đi tới trước mặt hắn c h ầ m g ã i nói có được viễn cổ chu h ế m tộc viết mạch hậu nhân、ừ. viết n g ấ y nam nhân say khước ngầm đầu lại nhìn kỹ một chút dạ ca bọn người các ngươi là ai dạ ca nói nhân tộc dạ ca viết n g ấ y nam nhân niệu n h u mày ngươi chính là cái kia nghe nói rất lợi hại dạ ra ma hóa người ở biến ghen công ty nhân mã bên trên liền muốn tới tìm ngươi nam cung thu nguyện nghiêm túc nói bọn hắn muốn bắt ngươi trở về làm v ậ t thí nghiệm thôi đi tới thì tới tôi h lão tử còn sợ bọn hắn viết n g ấ y nam nhân không hề lo lắng nói đến vừa bạn đám kia cháu trai lúc trước tại hung thủ chiến dịch bên trên hại chết ta nhiều như vậy chu hiếm một người vừa bận để bọn hắn nhìn xem lão tử ta viễn cổ chu hiếm chi lực k h ú c k h ú c hào tâm quyết đủ bọn hắn trước khi đến đều sẽ cẩn thận nghiên cứu qua ngươi năng lực mà lại bọn hắn nhiều người ngươi mẹ nó cái kia nói nhảm nhiều như vậy viết mấy nam nhân hùng hùng h ổ h ổ nói ngước cổ lên lại uống một hớp rượu lớn lập tức đại đại liệt liệt nói lao tử ta không sợ trời không sợ đất đã lớn như vậy chưa từng sợ q u ai a dạ ca hạ tịch giao nhỏ giọng thầm thì một tiếng chưa sợ q u ai a vậy ngươi làm sao còn mai danh nhận tích trốn ở bên này thủy trấn nhỏ đâu cao thâm t u y ế t nhìn một chút dạ ca nói người này giống như không tốt lắm câu thống làm sao bây giờ nam cung thu nguyệt gãi g ã i đầu muốn không lại q u ê n đ ủ đi và không đợi chút nữa ghen công ty người liền nên đến, đến khuyên b ọ c lông cùng một cái hổ lớn ép tới đạo lý gì ra ca khoát tay một cái đánh đánh choáng b u ộ c trở về viết máy nam nhân sửng sốt một chút ngẩng đầu lên nói ngươi thanh l ờ i còn chưa dứt một cái t r ọ n g quyền liền đã đối diện nện ở trên m ắ t của hắn nháy mắt nện đến hắn mắt nổi đom đóm kia làm ộ t cái nồi đất kích cỡ tương đương sắt thép máy móc quyền cao thâm viết cầm tay cầm khống chế một khung toàn thân che kín sắt thép hình người người máy một quyền liền đem viết máy nam nhân cho đổ nhào ở trên mặt đất viết máy nam nhân trên mặt đất quảng người ngửa ngựa lật cái bàn n g ự a lại rượu cũng g ầ y con mẹ nó viết máy nam nhân đột nhiên nổi lên xoa xoa chảy ngang máu mũi b ộ c phát chu yếm chi lực ta đạp ngựa ngao giống a a a nhưng mà hắn vừa đứng lên lại bị cao tâm h t u y ế t khống chế người máy bắt lấy liên tục đánh cho t ê người mấy q u y ề n viết máy nam nhân muốn bắt lấy người máy cánh tay sau đó không nghĩ tới lại bị phản kéo lấy tóc liên tục một trận bạt hai bạo phiến trên mặt của hắn lập tức lại bắt hắn lại bắt chân đem hắn cả người xoay quanh vung mạnh lên bên trái quẳng một chút bên phải quẳng một chút lại bên trái quẳng một chút thằng đến trong i ể u quán cái bản toàn bộ đều bị ngã cái nháo nhẹt cuối cùng k h i người người máy hai tay ôm chặt lấy viết n g o á i nam nhân thả ra trăm vạn vốn dòng điện trực tiếp đem viết n g o á i nam nhân điện miệng s ù i bọt mép mắt mắt trợ trắng cuối cùng tê liệt trên mặt đất không ngừng run r u dậy cao thâm tuyết thả tay xuống trôi lạnh ngạt nói hẳn là c h ó n g những người khác dạ ca sờ sờ cái mũi nghĩ thẩm hiệu suất này xác thực so c h ầ m d ã i khuyên muốn tới đến nhanh nhiều việc này không nên chậm trễ dạ ca nói thừa dịp người còn chưa tới trước đó tranh thủ thời gian bắt đầu phục chế đi sau năm phút một cái lâm thời xây dựng giản dị phòng giải phẫu hôn mê viết máy nam nhân bị trói gô thả ở trên bàn giải phẫu cao thâm tuyết cầm ra một chi thuốc mê gõ gõ kim tiêm sau đó đem dược tề tiêm vào tiến v à o cổ của hắn đây là vì phòng ngừa hắn nửa đường tỉnh lại trong phòng giải phẫu tất cả thiết bị đều là dạ ca cùng cao thâm tuyết theo hệ thống trong thanh vật phẩm móc r a không tính đầy đủ nhưng là đã đầy đủ cao thâm tuyết đeo lên găng tay cho viết máy nam nhân mi tâm bách hội h u y ệ t thái dương đều chen vào dụng cụ t i ế n về sau ngồi vào bên cạnh trước bàn máy vi tính hai tay nhanh chóng ở trên bàn phím võ số liệu công ty hoàn tất bắt đầu tiến hành in ba d phục chế ngay tại phục chế bên trong tiến độ tiến độ hai tại viết ngoái nam nhân chỗ nằm giường giải phẫu bên cạnh sát vách còn có một tấm khoa học kỹ thuật giường khoang thuyền có điểm giống là trong vũ trụ khoang ngủ đông giường trong khoang thuyền một cái bề ngoài cùng viết ngoái nam nhân giống nhau như đ ú c hình người thể ngay tại theo tích tích tích tin ba d công tác cầm mà dần dần số liệu thực chất hóa hạ tịch giao vũ lê khúc khúc nam cung thu n g u y ệ t b ạ c huyết h linh đều đứng tại giường khoang thuyền bên cạnh rất hiếu kỳ mà nhìn xem thật sự là thần kỳ ải hạ tịch giao tò mò hỏi t u y ế t nhi đây rốt cuộc là nguyên lý gì a cao thâm tuyết trả lời nói loại này phục chế người tầng dưới chót nguyên lý k ỳ thật cùng phân thân thuật nguyên lý không có gì sai biệt chỉ có điều một cái là b ả n thể chủ động tiến hành phân thân một cái là ta thông qua ngoại giới can thiệp thủ đoạn cưỡng ép tiến hành phân thân đồng thời ta có thể đang đánh ấn hắn đồng thời đối với hắn tiến hành g e n biên tập sửa chữa phục chế người g e n số liệu cứ như vậy coi như g e n công ty đem hắn mang về phân tích hắn tế bào hàn mẫu được đến số liệu cũng đều là sai lầm g i ca nói liền cùng lần trước bọn hắn muốn chia tích ta g e n tế bào thời điểm không sai biệt lắm cao t h â m tuyết dừng một chút mất quá một lần kia ta cho ngươi biên tập số liệu không quá đúng đắn lần này ta chỉ là hơi sửa chữa trong đó mấy cái tương đối trọng yếu số liệu đủ để dùng giả làm thật không có nhiều đ ứ n g đắn dạ ca như đầu lại nói ngươi lần trước tới ngọn nguồn cho ta biên tập cái gì số liệu cho bọn hắn vì cái gì về sau c ặ t nhìn ta thời điểm ánh mắt kia phức tạp đến liền cùng nhìn q u á i vật không sai bị lắm cao thâm viết không nói gì tiến độ một trăm i n h ba d phục chế đã hoàn thành chỉ thấy khoa học kỹ thuật giường khoang thuyền chụp lồng thủy tinh từ từ mở ra cao thâm viết cầm ra một cái tay cầm điều khiển từ xa đè xuống k h n g chế núp ấm d ư ờ n g trong khoang thuyền viết ngoáy nam nhân phục chế thể liền chậm dại đứng lên bất quá hai mắt vô thần xem ra tựa như là một cái c h ố n g g i ô n g người máy t r ư ơ n g chín trăm mười bốn ngoài ý muốn nhân tố t r ư ơ n g chín trăm mười bốn ngoài ý muốn nhân tố thật lợi hại khúc khúc cảm khai nói quả thực chính là giống nhau như lúc vừa mới kỳ thật các nàng liền đã được chứng kiến phục chế người thực lực bị đen công ty nhân viên mang đi tóc ngăn nữ nhân cùng mặt mũi tràn đầy g i ữ tợn nam nhân đều là cao thâm tuyết dùng khoa học kỹ thuật in ra phục chế người nam cung thu nguyện nghĩ, nghĩ hỏi lại nói loại này phục chế người có thể sản xuất hàng loạt sao ý của ta là nếu như có thể sản xuất hàng loạt lời nói chẳng phải là chúng ta tìm tới một cái hồn đế cảnh bản thể sau đó phòng chế ra mấy vạn cái phục chế người cao thâm t i ế t lắc đầu không được loại này phục chế người kỳ thật bản thân là không có sức chiến đấu bọn hắn lúc chiến đấu tiêu hao lực lượng hồn lực thể lực đều bắt nguồn từ bọn hắn bản thể cho nên phục chế người cùng bản thể kỳ thật tựa như là một cái máy nhận tín hiệu cùng bộ truyền tải chỉ là bản thể lực lượng truyền thâu cho hắn nếu như in ấn ra hai cái phục chế người như vậy bản thể lực lượng liền sẽ bị chia làm hai nửa g i ca nghe xong liền rõ ràng liền cùng ngươi cho ta ngụy cực â m chi nhãn đúng thế cao thâm viết nói mà lại loại này phục chế tuổi thọ của con người chỉ có mười ngày mười ngày sau liền sẽ nhanh chóng tế bào suy kiệt biến chất tử vong da ca suy nghĩ hỏi tế bào suy kiệt sau khi chết có thể bị người nhìn ra được là phục chế người sao cao thâm viết nói không được vô luận là từ bên ngoài nhìn b a o đi lên còn là xâm nhập kiểm tra đều cùng người bình thường biến chất tử vong trạng thái là giống nhau da ca nhẹ gật đầu thỏ ra hiểu rõ k h ú c k h ú c nhìn qua cao thâm viết không khỏi ở trong lòng cảm thán không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tài nhà khoa học ca da ca đại nhân bên người quả nhiên là tàng long ngoại hổ lúc này, bên ngoài tiểu quán đại đường truyền đến một chút rất nhỏ tiến g vang, tựa như là có người đến tiểu q u á n đến. đám người nghe tới động tĩnh đều vô ý thức an t í n h lại. bạch huyết linh nói, là ghen công ty người đến. gia ca tỉnh táo nói, không, không phải. hắn cùng tinh minh long ý thức tương thông, biết chu ngự bọn hắn còn xa xa chưa tới. cho nên mới người là ai. gia ca nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực tầm mắt thăm dò một chút, lập tức liền lộ ra biểu tình cổ q u á i thế nào lại là hắn. tưởng tiểu minh đi vào k ề n kèn tổ t i quán. vơ bao cửa, hắn liền lập tức sửng s ố t trong tiểu quán một mảnh hỗn nộn tràng cảnh thấy hắn có chút t r c h v á n g tình huống gì có người n ệ m đi ngang qua sân khấu t ừ rồi dạ ca cao thâm tuyết hạ tịch giao nam cung thu nguyện b ạ c h huyết linh k h ú c k h ú c sáu người giấu kín từ một nơi bí mật gần đó lạng yên không một tiếng động nhìn chăm chú tiểu quán đại đường tình huống thế nào lại là tưởng tiểu minh hạ tịch giao một mặt hồ nghi quay đầu nhìn một chút dạ ca nam cung thu nguyện cũng là người người, g i a hỏa này làm sao lại tới nơi như thế này k h ú n k h ô n hỏi các ngươi nhận biết hắn sao nam cung thu nguyện nhận biết trước kia chiến tranh học viện cùng dạ ca bọn hắn một lớp là cái trung nhị đồ đẩn cao thâm t u y ế t nhìn một chút đỉnh đầu dạ ca nhẹ nhàng nói ngươi còn nhớ hay không đến lần trước lời hắn nói ừ g dạ ca như có điều suy nghĩ dạ ca ngươi phải cẩn thận g h e n công ty ra hòa này chẳng lẽ dạ ca híp híp mắt dùng hệ thống quét hình một phen tưởng tiểu minh bảng thông tin nhân vật tưởng tiểu minh tuổi tác mười tám tuổi t r u n g tộc nhân tộc đẳng cấp bách hoàn cảnh giai đoạn thứ năm thuộc tính dạ ca trầm âm không phải v i ế n cổ tộc hậu nhân cái này tưởng tiểu minh đang làm gì đâu hạ tịch giao rất là hiếu kỷ chỉ thấy tưởng tiểu minh ở trong tiểu quán khắp nơi lật tới tìm đi tựa hồ là đang tìm cái gì người mà lại hắn còn thỉnh thoảng lẩm bẩm giống như tại cùng người nào nói chuyện ngươi không phải nói ngươi có hậu nhân liền ở tại nơi này sao tưởng tiểu minh đối với không khí tự đủ nói cái này cũng không nhìn thấy người a lập tức hắn rụt c ổ một cái có chút sợ sợ mà nói tốt à tốt à, a ta, ta tìm tiếp ngươi như vậy không làm cái gì cái này trung nhị đồ đần chẳng lẽ thật sự là có ảo tưởng chứng rồi nam cung thu nguyệt nói hắn làm sao đang lẩm bẩm lầu bầu đâu giá ca hít mắt đến nam cung thu nguyệt m ậ người ngang giá ca công ty người t i ể u quán cửa gỗ liền bị người một c ư ớ c đá băng vốn là đã hủ hóa cửa gỗ cuối cùng từ khung cửa triệt để cho ra len ken một tiếng rơi trên mặt đất tinh minh long chu ngự t ư c u nô nhất h ô n chỉ linh năm người cùng nhau đi đến tưởng tiểu minh nhìn thấy những người này đầu tiên là bị giật nảy mình lập tức hắn tự nhủ nói mấy người này chính là của ngươi hậu nhân sao không phải a tinh minh long trầm tính mà nhìn xem tưởng tiểu minh d ạ ca t h m nghĩ lần này h n g b é t không kịp để tưởng tiểu minh né tránh nhìn g tính bản tính không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ngoài ý muốn nhân tố thuốc u h i ế p đi mắt dùng ánh mắt dò xét nhìn qua tưởng tiểu minh giá hỏa này không phải trên tư liệu chu hiếm tộc hậu nhân lão bản của nơi này đi nơi nào thuốc u ngữ khí rất không thân thiện hỏi a tưởng tiểu minh rụt cổ một cái hắn cảm giác được trước mắt mấy người này rất khó dây vào ta không biết ta chính là đi ngang qua đi ngang qua thuốc u thật sâu đánh giá hắn ngươi là nhân loại tưởng tiểu minh đúng vậy a loại này chim không thèm bị đất cằn sỏi đá còn cách nhân tộc đế quốc xa như vậy thế mà lại có một cái bách hồn cảnh nhân loại siêu phàm giả chạy đến loại này địa phương rách nát đến thật thú vị t ú c u cười lạnh ngươi cùng rượu nơi này quán l o bản cái kia chu hiếm tộc hậu nhân có quan hệ gì sao tưởng tiểu minh là người ánh mắt của hắn nhìn thấy t ú c u chu ngự bọn người trên thân trường vào bên trên màu đỏ trắng bao con nhậu tiêu chí nhận ra kia là ghen công ty tiêu chí tưởng tiểu minh ánh mắt dần dần thay đổi trong nháy mắt giống như ác quỷ bản thân con người dần dần trở nên đỏ thấm khàn khàn âm chầm nói các ngươi là ghen công, công ty người lúc này tưởng tiểu minh cả người giống như ác quỷ hạ thân đột nhiên lập tức khí chất trở nên hoàn toàn không giống quanh thân tản mát r a màu đỏ tươi mở mịt sắc khí còn ngựa như sôi trào huyết chỉ, dưới chân đất xi、si、măng vậy mà đều tùy theo nóng chảy bên người làm bằng sắc vật cấp tốc dỉ xét thảm họa chiến tranh c h i tức chu ngự trong lòng k h é động trên thân người này lại có chu hiếm lực lượng mà lại cố này thảm họa chiến tranh c h i tức sát khí độ tinh khiết cao đến dọn người chỉ linh n g o à i ý mớn chẳng lẽ hắn chính là chu hiếm tộc huyết mạch hậu nhân không hắn hẳn không phải là chu ngự suy tư trên người hắn có vong linh, linh quỷ thần bám thân ở trên người hắn nam cung thu nguyệt cao thâm tuyết hạ tịch giao bọn người thấy cảnh này cũng đều hết sức kinh ngạc tưởng tiểu minh thế mà bị chu y ế m vong linh bản thân nam cung thu nguyệt đ è ép thanh âm nhỏ giọng nói g i a ca không nói gì trầm mặc không nói hắn nhớ tới trước đó tưởng tiểu minh khác thường bộ dáng hắn hẳn là khi đó liền đã cùng chu y ế m vong linh đạt thành một loại hiệp nghị tiểu t ử này làm sao lại cùng chu y ế m dính l i ễ u quan hệ t ú c u nhìn thấy toàn thân quấn quanh h u n g sát chi khí tưởng tiểu minh lập tức niết môi cười không nghĩ tới a không nghĩ tới không có tìm được chu h ế m tộc huyết mạch hậu nhân thế mà lại tìm tới chu h ế m vong linh thật sự là thu hoạch bất ngờ a không thể nghi ngờ tìm tới viễn cổ h u n g thú vong linh so với tìm tới viễn cổ h u n g thú hậu nhân đối với công ty đến nói tác dụng lớn hơn thu hoạch ngoài ý muốn tưởng tiểu minh cặp tia tinh hồng con ngươi nhìn qua bọn hắn thâm trầm mà nói năm đó h u n g thú chỉ đến dịch các n g ư ơ i ghen công ty sát hại ta chu hiếm vô số tử tôn hậu nhân ta không có đi tìm các ngươi công ty tính s ổ sách các ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa tôi cũng cười khẽ chu hiếm n g ư ơ i hiện tại bất quá chỉ là một cái vong linh liền thân thể đều không có bán thân tại một cái bách ổn cảnh nhân loại siêu phàm giả trên thân còn dám nói mạnh miệm như vậy ha ha ha ha ha Tường Tiểu một i cái bách ổn cảnh nhân loại siêu phàm giả chu hiếm loại này cấp bậc viễn cổ hung thú bám thân ở trên người hắn hẳn là không có hai lần loại này suy nhược đục thể liền sẽ sụp đổ hòa tan mới đúng làm sao có thể còn có thể hoàn thành nửa hung thú hóa bản tôn hôm nay liền phải đem các ngươi toàn diện ăn hết tưởng tiểu minh giữ tợn khoe miệng chạy xuống thật dài chạy nước miếng chỉ thấy toàn thân hắn tinh hồng sát khí tại hắn bên ngoài thân bọc thành một tầm tinh hồng sát ngoài hai chân hơi cong đống nhiên đạp một cái vây một tiếng mặt đất đống nhiên mỡ ra hắn nửa hung thú hóa toàn bộ thân thể khổng lồ liền giống như, như đạn pháo hướng tốc u bọn người lao đến tốc độ thật nhanh da ca thay thế vội vàng khống chế tinh minh long thân thể né tránh bay lên đến không trung chân trần đạp cướp bát hoang sụp đổ chu yếm hình thái tưởng tiểu minh nhảy vọt đến không trung về sau rơi xuống đất rậm vê anh mặt đất vỡ ra tám đạo phóng xạ hình dáng khe ránh dâng trào hồn khí dung nham cùng sát khí Nô nhất khôn cùng chỉ linh đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đâm vào tiểu quán cái kia cũ kỹ mục nát trên mách t ư ợ n g chu ngự cùng tốc ú thành công tranh thoát nhưng cũng là bị bức phải giơ cánh tay lên vận chuyển thánh lực cùng sát lực chống c ự c u ố n tới nóng bỏng dung nham khí lãng các ngươi sâu kiến tiểu bối hôm nay bản tôn liền thay ta những cái kia chết đi từ tôn hậu duệ nhóm đòi lại đỡ máu ha ha ha ha ha ha, ha. tưởng tiểu minh phát ra mất tiếng khó nghe thanh lần nữa nhào tới thuốc U cười lạnh một tiếng chủ yếu rõ ràng cũng là để mắt tới hắn đem mục tiêu công kích chủ yếu hoàn toàn thả ở trên người hắn thuốc U cũng bột phát cùng kỳ sát lực cùng hắn nuôi kháng trong lúc nhất thời trong tiểu quán sát khí tung hành hung thú g à o thét oanh minh t r ậ n t r ậ n mặt đất vỡ ra trần nhà sụp đổ cái bàn quầy ba đều tại sát khí xung kích hóa thành một miệng oanh long long long long rất nhanh vốn là rách r ư ớ i tiểu quán trực tiếp bị phá theo trên trần nhà băng liệt vết nước dần dần kéo dài đã b ụ n cho bụi không ngừng rơi xuống cuối cùng rốt cục toàn bộ sụp xuống đông t ú c u cùng tưởng tiểu minh hai cái thân ảnh một chiếc một sau xông ra đổ sụt tử quán t ú c u liên tục mấy lần công kích đều bị chu hiếm hình thái tưởng tiểu minh dùng n ụ c thân t r ọ i cứng xuống tới mà tưởng tiểu minh lúc này một quyền đánh tới t ú c u hai tay nắm tay ở trước ngực giao nhau làm phòng ngự tư thái đông một quyền này nện ở trước mặt hắn sát khí trên bình t r ư ớ n g lập tức đãng xuất tầng tầng vận sóng theo một thanh â m bạo tiếng vang t ú c u cả người bay ngược ra ngoài hai chân giấm trên mặt đất kéo ra ngoài ba mươi mấy mét mới ngừng lại được khơ tức u sắc mặt có chút lạnh hắn vậy mà hoàn toàn bị áp chế chu h ế m n ụ c thể cường độ s ư ơ n g cốt mật độ tại hung thú bên trong đều xem như đỉnh tiêm tồn tại công kích căn bản là không có cách phá phòng không nghĩ tới cái này chú yếm bám thân tại một cái bách hồn cảnh nhân loại trên nhục thể vậy mà có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy trên người ngươi ta cảm thấy được cùng kỳ lực lượng tưởng tiểu minh chậm rãi đi tới cười lạnh nhìn xem hắn nhưng ngươi lại không phải cùng kỳ tộc hậu nhân xem ra là công ty của các ngươi cho ngươi t ấ y ghép cùng kỳ hung thú tế bào tiến hành đen cải tạo a đáng tiếc thiên phú của ngươi xem ra không đủ a cùng kỳ tế bào trên người ngươi không phát huy ra bao nhiêu lực lượng ngươi nói ta thiên phú không đủ thuốc h khinh miệt cười lạnh quanh người hắn buộc phát ra cùng kỳ sát khí mạnh hơn màu đỏ tươi sát khí ở quanh thân hắn cơ hồ hình thành áo ngoài đồng thời ẩn ẩn có muốn thực chất hóa hiện tượng chu ngự tựa hồ nhìn ra hắn muốn làm gì m ỹ mắt đ n g nhiên k h ẽ động lập tức n h ấ c nhở thuốc ú người quên công ty lệnh cấm không được đi vào nửa hung thú hình thức cũng không thể sử dụng sinh vật á o giáp thuốc ú nghe tới chu ngự thanh âm thầm mắng một tiếng đành phải lại thu hồi sát khí thật sự là phiền phức lúc này chu ngự nô nhất hôn chỉ linh ba người cũng đều nhao nhao xuất thủ đối với tượng tiểu minh hừ lạnh một tiếng giơ cánh tay lên chọi cứng đem ba người vòng thứ nhất vây công toàn bộ cản lại ma h ó a thanh pháp ly hỏa lồng giam chu ngự chắp tay trước ngực chín cái màu đỏ thám bản m ệ n h lông đôi hóa thành hỏa l ự u tình sau khi hạ xuống hình thành tiếp tục bành trướng xích diễm b ò i rồng đem tưởng tiểu minh bao phủ trong đó t r ư ơ n g chín trăm mười bảy tố cáo t r ư ơ n g chín trăm mười bảy tố cáo tại nóng bỏng hòa diễm xuống lĩnh vực bên trong tất cả trình độ bốc hơi không khí vặn vẹo như lò luyện tưởng tiểu minh muốn dùng nửa chu yếm hóa nhục thân cường độ cưỡng ép thoắt ly chu ngự ly hỏa lồng i a m lỗ nhất hôn cùng chỉ linh hai người lúc này cũng đồng thời chắp tay trước ngực, thi h ồ n kỹ đôi trắng hòa giới h ồ n kỹ h ư mê sống âm hai người năng lực lại cho hắn gia tăng một tầng lực. t ư ờ n g tiểu minh chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng nặng đầu váng mắt hoa hụt hơi ù thai một đầu đầu gối nặng nề mà quỳ giảm xuống đất chu ngự hai tay lần nữa k ế t ấn còn muốn lại bù một chiêu đem chu hiếm triệt để cầm xuống t ư ờ n g tiểu minh cố hết sức n g ầ n đầu ánh mắt dữ thợn vậy mà tại sắp tan tắc lúc lại bột phát ra khủng bố s á t lực giống t ư ờ n g tiểu minh cầm thét hai tay ngạnh sinh xé ra ly hỏa lồng giang mà lửa chu ngự con ngươi co g ụ t lại cái gì giống a tưởng tiểu minh xông phá màn lửa nhảy lên thật cao hướng nàng bổ nhỏ mà đến đúng lúc này một đạo hắc q u a n g kiếm khí quét ngang mà qua tưởng tiểu minh con ngươi co r ụ t lại bị kiếm khí kia bất l u i mấy cái lảo đảo lui ra ngoài xa mười mấy mét chu ngự giật mình quay đầu trông thấy tinh minh long mang theo ma kiếm chậm rãi rơi ở trước người của nàng t ạ cảm ơn chu ngự nhẹ nhàng thở ra ma kiếm bỉ long làm b i ễ n cổ h u n g thú chu yếm lập tức liền cảm nhận được bỉ long ma khí tinh minh long mặc không biểu tình không có lên tiếng vung lên bỉ long ma kiếm lại là một đạo phá không ma kiếm khí vung chạm mà ra t ư ờ n g tiểu minh xông lên đối kháng chính diện ma kiếm kiếm khí nhưng mà hắn cố kia nguyên bản không sợ hãi bền bị nhụ thể lần này lại bị ma kiếm khí phách bay ra ngoài liên tục va sụp ba mặt vách tường mới dừng lại tinh minh long còn muốn tiếp tục thừa thắng xông lên vô ma long chi d ự c lấy cực nhanh tốc độ bắn b ọ n phi hành đến chu hiếm trước mặt t ư ờ n g tiểu minh mới vừa từ trên mặt đất bỏ lên đã nhìn thấy ma kiếm đổ ập xuống hướng hắn chém xuống đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn đội vàng hai tay làm trưởng tiếp được một kiếm này ma kiếm mặt ngoài bao khoả vải trắng rốt cục tại hai người ma khí cùng sát khí dao phong xuống vỡ nát ho lộ ra ma kiếm quỷ long bộ mặt thật màu đỏ s ậ m ma văn tại thân kiếm mặt ngoài tản ra khủng bố viễn cổ chi khí quỷ long tiếng long ngâm không ngừng theo trong thân kiếm chuyển đến chủ y ế m bị ma kiếm ma khí bao phủ phản phất trông thấy quỷ long từ ma kiếm chạy vừa đi ra ngay tại một chút xíu thôn vệ hắn sát khí vâng theo một tiếng ma khí x é rách không khí bù bù tinh minh long lại l à đ ố n g nhiên một chạm lần này tưởng tiểu minh triệt để n g ă n không được quanh thân sát khí thình lình tán loạn cả người bay rớt ra ngoài c ò xuống đất bị kiếm khí vén đến lật mấy cái lan nhi tinh minh long mang theo ma kiếm còn phải lại đi lên bồ đao nhưng mà lúc này một thân ảnh cản ở trước mặt hắn chính là dạ ca đang kim loại đan sen thanh âm điếc màng những người dạ ca một tay nắm cầm một t h a n h võ sĩ đao chính là trước đó theo thôn m ộ t đệ đệ thôn chính nơi đó được đến quỷ thí chi nhận chống c h ọ i ma kiếm chém vào dạ ca cùng tinh minh long đ ố n mắt nhìn nhau dạ ca nghĩ thầm chính mình cùng chính mình đối mặt cảm giác thật là k ỳ quái a cùng soi gương như đại kiếm cùng thái đao và chạm ma sát có chút chiến minh giảng co mấy giây đinh cuối cùng dạ ca cùng tinh minh long đều lựa chọn triệt thoái phía sau tinh minh long vỗ ma long chi d ự n lui trở về chu ngự bên cạnh bọn họ mà dạ ca lui lại mấy bước cao thấp n h ế t hạ tịch giao nam cung thu nguyện bọn người cũng nhao nhao theo tiểu quán trong phế tích đi ra dạ ca chu ngự không nghĩ tới dạ ca bọn người sẽ xuất hiện ở trong này nơi này cách đại tần đế quốc lĩnh vực rất xa không tồn tại trùng hợp đi ngang qua nói như vậy bọn hắn cũng là hướng về phía chu điểm đến k h é o l ô thật là khéo a dạ ca khoan thai cười nói không nghĩ tới ở trong này đều có thể đụng tới công ty người chị linh trông thấy dạ ca giật mình cái kia chính là dạ ca lập tức lẩm bẩm nói rất đẹp trai a vậy mà so tinh minh long đại nhân còn muốn x o á i n ô nhất côn tiểu dạ n g tuyết nhi hạ tịch giao lôi kéo hai người góc á o giống như là cùng gia trưởng tố cáo tiểu nữ hải nhỏ giọng nói cái tia tóc dài nam nhân chính là lần trước tại khu thành cũ cùng ta giao thủ người kia hắn là tiếp nhận cùng kỳ tế bảo người cải tạo ghen dạng ca cùng cao thâm tuyết nghe nói đồng thời nhìn về phía t ú c ú t ú c ú cười không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy chẳng những tìm tới chu hiếm vong linh hiện tại liền hôn đ ộ n tộc hậu nhân đều tìm đến hắn liếm môi một cái ánh mắt n h i n ngẫm Ở không đợi hắn nói cho hết lời thiếu nữ chắp tay trước ngực hồn lực bộc phát khép lại lòng bàn tay buộc phát ra trói mắt lang quang phương biên trong mép mặt đất bỗng nhiên hiện ra lục t h ọ n g khảm bộ máy móc bánh răng chật đổ ông ông ông ông ông. Ông long long long long long long mặt đất m á n h liệt rung động tựa như cấp tám địa chấn kim loại tiếng ma sát như là s a cổ cự thú thức tỉnh gào thét chu ngự nô nhất hôn chỉ linh bọn người vội vàng đứng vững ổn định thân hình t h u ố c u sắc mặt cũng thay đổi cô bé này lại có mạnh như vậy n g ồ n lực、vâng、long long long long cả người cao mười mấy mét to lớn chiến tranh cơ giáp liền theo triệu hắn trong trận pháp đứng lên cái tia chiến tranh cơ giáp toàn thân bị bọc thép bao trùm á n dùng sắc bọc thép mặt ngoài lưu chuyển lên thể lỏng kim loại sáng bóng toàn thân cao thấp đều đổ đầy vũ khí con mắt là pháo laser hai cánh tay cài đặt ma năng mạch sung nhân diện đại pháo trên thân các nơi cài đặt đủ loại kiểu dáng đạn đạo phía sau chuyên trở to lớn lam diễm súng phút lửa tiếp l ấ y cao thâm tuyết lại lấy ra một cái máy móc hộp hộp mở ra bên trong chỉnh chỉnh tề tề tràn đầy cất đặt vô số cùng loại khoa học kỹ thuật bao con nhậu đồ vật cao thâm tuyết trong miệng n i ệ m động chú văn bên trong bao con nhậu liền toàn bộ bay ra tại không trung bành bành bành mở ra hàng vạn con cỡ nhỏ phi hành người máy xuất hiện tại thiếu nữ sau lưng những n à y cỡ nhỏ người máy một cái đỉnh đầu đều mang theo hai con máy bay trực thăng cánh quạt hai tay đều cầm một đôi súng tiểu liên bộ mặt biểu lộ trên bảng đều cho thấy biểu lộ hàng vạn con cỡ nhỏ phi hành người máy lít nha lít nhít đen nghịt một bảng lớn cơ hồ là che khuất bầu trời t i ể u giai máy móc kỹ vạn cơ điều khiển cao thâm tuyết con ngươi lấp lóe chữ số quan g huy trước mắt xuất hiện một cái chỉ có nàng có thể trông thấy trong suốt bảng điều khiển nàng chậm rãi đưa tay mười ngón trong hư không thao túng bản phi bảo lựa chọn hình thức k hóa chặt mục tiêu toàn đạn phát sạn